Nếu là làm ta biết ngươi ở bên ngoài hầu ngôn loạn ngữ nói gì đó không nên nói đổ vật tiết ra hòa lại nói, lần sau, ngươi liền tới nhiếp chính vương phủ cầu cứu cơ hội đều sẽ không có, hiểu chưa? Tân Nghị ngạnh sinh sinh ở mừng như điên trung đánh cái giật mình, nhớ tới hôm qua Dung quyết kia nói đem hắn toàn bộ thân thể đều cấp đông cứng ánh mắt, không khỏi liên tục gật đầu, "Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch." "Hôm nay ngươi muốn nói với ta nói, nếu là ngươi dám nói cấp Dung quyết biết, tiết gia hỏa nói mới nói đến một nửa." Môn đã bị từ bên ngoài cấp đẩy ra, Quản gia chống môn sườn khai thân, Dung Quyết gương mặt xuất hiện ở môn trang mặt sau. 15. Đệ 15 chương Có cái kia bị Tần Nghị hỏi đường thô xử bà tử mật báo, quản gia thực mau liền đã biết Tần Nghị lén lút hướng tây đường viện đi sự tình, hắn đang muốn tự mình chạy đến đem Tần Nghị bắt được trở về cấp cái giao hấn, liền nghe người gác cổng tới báo nói Dung Quyết vừa lúc hồi phủ. Vô xảo không thành thư, quản gia lập tức đi đón Dung Quyết, đem sự răm ba câu liền khái quát ra tới ước chừng là tưởng từ trưởng công chúa điện hạ chỗ đó cũng đòi chút chỗ tốt, ta này liền đi xử lý. Dung quyết lại đem dưới chân bước chân sửa lại cái phương hướng, cái gì cũng chưa nói, An Mặc một thân bên người nhuyễn giáp liền hướng Tây Đường viện đi đến. Quản gia chỉ phải cùng bước nhanh đi theo Dung quyết phía sau, gãi gãi đầu ở trong lòng thở dài. Nay đối tứ hôn tới hai vợ chồng rốt cuộc là tính cái chuyện gì a? Lục Doanh cùng Tiết Gia Hòa một đạo thấy tầng nghị, kia Tây Đường viện trong ngoài liền sẽ không lại có nhìn thấy Dung quyết còn dám lô mãng người. Dung quyết mang theo quản gia lặng yên không một tiếng động tới rồi tiết ra hòa nhà ở bên ngoài, mặc dù môn hợp lại, bốn phía im áng khi, cũng vẫn là có thể nghe thấy bên trong chuyển gia tới nói truyền thanh. Quản gia nghe xong trong chốc lát tần nghị ba hoa chích tròe, đôi lông mày run, run run, không hổ là đã từng dung phủ hạ nhân, năm đó dung phủ hàng ngày lại nói tiếp cư nhiên thật đúng là đạo lý rõ ràng. Hắn lặng lẽ trộm liếc liếc mắt một cái dung quyết bất động như núi sắt mặt, yên lặng mà đem chính mình tầm mắt thu trở về, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Làm bộ chính mình điếc lại ngủ. Chờ Tiết Gia Hòa hỏi đến chết giả việc khi, Dung Quyết biểu tình rốt cuộc hơi hơi vừa động. Hắn cũng không biết nói Dung Đại Phu nhân năm đó hồi quá thành biện kinh. Giả Tây Ly thành biện kinh như thế xa, nàng một cái không su dính túi nhược nữ tử liền bởi vì quan tâm Dung Phủ mà đuổi lại đây. Lại vừa lúc cùng vội vàng rời đi hắn sai khai không gặp mặt trên. Nhưng nếu là 10 năm trước, ngay lúc đó Tiết Gia Hòa chẳng phải là mới chỉ có 6-7 tuổi quan cảnh. Dung Quyết mới nghĩ đến đây liền nghe thấy bên trong tiết gia hòa ẩn ẩn tức giận cảnh giới thanh âm tần nghị muốn nói xuất khẩu nói cái gì là tiết gia hòa biết mà lại không nghĩ cho hắn biết dung quyết nhíu mày đợi một lát nghe tần nghị đã bị tiết gia hòa chặt chẽ chiếm thượng phong lại không chần chờ duỗi tay liền trực tiếp đẩy ra môn đánh gãy tiết gia hòa nói đến một nửa uy hiếp tiết gia hòa cơ hồ ở môn truyền gia động tinh kia nháy mắt liền nhắm lại miệng trên mặt nàng vẫn cứ là lạnh băng biểu tình tầm mắt thông dong quyết trên mặt đảo qua mà qua Tuy nói ta ở tại nhiếp chính vương điện hạ trong phủ, nhưng nhiếp chính vương điện hạ nếu là có thể vào cửa trước trước gõ cái môn thì tốt rồi. Dung quyết vô tâm tư cùng nàng tắt ra trượng, gọn gàng dứt khoát nói, sự tình gì không thể làm ta biết. Tân nghị mặt như tờ giấy sắc, nằm ở trên mặt đất run bẩn bật, không nghĩ tới chính mình hai đầu lửa tiền cư nhiên còn có thể bị đánh vỡ. Giờ phút này trong lòng tiếng lòng rối loạn, một cái thí cũng phóng không ra, cả người run đến giống như run rẩy rừng như. Nhiếp chính vương điện hạ đây là muốn thẩm vấn ta sao? Tiết ra hòa cười cười, nàng chậm rãi ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, nói, đây là ngươi thu lưu người, chạy tới tìm ta đòi tiền, ngươi không bằng hỏi hắn luôn cái đáp án. Tần nghị trong lòng hô to mạng nhỏ xong rồi, trước một cái tiết ra hòa, sau một cái dung quyết, cái nào là hắn có thể chọc đến khởi. Nhưng thật ra dung quyết liếc mắt một cái cũng không có nhiều xem tần nghị, trầm khuôn mặt hô quản gia tên, người sau liền lặng yên không một tiếng động tiến lên đem tần nghị che miệng lại kéo đi ra ngoài. Tiết ra hòa nắm chặt nắm tay. Lại không có ngăn cản quản gia hành vi, nàng thật sự là không có cùng Dung Quyết cứng đối cứng quyền lực. Dung Quyết nhìn chầm chầm trong chốc lát tiết ra hòa đã khôi phục ngày thường như thường sắc mặt, hai người ai cũng không nhường ai mà nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Dung Quyết dẫn đầu rời đi ánh mắt. Hắn nói, ngự y hề nói qua, trưởng công chúa muốn nhiều tĩnh dưỡng thân thể, trong phủ việc vặt liền không cần nhiều quản. Nàng đã nhiều ngày xuống dưới nhìn thân thể nhưng thật ra khá hơn nhiều, môi gỏ má cũng rốt cuộc có huyết sắc. Tiêu ngự y khai những cái đó lại tanh lại xú chén thuốc, trung quy cũng không phải không hề tác dụng. Tâm bệnh này hai chữ, đối Dung Quyết tới nói quả thực giống như thiên phương dạ đàm, trong lòng không thoải mái về không thoải mái, Dung Quyết chính mình cũng có không bỏ xuống được sự tình, nhưng nếu là này tâm sự có thể gọi người bệnh nguy kịch, Dung Quyết là thật tin không được. Đương quản gia đem tần nghị ấn ở thư phòng trên mặt đất thời điểm, Dung Quyết còn ở tự hỏi vấn đề này. Tiết ra hòa tâm bệnh rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi? Nàng chẳng lẽ chính mình không thể ngẫm lại biện pháp giải quyết tâm bệnh? Vẫn là nàng bản thân căn bản không biết. Tân Nghị tay chân rụng rời mà quỷ đều quỷ không được, cơ hồ là ngũ thể đầu điểm mà nằm ở trên mặt đất run giọng xin tha, vương gia tha mạng, tiểu nhân là bị mỡ heo che tâm, đầu óc nhất thời hồ đồ, mới có thể Dung đại phu nhân hồi thành biện kinh mục đích là cái gì? Dung quyết thu hồi suy nghĩ, nhất châm kiến huyết hỏi, trưởng công chúa không cho ngươi nói kia chuyện, ngươi đã nhớ ra rồi. Nói nói xem. Tân Nghị khóc lên, Vương ra, trưởng công chúa nói, nếu là ta đem lời này nói cho người khác nghe, nàng liền sẽ không nói chính là hiện tại chết. Dung quyết lạnh như băng nói, nói đó là về sau nói không chừng sẽ chết, lại xuẩn cũng biết như thế nào tuyển. Hắn ở trên chiến trường gặp qua không biết nhiều ít tù binh sinh tha, đối tầng nghị này tiếng sấm to hạt mưa nhỏ trận trưởng căn bản không xem ở trong mắt, nói nữa, tiết ra hỏa sẽ giết người. Nàng bất quá chính là ngoài miệng uy hiếp hai câu, nhiều vẫn là từ tiên đế trên người học được tư thế. Tần nghị đem cái chán khái phá cũng không đến tới dung quyết hoang dùng, cuối cùng đành phải vâng vâng dạ dạ địa đạo, nếu là tiểu nhân nói, vương ra có không. Đem tiểu nhân đưa ly biện kinh, nói, dung quyết kiên nhẫn sắp khô kiệt. Nếu không phải hắn thật sự quá muốn biết sự tình gì có thể làm tiết ra hòa như vậy khẩn trương đến thay đổi sắc mặt, hắn căn bản lười đến dùng nhiều phí thời gian ở tần nghị này than bùn lấy trên người nhiều hao phí thời gian. Nghĩ đến về dung quyết những cái đó nghe đồn, tần nghị căn bản không dám lại có kẻ mà cả. Lắp bắp địa đạo, Dung Đại Phu Nhân nói, Dung Phủ những người khác đảo cũng thế, chỉ là muốn nhìn một người hay không từ xét nhà chung may mắn còn tồn tại. Hắn nói xong, nuốt một ngụm nước miếng, tiểu tâm mà dương mắt nhìn về phía Dung Quyết. Người kia, chính là Vương gia Ngải. Dung Quyết đột nhiên nắm chặt nắm tay. Hắn cơ hồ là lập tức liền nghĩ thông suốt hết thảy. Dung Phủ năm đó có ba cái nhi tử, bệnh tật ốm yếu lao đại cưới Dung Đại Phu Nhân, hai người cùng nhau chăm sóc xem như bà con xa đường đệ Dung Quyết. Chờ dung ra lão đại chết bệnh lúc sau, tiên đế liền gấp không chờ nổi mà ra tay chiếm trước tâm duyệt hồi lâu dung đại phu nhân, chỉnh cái dung phủ bách với tiên đế địa vị, thế nhưng đều giả cầm vờ điếc mặc kệ này hết thể phát sinh. Dung đại phu nhân đối dung phủ những người khác tự nhiên là nản lòng thoai trí, nàng nếu là ở dung phủ xét nhà khi chạy tới vấn an dung ra những người khác, dung quyết chính mình cũng không tin. Nhưng nếu nàng là nhớ mong hắn hay không sẽ bị xét nhà liên lụy mà lao tới ngàn dặm kia hắn chính là làm dung đại phu nhân bỏ xuống tiết gia hòa nguyên nhân khó trách tiết gia hòa nói khó trách tiết gia hòa ở biết mẹ để thân phận thật sự đồng thời cũng đã đoán được mẹ để rời đi nguyên nhân dũng quyết nhịn không được tưởng tiết gia hòa khi đó ở trong thư phòng nhìn hắn có phải hay không tựa như nhìn đem mẫu thân từ bên người nàng cướp đi ác nhân giống nhau cảm giác ở biết được ngài đã trở về trong quân lúc sau đại phu nhân liền rời đi tân nghị thề thề mà nói ở kia lúc sau tiểu nhân liền không còn có gặp qua đại phu nhân Này đó đều là thiên chân vạn sắc, Vương gia Minh giám a." Dung quyết cau mày kêu quản gia tên, đem hắn tiến đi, càng xa càng tốt. Quản gia tuân lệnh tiến lên, nhanh nhẹn mà liền đem Tần Nghị lần thứ hai từ trong thư phòng kéo đi ra ngoài. Dung quyết chống án thư suy tư một hồi lâu, mới thật dài ra một hơi, tiết ra hỏa tâm bệnh chỉ cái này. Cảm thấy mẫu thân vì một ngoại nhân bỏ xuống nàng. Không được này giải dung quyết đứng dậy rời đi thư phòng, xa xa hướng gió êm sóng lặng tây đường viện nhìn thoáng qua, đi chuồng ngựa để ra chính mình mã gia phủ liền thẳng đến thái y y viện, tiêu ngự y đang ở thái y y viện bên trong khắp nơi tìm kiếm sách cổ y y thuật, đột nhiên liền nghe bên ngoài người tới nói nhiếp chính vương tới rồi thái y y viện điểm danh tìm hắn, không khỏi phiên cái đại đại xem thường, Dược đồng tại hạ đầu nhỏ giọng hô, ngài mau xuống dưới đi, ta vừa rồi trông nhìn, nhiếp chính vương sắc mặt hảo sinh doanh người, khẳng định là ra cái gì đại sự, đại sự hai chữ xúc động tiêu ngự y thần kinh, hắn bay nhanh nhảy dựng lên đi lấy chính mình hỏng thuốc dâu đều gấp đến độ run lên lên, chẳng lẽ là trưởng công chúa điện hạ bệnh tình lại lặp lại bệnh gì tình có thể vận dụng đến nhiếp chính vương tự mình tới thỉnh tiêu ngự y căn bản không dám nghĩ nhiều bay nhanh mà chạy ra môn nhìn thấy dung quyết bước chân từ hắn bên người bay nhanh chạy qua hạ quan gặp qua vương gia chúng ta chạy nhanh khởi hành đi dung quyết xoay người ba bước cũng làm hai bước đuổi theo tiêu ngự y từ phía sau nhắc tới liền đem bước đi như bay tiểu lão đầu nhi cấp túng chặn ta có việc hỏi tiêu đại nhân Tiêu ngữ y y bị quần áo của mình lặc đến lại mắt trợn trắng, dừng bước bước hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Trường công chúa điện hạ không ngại. Không ngại. Dung quyết nhìn chung quanh một vòng, nói, mượn một bước nói chuyện. Hắn nói xong, dường như đối Thái y y viện mỗi phiến môn đều rõ như lòng bàn tay dường như, bước đi trực tiếp đi hướng trong đó một phiến. Tiêu Ngự y y vừa thấy liền biết đó là cái ngày thường căn bản không ai đi thư phòng, bĩu môi chậm gì gì đi theo dung quyết phía sau. Phủ vừa vào cửa liền nghe thấy Dung Quyết mở miệng nói, ta đã biết. Tiêu Ngự Y gì một cái giật mình suýt nữa ném tới ngoài cửa đi, cũng may hắn chính bối thân đóng cửa, còn kịp thu thập sắc mặt lại, quay đầu lại vẻ mặt vô tội mờ mịt. Vương Gia nói chính là cái gì? Thiết gia hỏa tâm bệnh. Tiêu Ngự Y lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vừa rồi kia một chút, hắn trên lưng đều cấp dọa ra mồ hôi lạnh tới. Vương Gia biết cái gì? Dung Quyết nhìn trầm chầm, chầm trước mặt tựa hồ có chút trột dạ tiểu lão đầu nhìn một lát, nói nàng mẫu thân 10 năm trước đem nàng một người lưu tại giản tây phó hướng Biện kinh từ nay về sau rốt cuộc không trở về ta biết dung phu nhân là nghĩ đến tìm ta nghe xong dung quyết nói tiêu ngự y dị động tác không thập phần rõ ràng mà biểu môi chờ dung quyết tiếp tục đi xuống nói nhưng mà dung quyết liền ngừng lại tiêu ngự y dị đợi một lát ngạc nhiên gật đầu liền này đó Giữ lại ta chờ tiêu đại nhân nói cho ta cao to dung quyết đổ ở tiêu ngự y dị trước mặt thoạt nhìn quả thực có hai phân ỉ mạnh hiếp yếu cảm giác Tiêu đại nhân nếu vẫn luôn cảm thấy trưởng công chúa tâm bệnh cùng ta có quan hệ, cũng nên gánh vác trách nhiệm thay ta giải thích nghi hoặc. Tiêu ngự y thì há miệng thở dốc, chỉ hận chính mình vừa rồi lanh mồm lanh miệng truy vấn một câu. Nhìn Dung Quyết một bức không được đến đáp án liền không bỏ qua bộ dáng, hắn rôi tay gại gãi đầu. Nếu là kêu trưởng công chúa đã biết, vương ra nhưng ngàn vạn đừng nói là từ dưới quan nơi này nghe tôi à, hạ quan còn phải cấp trưởng công chúa xem bệnh đâu. Dung Quyết nghĩ thầm nói đều nói, trên đời này nơi nào còn có cái gì giấu được sự tình có lẽ mà ừ một tiếng tiêu ngự y y lúc này mới chậm gì gì nói bé gái mồ côi quả phụ hai người kiếm ăn vương gia cảm thấy người ngoài thấy thế nào dung quyết vẻ mặt hung ác nham hiểm hiển nhiên không có tiếp tiêu ngự y lời nói tra ý tứ tiêu ngự y sờ sờ cái mũi tiếp tục nói tiếp người ngoài tự nhiên khinh thường các nàng âm thầm nói xấu bên ngoài thượng lại chèn ép các nàng chờ làm mẫu thân đột nhiên rời đi chỉ còn lại có một cái tuổi nhỏ nữ nhi thời điểm vương gia lại cảm thấy lại phát sinh sự tình gì. Dung quyết nhìn út út mở mở tiêu ngự y hề, huy hiếp mà đem tay đáp ở chính mình bội kiếm thượng. Tiêu ngự y hề, phi, cái này cậu tính tình. Lạc đơn trưởng công chúa khi đó gọi người ném vào trong sông, suýt nữa mất đi tính mạng, khó khăn mới trầm trồ khen ngợi tâm người cứu trở về tới. Từ nay về sau không lâu liền mỗi năm ở rơi xuống nước cái kia nguyệt phụ cận sinh một hồi bệnh nặng. Nếu là trưởng công chúa mẹ đẻ lúc ấy còn ở nàng bên cạnh, có lẽ liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nếu là hạ quan... Chỉ sợ biết nguyên do sau cũng sẽ ghi hận đầu sỏ gây tội, vương gia cảm thấy đâu. 16. Đệ 16 Trương Dung Quyết cùng quản gia mang theo Tần Nghị rời khỏi sau, Tiết Gia hỏa cũng không có tiếp tục uống tham trà hứng thú. Tần Nghị ở 10 năm trước gặp qua nàng mẫu thân, khẳng định là biết năm đó sự tình. Nếu là kêu Dung Quyết đã biết, Tiết Gia hỏa chưa bao giờ nghĩ tới phải làm Dung Quyết cảm nhận chung kẻ yếu. Nếu là phải dùng đồng tình tới không chê Dung Quyết, nàng sớm tại Dung Quyết trở về kia một ngày liền sẽ làm như vậy. Nàng dầu di không vui tới rồi cơm chiều thời điểm, lục doanh lo lắng trên mặt đất tới xin chỉ thị nói, điện hạ, hôm nay cũng không cần cơm. Tiết ra hỏa phục hồi tinh thần lại, không vui nói, ăn, vì cái gì không ăn. Đem nhiếp chính vương phủ quý nhất đồ ăn đều cho ta lấy tới. Ăn trước mệnh dung quyết một đốn hạ giận là đứng đắn Lục doanh đi là đi, trở về thời điểm, trừ bỏ mang theo thức ăn, bên cạnh còn theo một cái dung quyết, nhỏ giọng nói, điện hạ, vương gia nói đến cùng ngài cùng nhau dùng cơm. Tiết Gia Hòa đem tầm mắt từ lục doanh trong tay bưng đùi gà thượng gian nan mà rời đi, nhìn lướt qua Dung Quyết, nhẹ giọng nói nhỏ, nhiếp chính vương điện hạ hảo hứng thú, còn bất thời giờ làm bộ bình thường vợ chồng giường như tới cùng ta một đạo dùng cơm. Đáng tiếc, này đó đều là ta thích ăn. Dung Quyết nghiêng đầu nhìn xem kia quả thực quá mức phong phú cơm chiều, lại nhớ tới quản gia nói Tiết Gia Hòa khoảng thời gian trước mùa hè giảm cân cái gì cũng ăn không tiến, nghĩ thầm ngươi ăn cho hết cái điều. Hắn không cùng Tiết Gia Hòa tát ra giá. Trực tiếp liền ở tiết gia hỏa bên cạnh ngồi xuống, làm cái thủ thế kêu bọn hạ nhân đem đồ ăn đặt lên bàn. Lục Doanh không Lưng đem đùi gà phóng tới ly tiết gia hỏa cực gần địa phương, này một mâm thật sự một mạc đến có điểm quá mức hồng hấp đùi gà sen lẫn trong sơn chân hải vị có vẻ vô cùng mà keo kiệt. Dung quyết tự nhiên là trước tiên chú ý tới Lục Doanh động tác cùng kia mâm đùi gà, hắn nhìn nhìn tiết gia hỏa, thấy nàng tầm mắt khống chế không được mà hướng đùi gà thượng quét hai mắt, có chút buồn cười, Đường Đường trưởng công chúa liền thích ăn mấy thứ này. Cũng đúng, nàng khi còn bé cùng hắn giống nhau quá chính là khổ nhật tử. Dung quyết cầm lấy chiếc búa, làm bộ chính mình không có phát hiện đùi gà dị thường, ăn đi. Cứ việc hắn đã nỗ lực mềm hóa ngữ khí, nhưng này hai chữ nghe tới vẫn là cùng mệnh lệnh dường như, tiết ra hỏa dừng một chút mới đi theo cầm lấy chiếc búa, ngai kỹ nuốt chậm mà ăn khởi lục doanh bố đến chính mình trong chén đồ ăn tới. Có Dung quyết ở đây, tiết gia hỏa tự nhiên bưng trưởng công chúa cái giá, ăn đến quý khí mười phần một tiểu khối thịt phiến đều đến ở trong miệng cắn thượng mười mấy tài ăn nói tính xong đầy bàn món ăn chân quý chỉ có thể xem không kịp ăn quả thực là càng ăn càng đói dung quyết ngồi ở đối diện vừa ăn biên bất động thanh sắc mà đánh giá tiết gia hỏa tiết gia hỏa rơi xuống nước tuy rằng tính không đến hắn trên đầu thậm chí hắn thẳng đến hôm nay mới biết được việc này nhưng dung quyết không biết vì sao tổng cảm thấy có như vậy một tia chỗ dạng dung gia lão đại cùng dung phu nhân năm đó sinh không ra hải tử chăm sóc khởi ngay lúc đó dung quyết Quả thực đem hắn trở thành nhi tử ở dưỡng. Mặc dù bọn họ sau lại rốt cuộc có chính mình nhi tử, cũng chưa từng bỏ qua quá Dung quyết. Tuy nói tuổi đối không quá thượng, Dung quyết cũng đem huynh trưởng cùng trưởng tẩu trở thành dưỡng dục tri ân trưởng bồi đối đãi. Ai ngờ Dung gia lão đại đi rồi về sau, tiên đế cư nhiên ở đi Dung phủ khi chiếm đoạt Dung đại phu nhân, đây là ai cũng không có thể nghi đến. Dung đại phu nhân chết giả rời đi thành biện kinh, là ở con trai của nàng bệnh sau khi chết không mấy ngày thời điểm, khi đó mỗi người đều nói Nàng là bởi vì chịu không nổi phu quân nhi tử liên tiếp rời đi đả kích, cho nên chính mình cũng đi theo đi. Dung Quyết tin là thật, trong lòng hận thượng tiên đế. Nhưng thẳng đến Tiết Gia Hòa hai năm trước bị tiếp hồi thành biện kinh, Dung Quyết mới biết được, Dung Đại Phu Nhân căn bản không chết, thậm chí còn có mang tiên đế hải tử. Dung Đại Phu Nhân hẳn là không nghĩ sinh hạ Tiết Gia Hòa, nhưng cũng có lẽ là bởi vì thân là người mẫu làm nàng không hạ thủ được, tóm lại, Tiết Gia Hòa sinh ra lại trưởng thành. Mặc dù nghe Tiết Gia Hòa nói nàng mẫu thân vẫn luôn đãi nàng thập phần lãnh đạo, Dung Quyết cũng vô pháp trách tội đến Dung Đại Phu Nhân trên người đi, này dù sao cũng là một cái Dung Đại Phu Nhân chưa bao giờ kỳ vọng quá hải tử. đương Dung Đại Phu Nhân đem Tiết Gia Hòa một người lưu tại giản Tây Khi, nàng chẳng lẽ không ngờ quá Tiết Gia Hòa trên người sẽ phát sinh chuyện gì sao? Chẳng qua đối nàng tới nói, Dung Quyết An Nguy càng thêm quan trọng thôi. Đó là nàng tại đây trên đời cuối cùng quan tâm người. Dung Quyết biết rõ chính mình không nên chỗ dạng nhưng vừa nhớ tới mấy ngày trước đây tiết gia hòa bệnh tật bộ dáng liền trong lòng chỗ nào chỗ nào đều không dễ chịu nếu nói dung đại phu nhân không có sai tiết gia hòa lại có cái gì sai đâu nếu đổi thành là dung quyết chính mình hắn tưởng chính mình ước chừng cũng sẽ đối cái kia lệnh mâu thân nhận tâm bỏ xuống chính mình người ý nan bình dung quyết ăn mà không biết mùi vị gì mà đem đồ ăn đưa vào trong miệng tầm mắt nhìn như dừng lại ở thức ăn thượng khỏe mắt dư quang lại cẩn thận mà quan sát đến tiết gia hòa nhất cử nhất động nàng ăn đến chậm gì gì Một chút dư thừa tiếng vang cũng không có, chút nào nhìn không ra không muốn cùng hắn ở chung một phòng không kiên nhẫn. Ở trong cung chỉ đợi nửa năm, này lễ nghi công phu nhưng thật ra học được không tồi. Dung quyết nghĩ, gắp một chiếc đua tôm bóc vỏ đưa đến tiết gia hòa trước mặt, hắn dừng một chút, nỗ lực hòa hoãn ngự khí sau mở miệng nói, ăn nhiều một chút. Chính đem hết toàn lực đem chính mình lực chú ý từ đùi gà thượng di đi tiết gia hòa suýt nữa liền chiếc đũa đều cấp dọa rớt. Nàng nhìn nhìn trong chén tôm bóc vỏ, lại nhìn nhìn đối diện nhìn chằm chằm nàng xem Dung quyết đêm này lý giải thành một loại nguy hiếp. nếu không phải biết dung quyết làm không ra hạ tam lạm sự tình tới tiết gia hòa còn tưởng rằng này tôn bóc vỏ bị hạ độc nàng thật cẩn thận mà kẹp lên tôm bóc vỏ đưa đến miệng mình ngay hồi lâu mới nuốt xuống đi rồi sau đó mở miệng nói nhiếp chính vương điện hạ này không hợp lễ nghi ngươi nằm ở kia ghế trên đồ lười biếng khi hợp lễ nghi dung quyết hỏi lại tiết gia hòa đáng giận nàng liền kêu một lần ở dung quyết trước mặt rất dây xích cư nhiên đã bị người này cấp coi như bím tóc chặt chẽ bắt được ta không yêu ăn tôm bóc vỏ. Dung Quyết không nói hai lời, đem kia cái đĩa tôm bóc vỏ từ trên bàn lấy đi, đưa cho Lục Doanh, đưa trở về. Lục Doanh vô pháp, đành phải buông trong tay chia thức ăn chén uống, xoay người đem này đưa đến ngoài cửa đi. Tiết ra hòa, nàng khó khăn mới không làm chính mình khát vọng tầm mắt đuổi theo tôm bóc vỏ mà đi, nhéo chiếc đũa không làm chính mình lời nói mới rồi lòi. Dung Quyết lại hỏi, đùi gà đâu? Tiết ra hòa ánh mắt theo bản năng mà dừng ở kia bàn đùi gà thượng, dừng lại một hồi lâu. Như là ở làm một cái gian nan lựa chọn dường như Dung Quyết xem nàng giống cái tiểu hài tử dường như không biết như thế nào nói dối Trong ánh mắt không tự giác mà toát ra một kêu ý cười tới Hắn làm bộ làm tịch mà ho nhẹ một tiếng Cái này lưu lại đi Tiết ra hòa ở trong lòng lòng thật dài một hơi Chỉ còn chờ Dung Quyết đi rồi Nàng là có thể dùng tay dơ đuổi gà ăn uống thỏa thích Có cái này hy vọng Tiết Gia hòa cũng không cảm thấy cùng Dung Quyết ngồi chung một tịch như vậy lại người khó có thể nuốt xuống nàng thậm chí còn có rảnh quan sát trong chốc lát, Dung Quyết ăn cơm thói quen, phát hiện người này hoàn toàn không cần ăn, chỉ cần là đặt ở trước mặt, hắn đều không chút do dự có thể trực tiếp đưa vào trong miệng. thật không sợ người hạ độc. Thiết Gia Hòa trong lòng nói thầm nói, Dung Quyết cứ việc quyền khuynh triều dã, nhưng âm thầm muốn hắn chết người rốt cuộc vẫn là không ít. trừ bỏ tôm bóc vỏ khi hai người nói nói mấy câu, từ nay về sau một bữa cơm đều dùng đến trầm mặc vô cùng, thẳng đến Dung Quyết đều nhớ kỹ vài cái Tiết Gia Hòa thiên vị thái sắc sau. Tiết gia hòa mới đột nhiên mở miệng nói, nhiếp chính vương điện hạ không cần như thế, không cần cái gì. Ngươi đã biết năm đó sự tình, nhưng này cùng ngươi là không quan hệ, nhiếp chính vương điện hạ không cần lòng mang ấy náy đối ta mọi cách nhân nhượng. Tiết gia hòa nhàn nhạt nói, càng không cần riêng chạy tới bồi ta dùng cơm. Dung quyết động tác cương ở giữa không trung, hắn sắc mặt không vui mà đem chiếc mũ bông nhịn rồi lại nhịn tức giận, ngươi ta nếu là phu thê, một đạo dùng cơm cũng là chuyện thường. Tiết gia hòa thở dài. Ngươi vừa không nguyện ngồi ở chỗ này, liền không cần miễn cưỡng chính mình, chúng ta hai người đều không được tự nhiên. Dung quyết mặt vô biểu tình, ta tự tại thật sự. Trường công chúa không nghĩ thấy ta. Tiết gia hòa dùng khỏe mắt dư quang nhìn xem chính mình thèm nhỏ rãi đùi gà, nghĩ nghĩ vẫn là không phất dung quyết mặt mũi, chuyển chuyển địa đạo. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bất luận kẻ nào trên người thảo tới đồng tình cùng thương hại. Ta mới vừa hồi biện kinh khi liền biết, cả triều văn võ. Thành biện kinh đại quan quý nhân nhóm. Dung như vậy ánh mắt đối đãi ta quá nhiều này không phải đồng tình cùng thương hại ta càng không cần ngươi hay nấy tiết gia hòa dương mắt nhìn thẳng dung quyết hai trong mắt nếu ta muốn dùng này thao túng ngươi ta đã sớm tìm mọi cách đem năm đó sự tình thọc cho ngươi biết thậm chí ở ngươi mới vừa hồi kinh khi ta cũng có thể hướng ngươi yếu thế ta chỉ là không muốn làm dung quyết hừ lạnh nói không nên lợi là phản cảm vẫn là bực bội tiên đế tứ hôn còn không phải là vì làm ngươi làm như vậy ta chỉ cần như cũ có ngươi thê tử cái này danh phận liền cái gì đều đủ rồi. Tiết gia hòa bình tĩnh địa đạo, nhiếp chính vương điện hạ sẽ không cho rằng chúng ta này đối giả phu thê muốn vẫn luôn làm được bạch đầu dai lao đi. Dung quyết một đốn, hắn thật đúng là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Hắn cùng tiết gia hòa dây dưa sẽ có bao nhiêu lâu? Chờ ấu đế thành niên, tự mình chấp chính về sau. 8 năm, đủ lâu rồi. Hắn cười lạnh nói. Tiết gia hòa lẳng lặng hỏi lại, ngươi sao biết phải dùng đến 8 năm lâu như vậy đâu? Dung quyết không giận phản cười. Một cổ vô danh hỏa ở ngực hắn thiêu đến ngũ tạng đều đốt, hắn lại dựa vào một hơi đem dị thường đẻ xuống, phá lệ cường ngạnh mà túi người nhìn gần tiết ra hòa đôi mắt, gàn từng chữ một nói, bởi vì ngươi đệ đệ có thể hay không tự mình chấp chính, có thể hay không sống sót, đều ở ta trong lòng bàn tay. Cho dù Dung Quyết đã đem âm lượng đẻ thấp, nhưng phòng trong chỉ có ba người, ai đều có thể đem hắn nói nghe được dành mạch. Lục Doanh ở bên liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn trong lòng hoảng sợ lo lắng hỉ nộ không chừng nhiếp chính vương có phải hay không phải đối tiết gia hòa đậu thủ tiết gia hòa lại một chút không sợ nàng thậm chí không lùi mà tiến tới cũng đến gần rồi dung quyết gương mặt ba phần nhẹ giọng nói ta gả cho ngươi ngươi liền không tạo phản đây là nói tốt dung quyết đống chốc đứng lên suýt nữa đem cái bản sốc đến phiên qua đi hắn trên cao nhìn xuống căm tức nhìn tiết gia hòa bình tĩnh đạo nhiên gương mặt từ nàng trong giọng nói lĩnh nộ đến tất cả đều là uy hiếp bức bách không tạo phản Ta cũng có thể làm ngươi đệ đệ đương cả đời con dối. Dung quyết cắn răng nói, hắn cả đời cũng hạ không được chỉ chuẩn ngươi hòa ly. Tiết gia hòa ngâng ngâng đuôi lông mày, cảm thấy Dung quyết câu này uy hiếp thật sự tới có chút kỳ quái, không khỏi nghi hoặc nói. Chẳng lẽ nhiếp chính vương điện hạ không nghĩ cùng ta hòa ly? 17. Đệ 17 Trương Dung quyết cơ hồ có thể xem như chạy chối chết. Đối với Tiết gia hòa tràn đầy thuần nhiên nghi hoặc hai mắt, hắn gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải, quay đầu liền rời đi tây đường viện Tiết gia hòa nhìn nam nhân tức muốn hộp máu bóng dáng, càng thêm mờ mịt, nhưng cũng không lắm để ý, lặng lẽ Tiêu lục doanh bảo vệ cho môn, chính mình liền cầm lấy một cái đùi gà gầm lên. Có dung quyết ở đối diện ngồi, châu này cơm nàng ăn đến quả thực giống ở trong cung khi bị dạy dỗ ma ma nhìn chằm chằm, sợ chính mình nhất cử nhất động lại làm ra cái gì không phù hợp hoàng gia lễ nghi sự tình tới, Tiêu dung quyết lần thứ hai đắn đo đường nhược điểm. Lúc trước kia thong thả ung dung ăn pháp căn bản không làm tiết gia hòa ăn no. Nàng liên tiếp ăn ba cái đùi gà mới cảm thấy trong bụng bị lấp đầy, rồi sau đó mới có công phu tự hỏi khởi Dung Quyết cùng Tần Nghị này đôi cục diện dối rắm tới. Tần Nghị nhất định là đã đem sự tình đều nói cho Dung Quyết, cũng không biết Dung Quyết sẽ như thế nào xử lý Tần Nghị. Tuổi nhỏ rơi xuống nước chuyện đó, tiết gia hỏa kỳ thật hiện giờ cũng không lắm để ý có thể hay không chuyển ra đi bị người khác đã biết. Bí mật này ban đầu chỉ có tiên đế, tiêu ngự y cùng số ít người biết, tiết gia hòa duy nhất tưởng dấu trụ đó là Dung Quyết. Hiện giờ nếu Dung Quyết đã biết cái rõ ràng, lại đổ người khác miệng cũng vô dụng. Từ nàng bị tiếp hồi thành biện kinh ngày ấy khởi, dùng cái loại này đồng tình lại phức tạp ánh mắt nhìn nàng người chẳng lẽ còn thiếu đi. Tiết ra hòa biên rửa tay, biên đối lục doanh nói, cũng không biết khi nào mới có thể rời đi biện kinh. Điện hạ hiện tại nghĩ ra đi đi một chút, cũng là có thể. Lục doanh nói, nhiếp chính vương nói vậy sẽ không ngăn điện hạ. nay còn không phải là thông khí. Tiết ra hòa bật cười, ta lại không phải bị giam lòng lên. Hà tất quá đến như vậy đáng thương. Chỉ ba ba cầu hắn cho phép đi ra ngoài một chuyến, trở về chỉ biết đối ngoại đầu càng thêm tưởng nghiệm, không bằng không đi hảo. Kẻ hèn hai năm, ta liền đều mau đã quên thành biện kinh bên ngoài trông như thế nào. Lục doanh dùng mềm bố đem tiết ra hòa tay lau làm, nghe vậy nói, kia không bằng năm nay thu thú, điện hạ đi cầu cái bệ hạ ân điển, đến khu vực săn bắn đi giải sầu. Ba năm mới có một lần thu thú, tiên đế cũng là sẽ mang phi tần hoàng tử một đạo đi, điện hạ còn không có gặp qua đi. Tiết ra hòa có chút hướng tới, ngấm lại lại từ bỏ, nói, ta cũng sẽ không cưới ngửa bán tên, tới rồi kia đầu cũng là cho người thêm phiền thôi. Nghe nàng nói như vậy, lục doanh cũng không hề kiến nghị, ý mắng đem chậu nước mang sang nhà ở, ở viện môn khẩu nhìn thấy quản gia thân ảnh đứng ở kia phụ cận, đem thủy đổ, chậu nước bông, mới chậm gì gì rời bước qua đi chào hỏi, có việc. Quản gia như cũng là một trương cười tủm tỉm mặt, hai mắt mị thành không hề công kích tính hai điều phùng, trưởng công chúa điện hạ còn hảo. Nhiếp chính vương còn hảo. Lục doanh trả lời. Quản gia gãi gãi đầu, hắn so dung quyết càng trước nhận thấy được trong phủ không khí biến hóa, vì thế ngày gần đây tới vẫn luôn tìm mọi cách cùng trưởng quản tây đường viện trong ngoài lục doanh đánh hảo quan hệ, chỉ là đối phương dầu muối không ăn, hiện nhiên không thế nào ăn hắn ngày bộ. Tiêu đại nhân nói, điện hạ bệnh đồng tâm tình cũng có quan hệ, luôn là nhốt ở này thành biện kinh. Nhiếp chính vương phủ, nhìn đến ngày ngày đều là giống nhau đồ vợ, như thế nào hảo đến lên. Lục doanh nói, nghe hoa quê phiêu hương. Có phải hay không mau đến thu thú lúc? Quản gia ngầm hiểu, là không sai biệt lắm, chủ tử đã nhiều ngày liền ở thao luyện trong kinh cấm quân thủ thành quân, năm nay là bệ hạ lần đầu tiên thu thú, cần phải là muốn làm đại làm tốt. Dung quyết bắn thuật là trong quân nhất tuyệt, nếu hắn trở về kinh, lại là đường đường nhiếp chính vương, thu thú tự nhiên không thể thiếu hắn đi đầu. Nói được không dễ nghe chút, hắn trình diện nói không chừng so hấu đế còn tới quan trọng chút. Từ lục doanh nơi này được đến tiếng gió. Quản gia liền chạy tới thư phòng tìm Dung quyết kia đầu tìm hiểu tình huống. Quản gia một chân mới bước vào trong thư phòng, phủ vừa nhấc đầu liền nhìn đến một chi đắp ở mãn cung thượng nuôi tên chính Hàn khí dạy đặc mà chỉ vào đầu mình, không tự chủ được mà đánh cái dùng mình toát ra một thân nổi da gà, thật cẩn thận mà hướng phía sau cửa xê dịch, "Chủ tử, ngày này mũi tên nếu là buông tay, cửa này nhưng cứu không được ta đầu." Dung quyết đang ở thí cung, trên mặt view mang theo tức giận hung ác nhao hiểm. Hắn thoáng thiên khai mũi tên tiêm điều chỉnh thử chính xác. Chuyện gì? Quản gia theo dung quyết nhiều năm, lúc này cũng không vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát đến, trừ bỏ vào cung, trưởng công chúa cũng đã lâu chưa từng ra quá nhiếp chính vương phủ môn. Mắt nhìn thu thú mau tới rồi, chủ tử không bằng mang trưởng công chúa một đạo đi. vèo ma một tiếng, quản gia chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo màu đen bóng dáng, gương mặt bị gió mạnh quát đến sinh đau, nơm nớ nớp lo sợ quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ban đầu bị dung quyết đáp ở cung thượng kia chi mũi tên từ hắn bên thai bay qua đinh ở môn trang thượng. Nhập mục tam phân, lông đôi còn ở hơi hơi rung động cái không ngừng. Nàng chính mình nói. Dung quyết buông trong tay trường cung, động tác tự nhiên đến nhìn không ra vừa rồi hắn là một cái hoàng thần tướng mũi tên rời tay. Nếu là ở trên chiến trường, lần này thất thần liền đủ hắn bức bỏ nửa cái mạng. Nay đào không phải. Ta hỏi bên người nàng nữ quan, nghe là ý tứ này. Quản gia nghĩ mà sợ mà che lại chính mình cổ nói, trưởng công chúa không phải những cái đó đại gia quý nữ, từ nhỏ liền đại môn không ra nhị môn không hại. Nàng từ trước cũng là dưỡng ở ở nông thôn chạy quán, đột nhiên bị nhốt ở thành biện kinh, chỉ sợ cũng là không thói quen, chỉ là không đủ vì người ngoài nói thôi. Dung quyết không tự giác mà dùng ngón cái vướt ve trường cung, nhớ tới tiêu ngự y cùng ấu đế luôn là treo ở bên miệng tự do hai chữ, khinh thường mà hừ một tiếng. Còn không phải là mang tiết gia hòa đi cái thu thú, hắn đương nhiên làm được đến. Thu thú. Thiết gia hòa kinh ngạc, ta cùng nhiếp chính vương điện hạ một đạo đi. Dung quyết tích tự như kim mà ừ một tiếng. Xách lên Tiết Gia hỏa trước mặt ấm trà cho chính mình đổ một ly đưa đến bên miệng. Tiết Gia hỏa còn không có tới kịp ngăn cản, Dung Quyết đã uống lên đi xuống, rồi sau đó mày kiếm nhăn tới rồi cùng nhau. Đây là cái gì dược? hắn hỏi. Thái Y y viện cấp xứng tham trà, nói là cố buồn bồi nguyên dùng. Tiết Gia hỏa bất đắc dĩ mà vây tay kêu lục doanh một lần nữa đưa trà tới, lại tiếp thượng đằng trước đề tài, ta đi có phải hay không quá thêm phiền Ta một không sẽ săn thú, nhị cũng sẽ không cưới ngựa. Tiên đế nhiều lần đều mang hậu cung phi tần đi, ngươi cho rằng các nàng chung có mấy người có thể cưới ngửa bàn tên. Dung quyết không dung phản bác địa đạo, ngươi đệ đệ cũng sẽ không. Lời này nhưng thật ra thật sự. Âu đế văn thao võ lược chỉ có trước hai chữ thiên phú, đọc sách một chút liền hiểu, đối võ nghệ kia thật là rốt đặc cắn ai. tiết ra hòa ở tại trong hoàng cung khi không biết thấy hắn ra quá nhiều ít làm trò cười cho thiên hạ. Đại đệ đứa nhỏ này liền không phải cái luyện võ mầm, thay đổi rất nhiều tướng đương lão sư. Cuối cùng tiên đế chính mình cũng cấp từ bỏ. Nghĩ vậy chút, thiết gia hòa không khỏi kiều kiều khoe miệng. Dung Quyết nhìn ra nàng biểu tình biến hóa, trong lòng khẽ nhúc nhích. quản gia nói được không sai, nàng quả nhiên là nghĩ ra đi đi dạo. Tuy nói thêm vào mang lên tiết gia hòa, hoàng gia bãi săn thủ vệ cùng canh gác lại muốn nhiều lăn lộn chút công phu, nhưng có hắn ở phụ cận, tiết gia hòa vô luận gặp được cái gì nguy cơ, hắn tóm lại là có thể cứu được đến. Ta đây có thể cùng bệ hạ ở tại một khối sao. Thiết gia hòa ở bên chờ hỏi. Dung quyết, suy nghĩ của hắn bị bóng chốc từ bãi săn lôi trở lại hiện thực, trầm khuôn mặt nhìn thẳng Tiết Gia Hòa, bệ hạ là thiên tử, ngươi cùng hắn chủ cùng nhau liền hợp lễ nghi. Tiết Gia Hòa ngẫm lại cũng là, vì thế lui mà cầu tiếp theo, ta đây cùng Thái Hậu trụ cùng nhau, bệ hạ là mỗi ngày muốn đi thỉnh Thái Hậu ăn. Thái Hậu như bệnh, không đi thu thú. Dung quyết dứt khoát một hơi đem nàng đường lui phá hỏng, bệ hạ thượng vô hậu cùng, Thái Phi cũng không có cùng đi trước. Tiết Gia Hòa ngạc nhiên Kia chẳng phải là chỉ có ta một cái cô nương ra ở bãi săn, liền cái người nói chuyện đều không có, còn muốn chính mình một người trụ, không bằng liền lưu tại nhiếp chính vương phủ tính. Lục doanh sụp mi thuận mắt ở một bên nghe đến đó, lặng lẽ dương mắt nhìn nhìn dung quyết mặt, quả nhiên nhìn thấy hắn biểu tình càng thêm lạnh băng. Ta sẽ ở thu thú. Hắn nhẫn mại tính tình cường điệu. Tiết ra hòa gật đầu, kia vừa lúc, ta đã nhiều ngày liền lưu tại nhiếp chính vương phủ, nhiếp chính vương điện hạ cũng không cần vừa thấy đến ta liền nhớ tới kia sự kiện tới. Nàng không đề cập tới này, cha con hảo nhắc tới lại tức khắc đem Dung Quyết vừa mới bốc cháy lên cái manh mối lửa giận rót đi xuống. Tuổi trẻ nhiếp chính vương hít một hơi thật sâu, dung tới chính mình lớn nhất kiên nhận thay đổi cái phương thức giải thích. Ngươi có thể cùng ta trụ cùng nhau, săn thú khi ta mang theo ngươi. Tiết gia hoàng nghe được nửa câu đầu tức khắc hồi tưởng khởi cùng Dung Quyết kêu hoang đường cả đêm, đôi lông mày khỏe mắt theo bản năng lộ ra vài phần kháng cự cùng cảnh giới tới. Dung Quyết nhạy bén mà bắt giữ đến nàng cảm xúc biến hóa, như mày. Công bộ đã ở bãi săn kiến hảo lều trại, ngươi cùng ta cùng ở một lều trại, nhưng tự nhiên là tách ra ngủ. Tiết Gia Hỏa vô ý thức mà ra khẩu khí, tự đáy lòng nói, dù vậy. Bực bội chi tình càng thêm khó có thể khắc chế dung quyết âm u đánh gãy nàng, ngươi lo lắng ta làm ra tiên đế giống nhau sự tình, cưỡng bách ngươi làm ngươi không muốn làm sự. Hắn lời này nói được còn xem như mị mờ, nhưng Tiết Gia Hỏa nhớ tới một đêm kia thượng chính mình bị dung quyết lăn lộn lúc sau hợp với eo đau chân đau ba ngày, vẫn là liên tục xua tay cự tuyệt. Không cần không cần, thu thú là hảo nam nhi giao tranh hảo thời cơ, ta một người không hợp nhau, liền không đi xem náo nhiệt. Dung quyết mèo mèo nắm tay, báo cho chính mình không thể đối trước mắt này bệnh kiều kiểu tiểu cô nương xả hết hầu, mặt khác quan viên cũng sẽ mang lên chính mình ra quyến, trong đó có lẽ có người nhận thức. Tiết ra hỏa nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, lam ra phu nhân cùng các cô nương có đi sao. Dung quyết không chút nghĩ ngợi điệu đạo, đi. Hắn trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà tưởng, không đi cũng đến đi. Hắn ôn tồn đưa ra mang Tiết Gia Hòa đi ra ngoài căng gió, Tiết Gia Hòa đảo mắt liền không chút do dự cho hắn từ chối, đường đường nhiếp chính vương mặt mùi hướng nơi nào phóng. Ta đây cũng coi như là có cái người quen. Tiết Gia Hòa nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tới rồi nơi đó cũng có cùng nói chuyện, không thể tốt hơn. Dung quyết rốt cuộc vừa lòng vài phần, đứng dậy trước tùy ý hỏi một câu, khi nào nhận thức các nàng. Tiết Gia Hòa chớp trước mắt, ta ở trong cung khi, là Lam đại nhân dạy ta tứ thư ngũ kinh. Đang muốn rời đi Dung Quyết bước chân một đốn, tâm tình tức khắc lại té đáy cốc, hắn thế nhưng cấp đã quên, Tiết Gia hỏa mới vừa hồi cung khi, tiên đế tìm người dạy dỗ nàng nhập thư, thỉnh đúng là đường kim đế sư, đối Tiết Gia hỏa chiếu cô có thêm lam gia trưởng tử, Tiết Gia hỏa như thế nào sẽ không quen biết này người một nhà. 18. Đệ 18 trương Tiết Gia hỏa muốn đi cái thu thú, Dung Quyết đều gật đầu, những người khác đương nhiên cũng đều là tán thành, trừ bỏ Thái Hậu. Nhưng đang ở bệnh trung Thái Hậu bị phong tỏa đến kín mít liên ấu đế cũng không ở nàng trước mặt nhắc tới việc này, tự nhiên là gió êm sóng lặng. Chính như lục doanh theo như lời, đây là ấu đế đăng cơ sau lần đầu tiên thu thú, tự nhiên chuẩn bị đến là trận trượng pha đại, ngay cả tiết gia hòa như vậy không ra khỏi cửa người đều có điều nghe thấy. Ở bị dung quyết nửa cưỡng bách nửa lừa lường mà yêu cầu một đạo đi thu thú tiết gia hòa ở cùng ngày đáp ứng xuống dưới khi còn không có cái gì phản ứng, ngày thứ hai cùng nhau tới mới ý thức được, hai năm tới, nàng lần đầu tiên có thể vượt qua thành biển kinh. Hoàng gia bại săn tuy rằng quan hoàng gia tên, nhưng rốt cuộc chiếm địa thật lớn, là tọa lạc ở thành biện kinh vùng ngoại ô, tiết gia hòa còn trước nay không đi qua kia địa phương. Vì thế tiết gia hòa hậu chi hậu rắc mà cao hứng lên, tìm kiếm một lần quần áo của mình, thế nhưng không tìm được một kiện có thể ở săn thú khi xuyên kính trang, tất cả đều là dựa theo nàng trưởng công chúa thân phận làm tốt các loại đẹp đẽ quý giá quần áo. Lục Doanh ở bên nén cười nói, điện hạ không phải sẽ không săn thú cưỡi ngựa, kia tự nhiên chỉ cần ngồi xe ngựa. Ở bên nhìn người khác cưới ngựa kéo cung liền hảo, tìm những cái đó quần áo làm cái gì Thiết ra hỏa nhíu nhíu cái mũi, ta cũng là cưới qua ngựa Ta chỉ là muốn cá nhân mang theo ta một đạo kỵ mới được Nàng một người ngồi ở trên lưng ngựa khi, liền đốn rắc chân tay luôn cúng không biết theo ai Túng cái dây cương liền cùng cầm ngàn cân trọng thạch dường như, huy một chút đều cố sức Từ nay tới xem, cùng ấu đế cũng thật là tỷ đệ Cũng không biết bệ hạ dự bị như thế nào cưới ngựa tiết ra hỏa nghĩ đến ấu đế Tức khác lại lo lắng lên, hắn mới 10 tuổi, cưới ngựa lập với trước trận có phải hay không quá mạo hiểm. Bên cạnh bệ hạ có rất nhiều người che chở đâu. Lục Doanh ăn ngay nói thật nói, nhưng thật ra Điện Hạ nếu lên ngựa, chỉ sợ bệ hạ đến so ngày hiện tại còn lo lắng. Tiết gia hòa căm giận quay đầu trừng mắt nhìn Lục Doanh liếc mắt một cái, đang muốn cãi lại, liền thấy bên ngoài có cung nhân tiến vào nhỏ giọng nói, Điện Hạ, Lam Đại Nhân tới. Lam Đông Đình. Tiết gia hòa kinh ngạc, chỉ hắn một người sao. Đúng vậy. Tiết Gia Hòa nghĩ nghĩ, đem trong tay xiêm y phóng tới một bên, ta này liền đi chính sảnh. Thỉnh hắn chờ một lát. Lam Đại Nhân tới, tước chừng là vì thu thú một chuyện. Lục Doanh giúp đỡ Tiết Gia Hòa thu thập, trong miệng nói, năm nay thu thú cơ hồ không có nữ quyến cùng tham gia xem lễ, trưởng công chúa lại đi, chỉ sợ Lam Đại Nhân có chút lo lắng. Tiết Gia Hòa thuận thuận eo sườn cắm bước, nói, không phải Lam Đông Đình tỷ muội cùng mẫu thân sẽ một đạo đi sao? Lục Doanh động tác một đốn, thấp giọng nói, điện hạ. Kỳ thật dựa theo thu thú quý củ, các nàng vốn dị ước chừng là không đi, nhưng nhiếp chính vương ngày ấy như vậy cùng ngài nói, liền không đi cũng đến đi. Thiết gia hòa nghiêng đầu nhìn phía nàng, thu thú cái gì quý củ. Thu thú chung chỉ có tứ phẩm trở lên quan viên nhưng mang theo gia quyến, cần đến trước tiên một tháng đăng báo, thả chỉ có thể mang theo vợ cả, làm đại nhân chưa cưới vợ, nên là ai cũng mang không được. Kia hắn hôm qua còn tiết gia hòa nhịu như mày, đem phía sau nói nuốt trở vào. Tuy nói dung quyết lại tổn hại quý củ. Nhưng dù sao được lợi chính là nàng, thôi. Lam Đông Đình cực nhỏ bái phòng nhiếp chính vương phủ, tiết gia hòa sợ hắn lần này tới là có cái gì chuyện quan trọng, không làm hắn chờ lâu lắm liền đi chính sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy quân tử như ngọc đế sư bên cạnh phong cái cực kỳ thấy được đại cái dương, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, mới cười nói, đế sư lại cho ta mang theo cái gì mới lạ ngoạn ý như tới. Tiết gia hòa ở nhiếp chính vương phủ này một năm dưới cơ hồ không ra khỏi cửa, Duy độc cấu đế cùng Lam Đông Đình thỉnh thoảng mà mang đồ tới cho nàng giải buồn, trời nam đất bắc việc lạ gì cũng có, chỉ có bọn họ không thể tưởng được, không, có đưa không ra. Điện hạ lần đầu tiên đi thu thú, thần có chút lo lắng, liền chuẩn bị chút dùng được với không dùng được. Lam Đông Đình đem đặt ở trong tầm tay viết tay danh mục quà tặng cầm lấy, nói, khác không nói, điện hạ liền thân thích hợp xiêm y đều không có đi. Ta mẫu thân vừa lúc cấp bọn tỷ muội Tân làm xiêm y, liền cấp trưởng công chúa cũng làm một ít vạn mong điện hạ chớ có ghét bỏ. nay một cái dương đều là. tiết gia hòa ánh mắt sáng lên, nàng đang lo chính mình không có thích hợp đi thu thú quần áo xuyên. lam đông đình liền đưa tới cửa. tự nhiên không phải. lam đông đình bật cười, đem danh mục quà tặng giao cho bước tới lục doanh, nói, còn có nữ tử dùng cùng tiễn hộ cụ cùng với mặt khác một ít tạp vật. có chút là bệ hạ cùng tiêu đại nhân thác ta chuyển giao, có chút là thần mẫu thân chuẩn bị. điện hạ nhìn chọn lựa dùng liền hảo. thay ta hướng lam phu nhân Vân an. Tiết gia hòa tiếp nhận danh mục quà tặng nhìn mắt, đối này tinh tế trình độ xem thế là đủ rồi, nàng căn bản không nghĩ tới đuổi trùng hương gì đó đều cấp chuẩn bị ở bên trong, đi thu thú khi quả thực không cần lại mang mặt khác cái gì, đem này cái dương nguyên dạng mang theo trên người liền vậy là đủ rồi. Thân đại mẫu thân cảm tạ điện hạ. Đúng rồi Tiết gia hòa đem danh mục quà tặng phóng tới một bên, nghiêm túc nói, Lam phu nhân cùng Lam gia bọn tỉ muội sẽ một đạo đi thu thú sao. Thân hai cái muội muội một đạo đi trước. Từ Lam Đông Đình trên mặt nhìn không ra cái gì dị thường, Tiết Gia Hòa nhìn mắt lục doanh, mới nói, nhưng này không hợp quý củ, đúng không? Quốc Khánh là Tiết Gia, có bệ hạ phá lệ khai ân, thần mang hai cái muội muội đi thấy việc đời cũng là... là dung quyết sao. Tiết Gia Hòa nhẹ giọng đánh gậy hắn nói, hắn có hay không khó xử bệ hạ. Lam Đông Đình ngừng lại, trên mặt hắn cặp kia luôn là mang theo ấm áp mỉm cười đôi mắt chấn an mà dừng ở Tiết Gia Hòa trên người, điện hạ nhiều lo lắng, đây là bệ hạ cùng thần đều vui thúc đẩy sự tình. Điện hạ hai năm trước vừa đến Hoàng Cung Khi, ngày ngày đều nghĩ đi ra ngoài dã thấy chỉ dế đều sẽ đuổi theo chạy ra đi, hiện giờ lại nghiễm nhiên tiểu thư khuê các bộ dáng vậy hạ tự nhiên là hy vọng ngài nhiều đi ra ngoài đi một chút. Chỉ xem trước mắt ngồi ngay ngắn quý khí mười phần tiết gia hòa, ai có thể nhìn ra được tới nàng hai năm trước vẫn là ở ở nông thôn một người quá lên núi thải nấm nuôi sống chính mình nhật tử. Nói đến năm đó khiếu sự, tiết gia hòa có chút thẹn thùng, ta nghe nói thu thú quý củ không cho phép như thế còn tưởng rằng Dung Quyết vì làm ta đồng ý đi thu thú. Nàng nhấp môi đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Dung Quyết đến tột cùng vì cái gì như vậy muốn nàng cùng hắn một đạo đi thu thú. Là nhiếp chính vương chủ động đưa ra. Lam Đông Đình kinh ngạc nói. Ân tiết gia hòa gật gật đầu, hắn nói ta có thể cùng hắn một đạo đi, ta ngại không có nhận thức người ta nói lời nói không nghĩ đi, hắn liền nói Lam Phu Nhân cùng Lam gia tỷ muội đều đi, ta mới đồng ý. Nàng vừa nói xong, liền nhìn đến Lam Đông Đình lông mi rũ rũ. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì, lại nói, không quan hệ, nếu là có cái gì không ổn, ta không đi cũng không quan trọng. Điện hạ hiểu lầm thần. Lam Đông Đình Dương mắt cười nói, thân chỉ là có chút kinh ngạc nhiếp chính vương hành động. Đối tiết gia hòa chẳng quan tâm xử lý lệnh Dung Quyết, thế nhưng sẽ chủ động mời tiết gia hòa cùng đi thu thú, còn tìm mọi cách cho nàng diệt trừ lý do cự tuyệt. Có lẽ, Dung Quyết đối tiết gia hòa cũng không phải như vậy không thèm để ý. Là bởi vì đã qua đời Dung Phu Nhân. Ta lúc trước cũng cảm thấy quá phiền toái Tiết Gia Hòa giật giật chính mình ngón tay, có chút bất an mà lần thứ hai xác nhận nói, nhưng ta xem Dung Quyết một bức ta không gật đầu liền không bỏ qua bộ dáng, chỉ phải ứng. Có phải hay không ta không nên ứng hắn. Mắt thấy Tiết Gia Hòa muốn càng nghĩ càng phức tạp đi, Lam Đông Đình lập tức xua tay, điện hạ, này chỉ là một hồi phổ phổ thông thông thu thú, ngài coi như là đi hành cung biệt viện giống nhau tránh nóng là được, không cần nghĩ đến quá nhiều. Mặc dù Dung Quyết trong lòng có cái gì, kia cũng không cần điện hạ lao tâm lao lực, ta đây, bệ hạ cũng chờ đợi có thể ngày ngày nhìn thấy điện hạ. Tiết gia hòa thở dài, ta đi là được. nàng làm sao không nghĩ mỗi ngày nhìn thấy hấu đế đâu? tuy nói tiết gia hòa trong lòng rõ ràng mà biết hấu đế cùng chính mình đồng bào đệ đệ không phải một người, nhưng trong lòng rốt cuộc cũng là đem hắn coi như giống nhau thân đệ đệ ở đâu. nếu không, tiên đế băng hà trước, tiết gia hòa cũng sẽ không gật đầu đồng ý gả cho dung quyết, không thể tốt hơn. Lam Đông Đình nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lần thứ hai hiện ra lệnh người thư thái tươi cười, bệ hạ đã nhiều ngày khổ luyện bán thuật, lại có việc vụ côn thân, đi không khai thân, tiêu ta dặn dò Điện Hạ hảo hảo chiếu cố chính mình, nói là thu thú gặp mặt khi hắn phải hảo hảo ép hỏi Điện Hạ thân thể như thế nào. Tiết ra hòa thoáng thiết tưởng 10 tuổi hấu đế khổ đại cửu thâm luyện võ bộ dáng, buồn cười mà bật cười, ta đã biết. Điện Hạ nhìn tinh thần không tồi, ngày gần đây nói vậy quá đến còn tính hài lòng. Lam Đông Đình quan tâm nói. Dung Quyết tựa hồ dừng lại ở trong phủ thời gian rất nhiều, hy vọng chưa cho điện hạ thêm quá nhiều bực bội sự. Tiết ra hòa bấm tay tính toán, Dung Quyết trở về đã có hơn nửa tháng thời gian, trừ bỏ hắn trở về cái thứ nhất buổi tối, còn lại xác thật là chưa cho nàng thêm cái gì phiền thoái. Muốn nói sốt ruột, cũng bất quá là năm đó sự tình kêu Dung Quyết đã biết này một kiện. Nhưng việc này lại thật sự là không đủ vì người ngoài nói, Tiết ra hòa giấu diếm xuống dưới, chỉ nói, ta không ra sân, không thường thấy đến hắn. Khác không nói. Thu thú một chuyện, ta còn là đến cảm ơn hắn Lam Đông Đình lập tức nói Vậy hạ nguyên cũng tính toán thỉnh điện hạ một đạo đi Tiêu nhếp chính vương giành trước một bước Phải không Tiết ra hỏa cười rộ lên Cuối cùng là thật tiên tâm, vậy là tốt rồi Rốt cuộc sự vụ quân thân Lam Đông Đình cũng không có thể ở nhiếp chính vương phủ dừng lại lâu lắm Chỉ chốc lát sau liền đứng dậy cáo tử Tiết Gia hỏa cũng đi theo đứng lên Nói, ta đưa ngươi tới cửa Lam Đông Đình xua tay Điện hạ vạn kim chi khu Tiên sinh cùng ta nói lời này quá khách khí. Tiết gia hòa nhấp môi treo chọc nói, ta đi thượng ngươi đệ nhất đường khóa thời điểm, ngươi cũng không phải là như vậy đối ta nói. Cái gì tôn sư trọng đạo cái gì tứ thư ngũ kinh, hù đến ta sừng suốt sừng suốt. Lam Đông Đình có chút ngượng ngùng mà rũ mặt, thần khi đó nhiều có mạo phạm, mong rằng điện hạ thứ tội. Này có cái gì tiết gia hòa đi đến hắn bên người làm cái thỉnh thủ thế, cười nói, ta mới vừa tiến cung khi, tiên sinh thay ta chắn không ít thử thai họa, ta còn phải cảm ơn tiên sinh đâu. Kỳ thật cũng không ngừng là thần một người công lao Lam Đông Đình nói đến một nửa liền ngừng lại, hơi nhữ mi tựa hổ nhớ tới cái gì. Lam Đông Đình. Thiết Gia Hòa quay đầu lại nhìn hắn. Lam Đông Đình nâng mặt hồi lấy cười, điện hạ không biết thời điểm, ngài bên người vẫn luôn là đi theo người âm thầm bảo hộ. Tiết Gia Hòa ngấm lại cũng là, tiên đế đại khái là không yên tâm ta một người ở trong cung đấu đá lung tung. Lam Đông Đình thuận thế đem đề tài xả khai đi. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho giờ phút này bị chẳng hay biết gì Tiết Gia Hòa. Ban đầu Tiên đế sắc thật phái ám vệ đi theo Tiết Gia Hòa bên người bảo hộ nàng, nhưng thẳng đến Tiên đế Băng Hà mấy ngày trước đây mới đột nhiên phát hiện kia vài tên ám vệ đã sớm bị dung quyết nhất nhất nổ, thay đều là chính hắn người. Tiết Gia Hòa ở trong cung kia nửa năm nhất cử nhất động, dung quyết cũng đã sớm giám thị đến rõ ràng. 19, đệ 19 chương. Đem Lam Đông đỉnh đưa đến nhiếp chính vương phủ cửa, Tiết Gia Hòa liền dừng bước chân, tiên sinh vẫn là không cỡi ngựa. Ta chính là cái cùng bệ hạ điện hạ giống nhau chút nào sẽ không dơ đao múa kiếm người. Cưới ngựa thật là làm khó ta." Lam Đông Đình cười khổ xua xua tay, Đa tạ điện hạ đưa tiễn, thần phải đi rồi. Người đưa tới vài thứ kia ta nhất định dùng được với." Tiết Gia Hòa ngựa đầu nhìn hắn nói, "Lam phu nhân định hoa hồi lâu thay ta chuẩn bị xiêm y liễu, này phân tình ý ta sẽ không quên." Lam Đông Đình ánh mắt hơi hơi lập lòe, hắn nói, "Điện hạ chỉ tạ thần mẫu thân, không tạ thần, cái này chạy chân đưa hóa." Đối với ngươi tạ, từ khi nhận thức ngày đó khởi đã nói qua rất nhiều lần. Tiết Gia Hòa bật cười, Mặc dù hiện tại, cũng là vì biết trong cung có ngươi che chở bệ hạ, ta ở ngoài cung mới vừa rồi có thể yên tâm vài phần. Chỉ là cảm ơn ngươi như thế nào đủ đâu. Lam Đông Đình ôn hòa mà nhìn chăm chú vào trước mắt tiểu cô nương, kia thần tưởng thỉnh Điện Hạ đáp ứng một sự kiện. Tiết Gia Hòa nghiêng nghiêng đầu, có chút tò mò, có thể a nhưng trên đời này còn có cái gì ta làm được đến, ngươi lại làm không được sự tình. Có. Lam Đông Đình dơ tay như là cái trưởng bối dường như mơn chấn Tiết Gia Hòa tóc dài. Đầu ngón tay chỉ mềm nhẹ mà đụng chạm nàng sợi tóc mà phi ra thịt. Thân hy vọng điện hạ ở Nhiếp Chính Vương phủ trung chớ có ủy khuất chính mình, nếu là dung quyết đối với ngươi làm cái gì không tốt sự, liền trực tiếp nói cho ta, hảo sao? Thiên Gia Hòa nghĩ thầm dung quyết ước chừng là đã làm. Nhưng trên mặt nàng vẫn là thập phần bình thản, gật đầu dứt khoát mà đáp, không ủy khuất. Lam Đông đình lại thật sâu liếc nhìn nàng một cái, kia trong mắt tựa hồ chứa đầy thở dài cùng mặt khác rất nhiều tiết gia hòa xem không hiểu cảm xúc. Nhưng hắn cái gì cũng không có nói. Thu tay lại lần thứ hai hành lễ từ biệt lúc sau, liền lên xe ngựa rời đi nhiếp chính vương phủ. Nhìn theo Lam Đông Đình lên xe sau khi rời đi, Tiết Gia Hòa quay đầu lại gấp không chờ nổi nói, Lam Đông Đình mang đến cái dương đưa về tây đường viện. Lục Doanh đáp, đã làm người đưa trở về, điện hạ hiện tại liền trở về mở ra. Đương nhiên, Tiết Gia Hòa xoay người hơi nhanh hơn hai phân bước chân, cười khanh khách nói, ta đều trở không kịp. Lục Doanh bước nhanh đi theo Tiết Gia Hòa sau lưng. Lúc gần đi thiên quá mặt đi nhìn nhìn cửa thủy hoa sau một chỗ mới thu hồi ánh mắt. Lát mình tránh ở cửa thủy hoa phía sau quản gia sờ sờ cái mũi, tiết ra hòa đến nhiếp chính vương phủ 2 năm, muốn nàng thấy ngoại nam chỉ có hai cái, hoặc là là ấu đế, hoặc là là tiêu ngự ý đi già già trẻ trẻ, nhưng Lam Đông đỉnh tuổi còn trẻ đã là ấu đế tâm phúc, càng là có thể cùng dung quyết ở trên triều đình rằng có tranh phong người, tự nhiên là thành biện kinh bên trong mọi nhà đều muốn kim quy tế, hán đương quản gia, tự nhiên được với điểm tâm. Rốt cuộc lại như thế nào không có mắt cũng nên nhìn ra được tới dung quyết đối tiết gia hòa kia vài phần thập phần biệt liu để ý chiếu cố. Tuy nói tiết gia hòa cùng lam đông đỉnh vừa rồi cũng không có làm bất luận cái gì cái gì du cụ sự, thậm chí hai người cũng chưa tứ chi tiếp xúc, nhưng quản gia vẫn là không yên tâm mà nhìn chằm chằm tới rồi cuối cùng chờ lam đông đỉnh rời đi mới thở phào một hơi. Người sáng suốt đảo cũng nhìn ra được tới lam đông đỉnh đối tiết gia hòa có như vậy hai phân đi quá giới hạn tình ý, nhưng tiết gia hòa rốt cuộc là gả cho người. Lam Đông Đỉnh cũng không dám làm cái gì chạm vào nàng tóc đã là cực kỳ khắc chế cử chỉ. Quản gia vớt cầm nghĩ thầm này không phải cái gì đại sự, chờ Dung Quyết khi trở về cùng hắn từ đầu tới đuôi một hội báo, liền thấy chủ tử mặt nháy mắt lại đen đi xuống. Nhất chính vương phủ thiếu nàng vài món quần áo, Dung Quyết lạnh giọng hỏi, không thiếu. Chính là hắn cũng không nghĩ tới muốn tìm may vá tới làm. Dung đến hắn Lam Đông Đỉnh tới thế tiết ra hỏa chuẩn bị hành lý. Dung Quyết tâm phiền ý loạn mà đem nhuyễn giáp rỡ xuống dao cho quản gia trong tay, tặng này đó đồ vật, ngươi đều đã biết không có. Đều đã biết, tùy vật đưa tới có danh mục quà tặng, Chiếu chuẩn bị một phần, đổi đi Lam Đông Đình lấy tới những cái đó. Dung Quyết hướng tây đường viện đi rồi vài bước lại dừng lại, hắn làm khó người khác nói, trừ bỏ những cái đó, lại chuẩn bị mặt khác, muốn so với hắn nghĩ đến nhiều, minh bạch không? Minh bạch, chủ tử. Dung Quyết tức giận vẫn chưa vốt phẳng, hắn đi nhanh hướng tây đường viện đuổi vừa đi vừa giải chính mình trên tay hộ giáp, động tác thập phần thô bạo, ba lượng hạ liền kéo xuống bên trái, tay phải thượng lại không biết nơi nào triền ở một đạo xả không xung dưới, vài lần nếm thử thất bại, dũng quyết bạo tính tình liền lên đây, hắn dùng ngón cái đỉnh ra tùy thân mang theo bội kiếm liền phải trực tiếp đem chói chặt hộ giáp dây từng cấp chém đứt, nhưng kiếm còn không có hoàn toàn rút ra, liền nghe thấy tiết ra hỏa thanh âm ở cách đó không xa vang lên, nhiếp chính vương điện hạ, dũng quyết dương mắt vừa nhìn, tây đường viện còn chưa tới nhưng Tiết gia hòa cư nhiên ở Tây đường viện bên ngoài trong tay còn cầm một trường tiểu xảo mảnh khảnh cung hắn theo bản năng mà đem rút ra một lóng tay khoảng cách bội kiếm lại cấp ấn trở về dường như không có việc gì nói đây là Lam Đông đỉnh cho người đưa tới Tiết gia hòa ừ một tiếng nàng vuốt ve trường cung không lưng cười cười cầm trang trang bộ dáng cũng không tồi Dung quyết sách một tiếng hắn tiến lên vài bước đem trường cung từ Tiết gia hòa trong tay rút ra hoàn toàn trước mắt này cung quá nhẹ bán tên đi ra ngoài căn bản không có sức lực phi không xa cũng bắn không ra con ngồi. Tiết Gia Hòa nhìn hắn cánh tay thượng lảo đảo lắc lư muốn rất không xong hộ giáp, trong miệng nói đối nhiếp chính vương điện hạ tới nói có lẽ là quá nhẹ, ta lại lấy lâu rồi còn ngại trọng đâu. Dung Quyết nghe vậy túi đầu nhìn thoáng qua so với hắn lù nước trừng một đầu Tiết Gia Hòa, ngẫm lại này tiểu cô nương tiền 15 năm quá đều là khổ nhật tử, khó trách lớn lên như vậy nhỏ nhỏ gầy gầy không có cá nhân dạng, liền nhấp thẳng ngôi không nói lời nói. Hơn nữa tóm lại là tặng lễ người tâm ý, ta thực vừa ý. Thiết gia hòa lại nói, Lam Đông Đình đưa, ngươi liền thích. Dung Quyết hiếp mắt hỏi, trên mặt biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Nhất chính vương điện hạ xem ra có cái gì không ổn sao? Thiết gia hòa giũi tay hỏi Dung Quyết thảo muốn cung, đây là cấp cô nương gia dụng cung. Nhất chính vương điện hạ cầm quá keo kiệt, vẫn là trả lại cho ta đi. Dung Quyết đem tay vừa nhấc, sắc mặt nghiêm túc, này cung là phê lượng làm, bên ngoài nơi nơi đều có thể mua được đến, làm ẩu công nghệ không tinh, ngươi cũng sẽ không bắn thuật sợ sẽ thương đến chính ngươi. Quá mấy ngày ta làm thợ thủ công chuyên môn làm một chương cho ngươi. Thiết ra hòa nhấp môi có chút không vui, ta không cần. Ngươi liền phải làm đông đình cho ngươi này trương. Liền phải này trương. Dung quyết dừng một chút, ngón tay một đan sen, răng rác một tiếng liền đem này với hắn mà nói thật sự là quá nhẹ quá giòn trưởng cung từ chính giữa chết thành hai nửa. Hắn trầm giọng nói, ngươi xem, ta nói, này cung. Hắn nói rốt cuộc là không có thể nói xong, bởi vì đứng ở hắn đối diện Tiết ra hòa sửng sốt, đôi mắt tức thì đỏ lên cầm hai đoạn đoạn cung dung quyết cương ở tại chỗ hắn nổi giận đùng đùng đuổi tới tây đường viện thời điểm mãn đầu vóc tưởng đều là hảo hảo giáo hấn một đốn tiết gia hòa tiêu nàng không cần như vậy vô tâm không phổi xem không hiểu nam nhân khác trong lòng tưởng cái gì nhưng một câu răn dạy còn không có xuất khẩu tiết gia hòa vành mắt đỏ lên hắn nói liền đều theo cổ họng cấp nhét trở lại đi tiết gia hòa cúi đầu xoa xoa đôi mắt lại sau này liền lui hai bước ủy ủy khuất khuất mà nhỏ giọng hô lục doanh dung quyết theo bản năng mà đuổi kịp hai bước Ngươi đừng hắn túi đầu nhìn nhìn trong tay vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội, cắn răng nói, ta lại bồi ngươi một trường là được, càng tốt, độc nhất vô nhị. Tiết gia Hỏa không để ý đến hắn, bắt lấy tiến lên đây lục doanh nói, ta đôi mắt đau. Dung quyết dứt khoát đem đoạn cung hướng bên cạnh một ném hủy thi diệt tích, tùy tùy tiện tiện liền nhận lấy nam nhân khác đưa cho ngươi lễ vật, ngươi như thế nào biết hắn có phải hay không đối với ngươi có khác ý đồ. Nhiếp Chính Vương điện hạ tạm thời đừng nóng nảy. Tiết gia Hỏa mặt cũng không chuyển mà đối Dung quyết làm cái thủ thế. Rồi sau đó ngưỡng mặt làm lục doanh kiểm tra, một bên đôi mắt bị nước mắt nhiễm đến ướt rầm rẻ, lục doanh, ngươi nhìn kỹ xem. Lục doanh nào dám thiếu cảnh giác, phùng tiết gia hòa bàn tay đại mặt nhẹ nhàng căng ra nàng mí mắt, khó khăn mới đưa vừa rồi vẩy ra đi vào một tiểu khối vụn gỗ cấp lấy ra tới. Tiết gia hòa lúc này mới cảm thấy trong ánh mắt đau đớn dị vật cảm biến mất, nàng xoa xoa đôi mắt lần thứ hai nhìn về phía cách đó không xa dung quyết. Nhếp chính vương điện hạ mới vừa rồi cùng ta nói cái gì tới? Đối với Tiết Gia Hòa một đôi con thỏ mắt Dung Quyết, ý thức được chính mình nghĩ sai rồi lúc sau, hắn lửa giận nhanh chóng lần thứ hai hừng hực thiêu đốt, Lam Đông đỉnh tuổi này còn không có thành thân, ngươi cùng hắn đi được như vậy gần. Tiết Gia Hòa ngay từ đầu còn nghiêm túc nghe Dung Quyết nói, nghe được một nửa khi đột nhiên hết hầu một ngứa, nhịn nhận vẫn là nhịn không được, che miệng thấp giọng hò khăn lên. Lục Doanh lo lắng mà chạm vào Tiết Gia Hòa tay, điện hạ, bên ngoài lạnh, ngày hôm nay chén thuốc còn không có uống bị bị dội nắng chiều ngày chiếu đến cả người khô nóng rung quyết đại mùa hè nơi nào lạnh tưởng quy tưởng hắn vẫn là đánh gây chính mình nói trên đầu trước hai bước to rộng bàn tay ở tiết ra hỏa trên má dán một chút nhưng thật ra thật sự lạnh không phải nàng lại thiêu lên ta không có việc gì tiết ra hỏa theo bản năng nghiêng đầu tránh đi tiết ra hỏa so với chính mình mặt còn đại bàn tay thấp giọng nói chỉ là trong cổ họng có chút nữa rung quyết mắt biết thai ngơ không lưng đem tiết ra hỏa giống cái tiểu vai nhi dường như ôm lên hướng tây đường viện đi đến Trên tay không tự giác mà ước lượng một chút, trong lòng xé một tiếng, lại như thế nào nhỏ nhỏ gầy gầy, này trọng lượng cũng nhẹ đến quá mức. Bị hắn ôm vào trong ngực tiết ra hòa hiển nhiên có chút khẩn trương, một cử động cũng không dám, đôi tay quy quy củ củ mà đặt ở chính mình bụng nhỏ, hô hấp đều nhẹ đến, cơ hồ nhẹ không thấy. Dung quyết đem tiết gia hòa trực tiếp đưa vào tây đường viện nội phòng trên giường, đem nàng hảo hảo đặt tới giường trung ương, cũng không quay đầu lại mà phân phó Lục Doanh, đi lấy giút tới. Lục Doanh nhỏ giọng rời đi. Dung quyết nhíu mày nhìn chằm chằm trên giường Tiết Gia Hòa trong chốc lát, há mồm lại nói, người ta tuy là mặt ngoài phu thê, chung quy có phu thê danh phận, muốn bận tâm lẫn nhau mặt mũi. Tiết Gia Hòa ngưỡng mặt ngoan ngoãn mà chờ hắn tiếp theo câu nói. Dung quyết dừng một chút, bừng tỉnh chưa giác chính mình lửa giận đã sớm tan thành mây khói, tiếp theo đi xuống nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, liền trực tiếp nói cho ta cùng quản ra. Lam Đông Đình đưa tới kia cái dương, ta ngày mai khiến cho quản ra. Tiết Gia Hòa đột nhiên chiều hắn vây vây tay, nhiếp chính vương điện hạ, làm phiền tới gần hai bước. Lần thứ hai bị đánh gây dung quyết bị ma quỷ ám ảnh mà hướng nàng đi rồi hai bước, đầu gối cơ hồ chống nàng mép giường. Tiết gia hòa hơi hơi cúi người duỗi tay đắp ở dung quyết cánh tay, mảnh khảnh ngón tay thoải mái mà đem thắt ở bên nhau dây thường tẩy bỏ. Đem dung quyết muốn rớt không song tay giáp giải xuống dưới, nói: Ta xem này đầu giáp một hồi lâu, thật là làm ta phân thần. Hảo, hiện tại nhiếp chính vương điện hạ tiếp theo nói đi. Lam Đông đỉnh cho ta đưa tới cái dương làm sao vậy? Dung quyết. 20. Đệ 20 chương Tục ngữ nói đến hảo, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy tam mà kiệt, Dung Quyết đã không có hứng thú lại cùng Tiết Gia Hòa để Lam Đông Đình tên này, không bằng quay đầu lại làm quản gia đóng cửa cấp Lam Đông Đình bị sập cửa vào mặt tới dễ dàng. Hắn vỗ tay từ Tiết Gia Hòa trong tay đoạt quá nàng mới vừa cởi xuống tay giáp, lạnh một khuôn mặt xoay người ngồi vào bên cạnh bàn, xem Tiết Gia Hòa mặt không đổi sắc uống xong rồi rực sau, lại không dên một tiếng mà rời đi. Tiết Gia hòa ngồi ở đầu giường nhìn theo dung quyết rời đi, hàm chứa lục doanh truyền đạt mức hoa quả nghi hoặc nói, hắn rốt cuộc tới cùng ta nói cái gì. Lục doanh nghĩ nghĩ, huyển truyền nói, ước chừng là nhiếp chính vương cũng tưởng cấp điện hạ đưa vài thứ, lại kêu lam đại nhân nhanh chân đến trước. Dung quyết nơi nào là nghĩ đến như vậy chu đáo người. Tiết Gia hòa liên tục xua tay, chính là cung bị hắn lộng hỏng rồi có chút đáng tiếc, ta vốn dị mấy ngày nay nhiều bắn bia ngắm tìm xem xúc cảm, hảo thu thú khi hơi chút giống cái dạng. Hiện giờ xem ra đến lúc đó chỉ có thể xử tại chỗ đó đương cái bài trí. Lục Doanh nhắc nhở nói, Nhiếp Chính Vương mới vừa rồi là không phải đối điện hạ nói, sẽ thay điện hạ một lần nữa chuẩn bị một chương cung tới. Tiết Gia Hòa chớp chớp mắt, hắn khi nào nói? Đem ngài cung chết lúc sau? A, ta khi đó đôi mắt đau đầu, không nghe hắn nói cái gì. Tiết Gia Hòa bình tĩnh, túi đầu nghĩ nghĩ lại nói, Tả Hưu hắn cũng là động động miệng phân phó quản gia đi thu mua, không biết khi nào mới có thể đưa tới Tây Đường viện. Thú hồ, không chừng Dung Quyết ra nàng viện môn liền cấp quên ở sau đầu, này đối hắn mà nói lại không phải cái gì chuyện quan trọng. Không biết chính mình ở Tiết Gia Hòa cảm nhận trung định vị Dung Quyết rời đi Tây Đường Viện liền lần thứ hai gọi quản gia. Đáng thương quản gia còn đang suy nghĩ như thế nào giấu trời qua biển treo đầu dê bán thịt chó đem Tây Đường Viện kia một cái dương đổ vật đổi đi, liền lại bị chủ tử kêu đi, cái thứ nhất mệnh lệnh vẫn là cấp đương triều đế sư hạ đóng cửa lệnh. Quản gia lau mồ hôi. Nghĩ thầm Dung Quyết vừa mới lần này đi tây đường viện đại để là không thảo hảo, đúng vậy. Trong kho còn có cái gì vật liệu gỗ? Dung Quyết lại câu mày hỏi. Chủ tử muốn bắt tới làm cái gì dùng? Chế cung. Quản gia nghĩ nghĩ, thuộc như lòng bàn tay, có một khối áo tím mục là ba năm trước đây chủ tử từ quan ngoại mang về tới hắn rừng một chút, do dự nói, nhưng hiện tại là giữa hè, Một chương lương cung làm lên ít nói một năm thời gian, tốt nhất thời cơ là từ mùa xuân bắt đầu khởi công, trước trị giác. Lại chỉ gân, mùa thu mới có thể dính hợp, tưởng ở một hai tháng nội đẩy nhanh tốc độ hoàn thành trước hai bước là không quá khả năng. Tím gỗ sam quá chậm Dung quyết không chút nghĩ ngợi mà phủ định, nhẹ một chút, tiểu một ít, bị hảo tài liệu đưa đi, không vội mà mướn. Quản gia sờ không được đầu óc chủ tử tưởng đổi trương đoàn cung. Hắn trong lòng nói thầm, chủ tử không phải rõ ràng thích nhất hắn kia trương thường nhân đôi tay đều đè đề bất động gỗ môn cung sao. Một mũi tên liền có ngàn quân lực. Mặc dù dùng bình thường nhất mũi tên cũng có thể bắn thủng cái bia, càng không cần để địch nhân thân hình. Mới vừa hỏi xong, Dung quyết biểu tình liền mắt thường có thể thấy được mà đen đi xuống, chiếu trưởng công chúa vóc người làm. Quản gia nhướng mày, cuối cùng hiểu được này một, hắn thỏa đáng đồng ý lúc sau, lại nhắc nhở nói: "Chủ tử, Thu thú liền tại đây mấy ngày, nếu là trưởng công chúa không có thích hợp cùng, này ba năm ngày cũng là chế tạo gấp gáp không ra, ngài xem." Dung quyết lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Quản gia đúng lúc câm mồm. Cáo lui mà đi. Dung Quyết đứng một hồi, đứng dậy hướng trong nhà đi đến, từ một chỗ họa quầy phía dưới rút ra cái hộp tới. Hộp thoạt nhìn có chút cổ xưa, nhưng mặt trên vẫn chưa là hồi, sạch sẽ hiển nhiên thường xuyên bị nhảy ra tới xem xét. Dung Quyết ngón tay đáp ở hộp biên, suy nghĩ một lát vẫn là đem hộp mở ra, bên trong đặt chính là một chương lược hiện mảnh khảnh cung, bắt tay chỗ tranh lượng, vừa thấy liền biết nó từng bị chủ nhân thường xuyên mà sử dụng quá. Đây là Dung Quyết sơ học cung tiện khi, được đến đệ nhất chương cung. Lúc ấy hắn tuổi tác không lớn, cũng không có hiện giờ lực cánh tay, tự nhiên chỉ có thể dùng người mới học cung. Một luyện đó là 3 năm, thật sự là thân hình thoán đến quá nhanh không xứng với, mới lưu luyến không rời mà đã đổi mới cung. Từ nay về sau mấy năm, hắn cũng không bỏ được đem này trương cung ném xuống. Hắn hơi ninh mi có chút không quá tình nguyện mà đem tế cung từ hộp lấy ra tới, cung chính mình thường dùng gỗ muôn cung so đo, thật sự nhìn quá mức tiểu xảo. Bất quá cấp tiết ra hòa kia tiểu cánh tay tiểu tế chân dùng có lẽ còn ngại quá ngạnh kéo không ra, dung quyết nhẹ nhàng xách một tiếng, đem cung thả lại hộp băng mà một tiếng đắp lên nắp hộp, túm lên hộp đi rồi vài bước, lại cảm thấy chính mình vừa mới đem tiết ra hỏa cung lộc hư nửa canh giờ còn chưa tới liền ba ba chạy tới nhận lỗi quá rất phân tử, chính là đem bước chân cấp thu trở về, ngày mai lại đi. hắn tự nhủ nói xong, đem hộp hướng trên bàn một phóng, bắt lấy chính mình treo ở trên tường cung liền đi bên trong phủ diễn võ trường, đại khái là trước một ngày thật bị phong. Tiết Gia Hòa đi ngủ sau khủ non nửa buổi tối mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, ngày kế là bị Lục Doanh diêu tỉnh. Tiết Gia Hòa ngày xưa cũng không cần cầm giữ bên trong phủ sự vụ, càng không có trưởng bối yêu cầu thỉnh an, duy độc một cái dung quyết cũng không thế nào tới tìm nàng phiên thoái, cho nên mỗi ngày đều là ngủ đủ mới chính mình tỉnh lại, bị Lục Doanh đánh thức tình huống là thiếu chi lại thiếu, nàng xoa xoa đôi mắt, hàm hàm hồ hồ hỏi, xảy ra chuyện gì. Lục Doanh thanh âm ép tới cửa thấp, điện hạ, nhiếp chính vương tới Tiết Gia Hòa lại đem đôi mắt đóng trở về, nàng làm nũng dường như mềm mại nói, hắn có chuyện gì à? Nói với hắn ta còn ở ngủ, hắn cũng sẽ không ở lâu. Sau lưng chuyển đến lưỡng đạo lãnh lệ tầm mắt kêu lục doanh cảm thấy lưng như kim chích, nhiếp chính vương hắn. Đợi 15 phút, còn chưa đi đâu. Không chỉ có không đi, kiên nhẫn cũng khô kiệt, trực tiếp xông vào Tiết Gia Hòa trong phòng. Nếu không phải lục doanh phản ứng mau thượng một bước, riêu tỉnh Tiết Gia Hòa liền không phải nàng, mà là dung quyết bản nhân. Dung quyết tay kính nhi. Lục Doanh cũng thật không có gì tin tưởng. Nếu là lại cấp Tiết Gia Hòa thêm cái ứ thanh dấu tay, thu thú nhưng như thế nào gặp người? Nghe thấy Dung Quyết đã đợi 15 phút, Tiết Gia Hòa mở một bên đôi mắt nhìn xem Lục Doanh, lại cười. Sáng tinh mơ ngươi liền gặp người. Dung Quyết đâu ra tốt như vậy tính tình đắng người. Tiên đế mau băng hà khi, Dung Quyết đều là cuối cùng một cái đi vào Tiên đế tẩm cung người. Tiên đế nuốt xuống cuối cùng một hơi, hắn lại là cái thứ nhất rời đi. Người này căn bản khinh thường với ở hắn chán ghét nhân thân thượng tốn tâm tư thời gian. Vô luận đối tiên đế vẫn là đối nàng đều giống nhau. Lục Doanh, nàng không thể không du củ mà vươn tay đi, cao một chút tiết ra hòa cổ, người sau quả nhiên bông chốc một trốn, cười đến thanh tỉnh lại đây. Tiết ra hòa cực kỳ sợ ngứa, biên trốn biên chán, ta dậy rồi, nổi lên còn không thành sao, mặt trời lên, cao vẫn là như thế nào, như vậy thúc dục ta nàng nói đến một nửa, rốt cuộc lướt qua Lục Doanh đầu vai nhìn chính thần tỉnh khó lường nhìn chằm chằm chính mình dung quyết, trên mặt ý cười tức khắc cứng đờ, rồi sau đó một chút một chút thu lên. Nhàn nhạt nói, "Nhiếp Chính Vương điện hạ, nếu không phải dung quyết tận mắt nhìn thấy nàng vừa rồi cùng cái tiểu hài nhi dường như làm nũng ngủ nướng, thật đúng là nhìn không ra trước mắt này Phúc biểu tình là tiết gia hòa ngụy trang ra tới." Ta này liền đứng dậy rửa mặt, Nhiếp Chính Vương điện hạ nếu không có gì việc gấp, liền đến gian ngoài chờ một lát. Tiết gia hòa không cần túi đầu cũng có thể nhìn thấy chính mình chính ăn mặc một thân trung y li, tóc càng là tối hôm qua mới vừa tẩy quá không thúc khởi, hỗn độn mà khoác đến mãn đầu giường đều là Tiết Gia Hòa nhưng thật ra có thể như vậy tùy tùy tiện tiện mà gặp người, nhưng trưởng công chúa liền không được, ở dung quyết trước mặt càng không được. Dung quyết chính nhìn chăm chăm Tiết Gia Hòa đầu tóc kia đen nhánh thuận lượng tóc dài phô ở màu xanh đá trên giường tình hình hắn tựa hồ ở địa phương nào gặp qua, nhưng cẩn thận nghĩ đến ở trước mặt hắn không vấn tóc Tiết Gia Hòa, hắn rõ ràng là lần đầu tiên thấy, thấy Dung quyết không có phải đi ý tứ, Tiết Gia Hòa nhấp thẳng ngôi cũng không hề nói cái gì, đỡ lục doanh tay nâng thân liền vòng đến bình phong mặt sau đi. Dung Quyết ánh mắt theo bản năng đuổi theo nàng bóng dáng một đoạn đường, mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình này liền cùng ném hồn dường như, sắc mặt không vui mà quay đầu ra nội phòng. Lục doanh tay chân cực nhanh mà thế Tiết Gia Hòa thay quần áo sơ phát, Tiết Gia hỏa cũng không màng cái gì thân phận tôn thi, vội vàng đem chính mình xử lý hảo, lại hít vào một hơi, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị ứng phó Dung Quyết nguyên nhân không rõ tâm huyết dâng trào. Mà ra trăng Tiết Gia hỏa dự kiến. Bị nàng phía trước phía sau chỉ hoãn gần nửa cái canh giờ Dung Quyết trên mặt thế nhưng không có gì vẻ mặt phẫn nộ, thấy nàng ra tới, chỉ trầm mặt gõ gõ trong tầm tay hộ. Đây là cái gì? Tiết gia hòa nhìn mắt kia mền đến kín mít hồ gỗ, thầm nghĩ Dung Quyết thế nhưng sẽ cho nàng tặng lễ, quả thực không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hôm qua Dung Quyết dừng một chút, chịu thua nói ở cổ họng một chữ cũng nói không nên lời, cứng rắn nói, cung nhận lỗi. Tiết gia hòa a một tiếng, trong mắt lộ ra một tiêu ý cười, là cung. Nàng tiến lên vài bước nói, ta mở ra nhìn xem. Này hiền lành dò hỏi đối với trưởng công chúa thân phận tới nói quả thực quá mức vẻ mặt ôn hòa. Dung quyết nghĩ thầm. Nàng không phải hoàng gia lễ nghi học được thực đúng chỗ, nói chuyện ngữ khí lại trước nay đắn đo không được kia phân từ nhỏ dưỡng ra tới cao cao tại thượng. Rồi sau đó, tiết ra hỏa căn bản không chờ Dung quyết trả lời liền đem nắp hộp mở ra, nàng trên giới đoan trang bị bảo dưỡng đến trạng thái tốt đẹp cung, như mày nghi hoặc nói, này tựa hổ là trương cũ cung là nhiếp chính vương điện hạ từ trước dùng quá thay đổi xuống dưới sao? Dung quyết không đáp, hắn đem cung từ trong hộp lấy ra, nhẹ nhàng mà chơi cái đa dạng, mới giao cho Tiết gia hỏa trước mặt, cố ý cường điệu, cẩn thận. Tiết gia hỏa chỉ đương hắn nói chính là đối đãi này cùng khi phải cẩn thận đừng lộng hư, rối tay đi tiếp khi căn bản không để bụng, còn tưởng rằng là cùng hôm qua Lam Đông đỉnh đưa tới chế thức cung tiễn giống nhau mặt hàng, nhưng Dung quyết bắn thuật từ chính là danh sư đệ nhất trương cung liền cực kỳ hoàn mỹ mười mấy năm xuống dưới như cũ dễ sai khiến, phân lượng càng là không dung kinh thường. Tiết gia hỏa này một thiếu cảnh giác, thông dong quyết trong tay tiếp nhận cung, dung quyết một buông tay sau, nàng đã bị đột nhiên hướng trên mặt đất ngã đi cùng tún đến một cái lảo đảo. Dung quyết nào biết chính mình nhắc nhở vẫn là vô dụng, câu mày bay nhanh ruổi tay đem tiết gia hỏa đỡ ổn, không vui nói, nói cẩn thận. Tiết gia hỏa tự biết đối lý, hai tay dùng sức mới đưa cung vững vàng nắm lấy, có chút phát sầu, này cung tuy hảo, nhưng, lời nói mới nói một nửa. Dung Quyết mặt liền đen, ta cung địa phương nào không tốt. Tiết ra hòa hồn nhiên bất giác hắn tức giận, duỗi tay thử kéo động dây cung, sử sức của chín châu hai hổ mới kéo ra hơn một nửa, biệt nữ động tác xem đến Dung Quyết rất là như mày, ta đều kéo không ra, dùng như thế nào. Dung Quyết nhìn xem Tiết ra hòa dường như nhéo liền toái thủ đoạn, tính sai. Hắn cắn răng nói, ta dạy cho ngươi. Hắn Dung Quyết đưa ra đi đồ vật, liền không có bị người lui về tới đạo lý. 21, đệ 21 chương. Dung quyết thuyết giáo sẽ dạy, nhìn chằm chằm Tiết Gia Hòa uống xong dược lại dùng cơm sáng, liền đem nàng trực tiếp mang đi diễn võ trường. Tiết Gia Hòa đến nhiếp chính vương phủ một năm rưỡi nhiều, còn chưa từng đến quá này, người rảnh rỗi chớ gần diễn võ trường. Nàng vừa đến khi, quản gia cô ý mịt mờ mà cùng nàng đề ra một miệng, nói nơi này bình thường hạ nhân không cho tiến, ngày thường quét tức sửa sang lại đều là hắn tự mình đi lộng, Tiết Gia Hòa liền minh bạch, đây là dung quyết tư nhân cấm địa, người ngoài chớ nhập. Nàng đi theo Dung quyết bên cạnh, Tô mò mà đánh giá cơ hồ có hai cái cung điện như vậy đại diễn võ trưởng, này thậm chí còn không có tính bên trên thượng trại nuôi ngựa. Ở dựa diễn võ trưởng nhất bên cạnh địa phương, lập một loạt cái bịa, nhưng mỗi người thoạt nhìn đều cực tân, đều là vừa thay bộ dáng, không giống như là thường xuyên liên hệ sử dụng. Nghĩ đến nghe đồn đều nói Dung quyết bắn thuật là thiên hạ nhất tuyệt, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất liền không cần luyện tập. Tiết Gia Hòa nghĩ đến đây, không khỏi quay đầu nhìn Dung quyết liếc mắt một cái. Dung quyết đón nàng ánh mắt dương dương mi, như thế nào? Nhã Chính Vương điện hạ ngày thường đều ở chỗ này luyện cung. Tiết Gia Hòa huyện truyền hỏi. Ân. Dung quyết tích tự như kim, hắn mang theo Tiết Gia Hòa đi đến gần nhất cái bia trước, nhìn xem cùng cái bia 50 bước khoảng cách, lại nhìn xem Tiết Gia Hòa, đi phía trước lại vào 20 bước, mới nói, "Ngươi đứng ở chỗ này." Tiết Gia Hòa hảo tính tình mà ôm nặng chịu cũng đứng vững ở hắn chỉ vị trí, khi một bên đôi mắt khoa tay múa chân một chút đối diện bia ngắm, trong lòng thật sự là không có gì tự tin. Đứng ở một bên quản gia đúng lúc truyền lên nhẹ nhàng thuộc ra hộ giá, lục doanh tiến lên giúp đỡ Tiết Gia Hòa mặc sửa sang lại hảo sau, Dung Quyết mới để ra chính hắn gỗ mung cùng nói, ngươi sơ học bán thuật, không cần để ý chính xác, trước nhớ kỹ như thế nào nhất dùng ít sức mà bắn ra dễ dàng nhất khống chế một mũi tên càng quan trọng. Tiết Gia Hòa pha chấp nhận, làm nàng hiện tại trảo chính xác, nàng cũng là hai mắt một bôi đen. Dung Quyết chịu mũi tên đáp ở cung thượng, dễ như trở bàn tay mà đem gỗ mun dây cung kéo ra Lộ ra một đoạn cánh tay thượng cơ bắp căng thẳng sau hiện ra nguy hiểm lực lượng cảm, hắn vững vàng định trụ dây cung vị trí, cung muốn kéo mãn, nếu không này một mũi tên không bằng không bắn. Hắn nói xong, ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, nhìn thấy Tiết Gia Hòa ôm cung, mở to hai mắt nghiêm túc nghe hắn giảng giải, tự hào cảm đột nhiên sinh ra, tầm mắt chỉ hướng bên cạnh cái bia vị trí nhìn lướt qua, cơ hồ không cần nhắm chuẩn, vương lòng ngón tay, mũi tên nhọn liền rời cùng tật bắn mà ra, giống như một đạo màu đen tia chớp. Tiết Gia Hòa tầm mắt căn bản đuổi không kịp kia chi mũi tên, quay đầu đi khi chỉ thấy được bên cạnh cái bia bị từ ở giữa bắn cái đối xuyên, hồng tâm bộ phận thậm chí bạo liệt mở ra, mắt thấy đã là một bức không thể dùng bộ dáng. Tiết Gia Hòa, khó trách nơi này bia ngắm đều là hoàn toàn mới, dung quyết này một năm đến lãng phí nhiều ít bia ngắm. Dung quyết một tay đề cùng, mặt chiều Tiết Gia Hòa nói, trưởng công chúa bắn một mũi tên thử xem, chiếu ta vừa rồi như vậy. Tiết Gia hỏa nghĩ thầm nàng đời này ước chừng đều bắn không ra dung quyết vừa rồi như vậy một mũi tên tới. Nhưng đối thu thú chờ đợi vẫn là làm nàng lấy lại bình tĩnh, thở sâu, sườn đối với cái bịa, hồi ức vừa rồi dung quyết kéo ra cung tư thế chậm rãi đem trong tay tế cung kéo mở ra. Ngoài dự đoán chính là, lúc này đây sử lực cư nhiên so vừa nãy ở tây đường viện Thí huyền khi tới nhẹ nhàng. Tiết ra hỏa có chút kinh ngạc, nhoáng lên thần nháy mắt, mũi tên vẹo mà bắn đi ra ngoài. Còn ly cái bia ba bước xa khi liền một đầu thua tại trên mặt đất. Dung quyết nhíu nhíu mi, quyết định không đả kích Tiết Gia Hòa, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, làm đệ nhất mũi tên, đã thực. Này một mũi tên bắn đến thật không kém. Tiết Gia Hòa đối chính mình thành quả cực kỳ vừa lòng, nàng quay đầu chiều Tiết Gia Hòa cười cười, quả nhiên danh sư ở bên, liền học sinh cũng ít đi đường vòng. Dung quyết nhìn nhìn kia chi chắt trên mặt đất mũi tên, lại nhìn xem Tiết Gia Hòa thỏa mãn tươi cười, rốt cuộc không đem chửi thầm nói ra mà là lại cho nàng đệ một mũi tên, nói, vai trái nâng đến lực cao, chìm xuống nửa tấc. Tiết gia hòa lần này không lại đi thần, dựa theo dung quyết nói điều chỉnh một lát tư thế, quả nhiên đệ nhị mũi tên phi đến xa hơn chút. tuy nói như cũng là không đụng tới cái bia, nhưng rốt cuộc là mắt thường có thể thấy được tiến bộ. tưởng tượng đến chính mình ở thu thú khi có lẽ cũng có thể thật giả lẫn lộn mà trà trộn vào đi bắn cái hai mũi tên. Tiết gia hòa dơ dơ lên đuôi lông mày, hứng thú pha cao điểm ở dung quyết chỉ đạo hạ bắn không suốt một hồ mũi tên còn có chút chưa đã thèm, không luyện. Hôm nay vậy là đủ rồi. Dung quyết nói không tỉ mỉ nói, ngày mai nếu là trưởng công chúa còn tưởng luyện, có thể lại đến diễn võ trường. Tiết gia hỏa còn không biết hắn nói chính là có ý tứ gì, theo lời đem cung bông, đoan trang liếc mắt một cái cái bia, cười nói, miễn cưỡng cũng coi như bắn chúng hai chi. Tuy nói đều là chát ở cái bia bên cạnh thượng, trong đó một chi càng là mèo mù đụng phải chết lao thử, nhưng một khác chi chính là tiết gia hỏa mơ mơ hồ hồ sở đến bí quyết bắn chuẩn. Giang ba bữa luyện tập, nói không chừng so nàng tưởng còn phải có dùng. Dung Quyết hôm qua cố ý bẻ gãy nàng cung sự tình, Tiết Gia hỏa cũng liền rộng lượng mà xem ở hôm nay phân thượng vức chi sau đầu. Dung Quyết cũng đang xem đáng thương cái bịa, hắn thấp thấp hừ một tiếng, đối Tiết Gia hỏa tự mãn rất là trướng mắt, cái gì con mồi có thể xử tại chỗ đó kêu trưởng công chúa điện hạ bắn không một hồ mũi tên. Tiết Gia hỏa không tự giác mà dầu môi trừng mắt nhìn Dung Quyết liếc mắt một cái, nhưng thật ra thực mau liền thu hồi ánh mắt Ngược lại dơ lên chính mình cánh tay vén lên tay háo cấp dung quyết xem nhiếp chính vương điện hạ cảm thấy tan này cánh tay như là có thể thiện xạ một mũi tên xuyên tim người sao dung quyết nhìn chăm chăm nàng bạch đến có thể bạch quang cánh tay nhìn hai mắt sắc bén tầm mắt phát hiện nàng tay phải khuỷu tay nội sườn thế nhưng có một viên màu đỏ tiểu chí này chí sinh địa phương không khỏi có chút vi diệu tiết gia hòa hồn nhiên bất giác dung quyết ánh mắt lại nói tiếp ta tự nhiên không có nhiếp chính vương điện hạ kia chờ bản lĩnh có thể học cái da lông liền thật cao hứng nói nàng liền bắt tay thu trở về đi theo dung quyết theo bản năng mà vươn tay một phen cấp kia lóa mắt tế cánh tay bắt lấy đỉnh ở giữa không trung rồi sau đó lập tức thả lỏng hai phân lực đạo sợ thật cho nàng bóp nát trong chớp đoáng, dung quyết cho chính mình hành vi tìm được rồi cái lý do ta mang ngươi thử một lần mang ta thiết gia hỏa dương mắt xem hắn nàng đôi mắt vĩnh viễn ngập nước da thịt non mịn khỏe mắt mang hồng dường như vừa mới đã khóc giống nhau dung quyết gần gũi nhìn hai mắt liền quay đầu đi Thủ săn Tiết Gia Hòa thủ đoạn tới gần nàng bên cạnh người, dơ lên cung tới. Tiết Gia Hòa đột nhiên bị Dung Quyết nửa hoàn ở trong lòng ngực, che trời lấp đất đều là Dung Quyết hơi thở, cơ hồ cùng một lần nữa trở lại một đêm kia bị không nói một lời hắn khấu tại thân hạ khi dường như, tiêu nàng phản ứng chậm nửa nhịp mới chần chừ mà đôi tay đem cung cử lên. Dung Quyết từ chính mình mũi tên túi rút ra một mũi tên đắc thượng, bao ở Tiết Gia Hòa đôi tay một đạo kéo ra dây cung. Này đối tiết gia hòa tới nói hơi có chút cố sức động tác ở hắn làm tới liền cùng thổi khẩu khí đơn giản như vậy, tiết gia hòa ngón tay cơ hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì dây cung sức kéo. tuy rằng biết bắn ra một mũi tên khi là tuyệt phân tâm không được, nhưng tiết gia hòa bị dung quyết bọc đến kín mít rất là không được tự nhiên, mặt cũng bị hắn cực nóng nhiệt độ cơ thể trưng ra không thấy được đỏ ửng. dung quyết túi đầu căn cứ tiết gia hòa thân cao điều chỉnh chuẩn tâm, trong miệng còn không quên đi học, dưới chân đứng vững, cánh tay mới có thể khiến cho thượng lực. Xem chuẩn lúc sau, một khắc cũng không cần do dự, trực tiếp. Hắn nói nói liếc đến Tiết Gia Hòa nhấp chặt môi cùng nhiễm hồng vành hai, không khỏi ngừng lại. Tiết Gia Hòa hay còn ở nỗ lực bình phục chính mình mất tự nhiên, tiếp lời nói, trực tiếp cái gì? Dung quyết theo bản năng đem tay nàng chỉ nắm lấy, một đạo buông ra dây cung, trực tiếp. Một mũi tên xuyên tim. Màu đen mũi tên ong mà một tiếng rời cung, Tiết Gia Hòa bàn tay đều cảm giác được không lưng truyền đến một trận lúc trước chưa bao giờ cảm nhận được quá kịch liệt vù vù. Nàng bừng tỉnh nhìn về phía 30 bước ngoại cái bịa, quả nhiên đã mệnh trung hồng tâm. Dung quyết bắn thuật sắc thật lợi hại, nàng thầm than đồng thời rời khỏi dung quyết hữu tay phạm vi, dẫn theo trong tay cung cười nói, đa tạ nhiếp chính vương điện hạ thay ta qua đem thần xạ thủ làm nghiện. Ân. Dung quyết trong tay không còn, còn không có phản ứng lại đây, cao mày nặng nề lên tiếng. Tiết gia hỏa chỉ đương hắn là phiên chán, liền đề nghị nói, hôm nay liền luyện đến nơi này, ngày mai ta lại chính mình tiếp theo luyện đó là. Ta bồi ngươi. Dung Quyết há mồm theo bản năng nói xong, lại nhanh chóng dương mắt bổ sung, người mới học một không cẩn thận phản sẽ bị cung gây thương tích, trưởng công chúa bị thương liền không cần muốn đi thu thú. Tiết Gia Hòa ngẫm lại cũng là, liền gật đầu đồng ý hướng Lục Doanh bên kia đi. Đi rồi hai bước nàng cảm thấy chính mình như vậy đối Dung Quyết dùng xong liền ném có chút không quá địa đạo, toại dừng chân quay đầu lại lễ phép tính địa đạo, nhiếp chính vương điện hạ, ta phải về Tây Đường viện dùng cơm trưa." Dung Quyết nhìn nàng, nhất thời còn không có suy nghĩ cẩn thận lời này có ý tứ gì. Nàng rời đi, riêng Thông Chi hắn một tiếng. Thẳng đến thấy quản gia ở ngoài sân mịt mờ mà đối hắn khoa tay múa chân làm động tác, Dung quyết mới phản ứng lại đây, đem mũi tên túi hướng bên cạnh một phóng, mặt vô biểu tình nói, "Ta cũng đói bụng." Tuy nói là Tiết Gia Hòa chính mình chủ động đưa ra mời, nhưng thấy Dung quyết đáp ứng xuống dưới, nàng vẫn là có chút thất vọng, lại đến quy quy củ củ ăn một đốn không có đùi gà cơm. Nàng khách sáo khách sáo, Dung quyết như thế nào liền ứng đâu. Như thế nào Dung quyết thoáng nhìn nàng biểu tình, mặt trầm xuống. Không muốn. Tiết ra hỏa túi đầu nhìn xem chính mình trong tay cung, cắn răng gật đầu bài trừ lễ phép mười phần tươi cười, lễ thượng văng lai, nên. Dung quyết nhìn xem bị nàng gắt gao nắm trong tay, đã từng bị hắn bên người mang theo cú cung, ở trong lòng hừ một tiếng, đi nhanh hướng diện võ trưởng ngoại đi đến. Tiết Gia hỏa truy ở phía sau, lặng lẽ đối lục doanh kề thai nói nhỏ nói. Chờ hắn đi rồi, thay ta đi muốn hai cái thịt khô đuổi gà tới. 22, đệ 22 chương. Ngày thứ hai từ trên giường bò dậy khi, Tiết Gia Hòa rốt cuộc minh bạch hôm qua vì cái gì Dung Quyết sẽ nói hôm nay vậy là đủ rồi. Hôm qua chỉ bắn không một hồ mũi tên, cánh tay của nàng hôm nay cũng đã trầm đến cơ hồ nâng không đứng dậy. Tiết Gia Hòa khó được đương thứ phế nhân, làm Lục Doanh trước sau bận rộn đem nàng xử lý xong, đi ra ngoài ốm yếu mà dùng cơm sáng. Lục Doanh lo lắng nói, điện hạ, hôm nay còn đi diễn võ trường sao. Đi. Tiết Gia Hòa cắn răng, thu thú liền ở ba ngày sau. Ta tổng cộng đã nhiều ngày công phu, nếu là một ngày liền bỏ dở nửa chừng, này khổ không phải nhận không. Lục Doanh không biện pháp, chỉ phải nói, ta thế điện hạ xoa xoa cánh tay đi, có lẽ có thể tốt một chút. Cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì. Có Lục Doanh chiếu nàng bả vai cánh tay hảo một trận xa lúc sau, Tiết Gia Hòa cư nhiên dựng sào thấy bóng mà cảm thấy thoải mái không ít, tức khắc thần thanh khí sảng lần thứ hai đi hướng diện võ trưởng, tiêu cái tây đường viện cung nhân đi tìm Dung Quyết. Dung Quyết lúc này ngã vào vội chính sự. Hán lâm triều thường thường không đi, lại có một đám năng lực xuất chúng thủ hạ, nhưng này cũng không đại biểu nhiếp chính vương là cái cỡ nào thanh nhàn việc. Trong thư phòng chính khẩn trương nghị sự khi, quản gia đột ngột mà gõ cửa đánh gây đối thoại, ở trọng thân nhóm nhìn chăm chú phía dưới tướng môn đẩy ra đứng yên, nói, chủ tử, có việc thông truyền. Đứng ở án trước dung quyết nặng nghề nhìn quản gia liếc mắt một cái. Quản gia ho nhẹ một tiếng, đem để ở trong tay một hồ mũi tên dơ lên trước mặt, nói, phải tới truyền lời người ta nói. Chủ tử nếu là không rảnh liền không cần miễn cưỡng, ngài xem." Dung quyết ấn ở án thượng ngón tay căng thẳng. Hắn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải tiết ra hòa không được một mình luyện mũi tên, hóa ra nàng là một câu cũng không nghe đi vào. Quản gia nhìn xem thư phòng nội mấy chương thục gương mặt, thiện giải nhân y nói, "Chủ tử nếu là không rảnh, ta đây liền đi hồi một tiếng." Hôm nay liền đến này, Dung quyết trầm mặc một lát liền đem trước mặt bản đồ cuốn lên giao cho bên cạnh một người, nói, "Vừa rồi ta nói, trở về cẩn thận nghi kỹ Buổi chiều lại nghị. Hắn nói xong liền ném xuống một phòng trọng thần, để cung bước nhanh cướp đi quản gia trong tay mũi tên túi, đi được dứt khoát lưu loát, lưu lại trong thư phòng sáu người hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người phòng đoan nói, thu thú mau tới rồi, vương gia chính cần luyện bắn thuật. Vương gia bắn thuật đã sớm thiên hạ vô địch, còn muốn cùng người nào thước một đạo luyện. Quản gia lắc đầu chậm gì gì mà rời đi, thầm nghĩ nhìn thấu không nói thấu, mới là thật công phu. Tiết gia hỏa cắn răng kiên trì luyện ba ngày mũi tên cũng không biết là Dung quyết này, lão sư trình độ thật sự quá cao, vẫn là nàng chính mình cũng có một chút thiên phú, đến ngày thứ ba kết thúc luyện tập khi, bán tên tư thế đã giống mô giống dạng mà có thể hù người, chỉ là chính sắc còn không thế nào đẹp, 10 lần có thể có một lần chắc đến hồng tâm trung quanh đều tính tốt. Nhưng Tiết Gia Hỏa đã thực thỏa mãn, vì thế cơm trưa khi nàng còn riêng nhịn đau đem trên bàn đùi gà phân cho Dung quyết một con. Ngày sau chính là thu thú, ngày mai không cần luyện nữa. Dung quyết xem xét mắt đùi gà, có điểm không thể hiểu được miễn cho mệt mỏi quá độ, đến lúc đó biến khéo thành vụ. Tiết ra hòa Nga Thanh đồng ý, ấn dung quyết theo như lời nghỉ ngơi một ngày, thu thú xuất phát trước cánh tay rõ ràng thoải mái không ít, hứng thú giạt rào mà đi theo mênh ngông quần cuộn thu thú đổi ngũ ra thành biện kinh. Tiết ra hòa thân phận tự nhiên chỉ có thể ngồi ở trong xe ngựa, cũng không hảo kêu làm ra các cô nương một đạo ngồi chung, chỉ phải an an tĩnh tĩnh ngồi một đường, thường thường từ xe ngựa rèm thường lặng lẽ gõ liếc mắt một cái bên ngoài phong cảnh Nàng khi còn bé cùng mẫu thân cùng nhau ở tại phương nam vùng sông nước, đối phương bắc kỳ thật cũng không quen thuộc hiểu biết. Thanh biện kinh mùa thu cùng nàng mà nói, cũng chỉ là kim bích huy hoàng hoàng cung hoặc là trống không nhiếp chính vương phủ. Nhưng rời đi hoàng thành tường cao, nàng mới bừng tỉnh phát hiện nhập thu phương bắc cũng là cực Mỹ. Điện hạ, kia chỗ tràn đầy hồng diệp dưới chân núi, chính là liền hoàng gia bãi săn. Lục doanh đem rèm thường nhắc lên một góc, ý bảo tiết ra hòa hướng ra phía ngoài nhìn lại, này Sơn kêu b Nghe nói cao tổ năm đó còn không có kiến quốc hy, chính là ở chỗ này gặp được khai quốc hoàng hậu. Tiết gia hòa cười rộ lên, nàng đảo không lắm để ý này sơn có cái gì rực rỡ truyền thuyết, tả hữu nàng đời này chỉ sợ cũng sẽ không gặp được, gả cho thích người, bất quá kia thiêu mãn sơn mãn nhãn màu đỏ lá phong sắc thật mỹ phải gọi người rời không ra tầm mắt. Nàng khẽ thở dài, thật xinh đẹp. Lục doanh xem mặt đoán ý, nhìn thấy tiết gia hỏa cũng không cao hứng, nhỏ giọng nói, điện hạ thật vất vả ra tới, không vui sao. Nếu có thể lưu đến càng lâu chút thì tốt rồi tiết ra hòa nhìn không chớp mắt mà nhìn bác vọng sơn, cười cười, ta thuận miệng phát câu bực tức, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Lục doanh nhẹ nhàng mà lên tiếng, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Cũng không biết là những cái đó vẫn luôn bị nhốt ở nhà cao cửa rộng các quý nữ tới càng đáng thương, vẫn là tiết gia hòa như vậy đã từng không kiêng nể gì ở bên ngoài kiến thức hơn trăm phong cảnh lại bị giam cầm lên càng đáng thương. Thu thú đội ngũ dần dần đâu vào đấy mà tiến vào hoàng gia bãi săn bên trong Dung Quyết cưới ngựa hành tại nhất dựa trước địa phương, thường thường quay đầu lại hướng phía sau xem một cái. Ở bên cạnh hắn đi theo tuổi trẻ tướng lánh không rõ nguyên do, xin chỉ thị nói, vương ra, có cái gì không ổn địa phương yêu cầu ta đi xem xét sao. Đoàn xe kéo đến dài quá chút. Dung Quyết cau mày nói, vậy hạ cùng trưởng công chúa xe chung quanh quá mức rời rạc, bị tập kích khi vây lên không kịp thời. Tuổi trẻ tướng lánh nghe cũng quay đầu lại quan sát một lát, tuy rằng hắn trong lòng cảm thấy này khoảng cách đã rất gần. Nhưng Dung quyết nói như vậy, hắn vẫn là lập tức dẫn mã rời đi đội ngũ, ta đi hạ lệnh ngắn lại khoảng cách. Tuổi trẻ tướng lãnh đúng là lúc ấy ở nhiếp chính vương phủ phùng bình rượu cùng Dung quyết uống rượu, còn chiếm tiết ra hòa vị trí người, hắn dục ngựa nghịch đội ngũ chạy đến trung đoạn đoàn xe vị trí, dương giọng hạ lệnh, đoàn xe cùng chung quanh binh lính chi gian khoảng cách lập tức liền kéo gần không ít. Nghe thấy bên ngoài thét ra lệnh tiết ra hòa sốc lên rèm thường hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy tuổi trẻ tướng lãnh gương mặt cười cười, do hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Mặt tướng tham kiến trưởng công chúa. Tuổi trẻ tướng lãnh sửng sốt, lập tức hành lễ, rồi sau đó mới thẹn thùng nói, việc nhỏ, điện hạ không cần để ở trong lòng. Thiết gia hòa gật đầu, hộ vệ vất vả. Tuổi trẻ tướng lánh bên thai đỏ lên, mở miệng đánh cái nói lắp, không, không vất vả. Điện hạ chờ một lát, chờ đội ngũ toàn bộ vào bãi săn, ngài liền có thể xuống xe. Hảo thiết ra hòa gật đầu, thấy hắn còn xử không đi, nghĩ nghĩ lại săn sóc nói, ngươi đi vội ngươi, không cần để ý ta. Ta xem Nhiếp Chính Vương điện hạ ở phía trước quay đầu lại tìm ngươi vài lần. Tuổi trẻ tướng lánh sợ hãi xoay mặt nhìn về phía đội ngũ đằng trước, quả nhiên phát hiện Dung quyết chính xa xa nhìn chằm chằm bên này, tức khắc một thân mồ hôi lạnh, đem núi với tiết ra hỏa khi mạc danh dung động ném tới sau đầu, tố cáo thanh tội liền rục ngựa đi phía trước đầu buôn hồi Dung quyết bên cạnh, thấp phòng nói: "Vương gia." Dung quyết lạnh lùng liếc hắn một cái, "Đảo chưa nói cái gì?" Tiêu tuổi trẻ tướng lẫm nhẹ nhàng thở ra, chỉ nói là chính mình kéo dài lâu lắm sai. Thu thú đội ngũ mênh mông quần cuộn mấy ngàn người từ trước đến sau đi vào bãi săn lại vào chỗ đều hòa không ít thời gian. Tiết gia hỏa còn tưởng rằng chính mình muốn cùng dung quyết trụ một lều trại, thật xa liền ở đánh giá bãi săn lều trại đến tụt cùng bố ở nơi nào, lại lớn lên có bao nhiêu đại, kết quả mới xuống xe ngựa muốn tá đổ vật khi, ấu đế phái nhân canh môi ngạo tư cố trộm mồ truy chướng bực thệ đáp lãm tê chí tỷ con hoan âu ngụy đảm bực thệ siết. Hoàng tỷ là đường đường trưởng công chúa, làm sao có thể cùng những người khác cùng chung nơi? Âu đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem Tiết gia hòa an bài ở chính mình phụ cận, vẫn là tiền trảm hậu tấu. Chờ Dung Quyết 15 phút sau biết khi, Tiết gia hòa đổ vật đều đã kêu cung nhân dọn vào đơn độc liều trại. Dung Quyết nổi trận lôi đình, đem bố phòng giao cho thuộc hạ liền đi gặp Tiết gia hòa này chỉ tiểu bạch nhã lang. Hắn cực cực khổ khổ cho nàng bị cung giáo nàng bán tên, cho nàng đem thu thú hết thảy đều làm thỏa đáng thiếp, nàng quay đầu đổi cái liều trại liền nói đều bất hòa hắn nói một tiếng. Dung quyết cưỡi ngựa xuyên qua ở bãi săn chung khi quả thực giống như ác quỷ trên đời, sắc khí bước lên bộ dáng kêu trên đường binh lính quan viên sôi nổi lòng còn sợ hãi mà tránh ra lộ tới, không dám chọc cái này sát thần rủi ro. Nhìn hắn tuyệt trần mà đi bóng dáng cùng trên người toàn bộ võ trang khôi giáp binh giới, mọi người đều ở trong lòng nói thầm cầu nguyện ông trời phù hộ cái kia chọc giận người của hắn đừng so bãi săn con ngồi còn trước huyết bắn ba thước. Dung quyết lâm một tới gần tiết gia hòa lều trại liền nghe thấy bên trong truyền đến nữ tử lẫn nhau nói chuyện thành không khỏi nhíu mày thít chặt mã lắng nghe trong chốc lát, rồi sau đó mới xoay người xuống ngựa đi tới nàng lều trại ngoài cửa. thủ môn vài tên cấm vệ ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, thành thành thật thật mà đứng bất động, làm bộ không nhìn thấy dung quyết một cái đại người sống xử tại trưởng công chúa chướng ngoại nghe lén. tiết gia hòa vừa đến trong trướng an trí xuống dưới, tự nhiên là lập tức gọi tới quen biết lam gia các cô nương nói chuyện. sớm tại nàng còn ở trong cung khi, lam đông đình liền làm chính mình bọn tỷ muội tới cùng tiết gia hòa nói chuyện giải buồn quá. Lam ra người phần lớn tính cách dày rộng chính trực, tiết gia hòa ở chung xuống dưới đều rất là vui sướng. Nàng ở nhiếp chính vương phủ buồn đến lâu rồi, ra tới hơi có chút nhìn cái gì đều mới mẻ. Làm ra hai cái cô nương cũng là, ba cái mười mấy tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ tụ ở một khối diễu dít mà trời nam đất bắc nói chuyện, nói nói liền khó tránh xả đến kết hôn đi lên. Làm tứ cô nương biểu môi nói, mẫu thân gần nhất một hai phải ta gả cái kia chỉ huy sứ đích trưởng tử, ta nói ta thấy cũng chưa gặp qua không nghĩ gả. Nàng cư nhiên còn nói ta Làm ngũ cô nương đi theo hán giận Ta nói ta muốn gả trịnh tu tài Mẫu thân lại chết sống không cho Nói môn không đăng hộ không đối Về sau hối hận cũng không kịp Tiết gia hòa nhấp môi cười Cùng ta hán giận cái này Ta cũng không phải là các ngươi hảo tấm gương Làm thứ cô nương ôm tiết gia hòa cánh tay làm nụng nói Điện hạ Chờ ngài trở về thành biện kinh Liền cùng chúng ta mẫu thân hảo hảo nói nói Ngài là trưởng công chúa Nàng lại vẫn luôn thích ngài Nhất định sẽ nghe ngài nói La ngũ cô nương cũng đi theo đứng ngoài cổ vũ, điện hạ không phải từ trước cùng chúng ta nói, gà chồng phải gả người mình thích, không thể lung tung chọn lựa sao. Ta liền thích cái kia toan tú tài nhà, hắn về sau nhất định sẽ có đại tiền đồ. Liên tính hắn không tiền đồ, ta cũng thích hắn. Tiết gia hòa không lây chuyển được các nàng hai, chỉ phải nói, ta đi nói nói, được chưa ta cũng không biết. Điện hạ thật là cái người đẹp thiện tâm người tốt. Hai tỷ muội vui mừng khôn xiết mà chụp một hồi lâu tiết gia hòa mông ngựa. Rồi sau đó làm ngũ cô nương đột nhiên có chút khổ sở địa đạo, Điện Hạ. Điện Hạ hiện giờ tuy là nhiếp chính Vương Phi, nhưng rốt cuộc không phải ngài nguyện ý ngài năm đó cùng chúng ta nói nói vậy, có phải hay không bởi vì ngài trong lòng cũng có yêu thích cùng muốn gả người. Ở trướng ngoại dung quyết trái tim kinh hoàng lên. Thiết Gia Hỏa có muốn gả người. 23. Đệ 23 Trương Thiết Gia Hỏa mới vừa tiến hoàng cung thời điểm liền cùng này hai cái tiểu nha đầu xử đến hảo, lúc này lều chạy cũng không có người ngoài nghe thấy Lam Ngũ Cô nương như vậy trắng ra hỏi pháp cũng chỉ là hảo tính tình mà cười cười nói nói qua muốn cưới ta người nhưng thật ra có một cái Lam Ngũ Cô nương chớp chớp mắt truy vấn kia hiện tại đâu hiện tại A Tiết gia hỏa không tự giác mà chạm chạm chính mình bên trái đuôi lông mày rồi sau đó mới nói hiện tại còn nói này đó làm gì Lam Ngũ Cô nương có chút nôn nóng ta nghe A huynh nói nếu là chờ đến bệ hạ tự mình chấp chính về sau chắc chắn hạ chỉ làm điện hạ cùng nhiếp chính vương hòa ly Trở về tự do thân Nếu là người kia đến lúc đó còn tâm duyệt điện hạ Vậy các ngươi là có thể Nàng nói đến một nửa Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng trọng vang Toàn bộ lều chạy đều đi theo hơi hơi quơ quơ lam ra tỷ muội kinh hô theo bản năng mà dựa vào cùng nhau Tiết ra hòa chấn an mà vũ các nàng tay Sươn mặt nhìn về phía lục doanh Người sau hiểu ý lập tức rời đi lều chạy tra hỏi Một lát sau liền vẻ mặt buồn bực mà trở về nói Cửa cấm vệ nói không có nhìn thấy người Có lẽ là lều trại xảy ra vấn đề, đã kêu công bộ người lại đây kiểm tra rồi. Hảo. Tiết ra hòa gật gật đầu, hống lam ra hai cái cô nương nói, thu thú không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi, các ngươi cũng đi về trước đi. Thứ bậc một hồi thu thú kết thúc, buổi tối lại đến ta nơi này dùng cơm. Lam ra hai tỷ muội kinh hồn chưa định mà cầm tay rời đi, tiết ra hòa lại nhìn mắt lều trại mới vừa rồi chuyển đến động tĩnh phương hướng, như suy tư gì hỏi lục doanh, muốn thật là lều trại chính mình phát ra động tĩnh. Cấm vệ nhóm không nên so ngươi sớm một bước vọt vào tới hộ tống ta rời đi. Vạn nhất thật là lều trại ra cái gì vấn đề, lớn như vậy lện xuống tới, bên trong trưởng công chúa tưởng cũng là giữ nhiều lành ít, kết quả chướng ngoại cấm vệ cư nhiên không hề động tĩnh. Lục doanh sử sốt, điện hạ ý tứ là, này mấy người nói dối. Tiết ra hòa không tỏ ý kiến, đổi thân quần áo, chúng ta đi ra ngoài thấy bệ hạ đi. Trên người nàng còn ăn mặc đi ra ngoài khi hoa phục, nhưng trong chốc lát thu thú liền chính thức bắt đầu. Nàng này một thân liền có chút quá mức long trọng, không giống như là tới thu thú, mà như là tới tế thiên. Lục Doanh đi dọn Lam Đông đỉnh đưa cái dương ra tới, từ bên trong đem cấp nữ tử xuyên kính trang lấy ra tới thế tiết ra hòa thay, trong lòng có chút buồn bực, lần trước mở ra cái dương khi, đặt ở nhất phía trên quần áo tựa hồ không phải này một kiện. Tiết ra hòa nhìn trong gương thoạt nhìn anh tư táp sảng vài phần chính mình, hoạt động vài cái tay chân, pha rác vừa lòng, để ra dung quyết đưa cung liền khoản chi mà đi vừa lúc ở bên ngoài gặp phải tới rồi đại thái giám tham kiến điện hạ đại thái giám cười tủm tỉm mà cấp tiết gia hòa hành lễ nghiêng người nói vậy hạ chính làm ta tới thỉnh điện hạ rời bước qua đi đâu tiết gia hòa lược một gật đầu liền tùy đại thái giám đi thiếu niên hoàng đế đã thay đổi một thân kỵ hành trang hắn ở trong trướng đi qua đi lại nhìn thấy tiết gia hòa tiến trướng khi ánh mắt sáng lên bước nhanh đi hướng nàng hoàng tỷ trong chốc lát ngươi cùng ta đứng ở một khối được không tiết gia hòa bất đáp dĩ Bệ hạ là thiên tử, ta sao có thể cùng bệ hạ sóng vai mà đứng Vậy lạc hậu một bước, nửa bước là được Ấu đế tún tay nàng chỉ lây động, dung quyết khẳng định ở ta bên cạnh Ta lại cười ở cao đầu đại mã thượng, bên cạnh không cái có thể tin người Lòng ta bất an sao Tiết ra hỏa tầm mắt theo bản năng ở trong chướng vòng một vòng Mới thấp giọng nói, bệ hạ, ta cũng không tốt cưới ngựa Một đôi không tốt thuật cưới ngựa tỷ đệ, như thế nào ở trên ngựa lẫn nhau cứu Ấu đế không thuận theo không buông tha Dù sao hoàng tỷ Ly ta càng gần ta càng trấn tĩnh. Trong chốc lát như vậy nhiều người, vạn nhất ta ở trên ngựa khẩn trương, nói lắp nhưng làm sao bây giờ? Tiết Gia Hỏa không lay chuyển được hắn, chỉ phải ứng, nghĩ thầm cùng lắm thì chính mình lúc ấy chờ cho hắn đương đệm thịt chống đỡ, còn lại, nàng thật sự cũng là làm không được càng nhiều. Âu Đế lúc này mới mặt mày hớn hở, hắn chiều Tiết Gia Hỏa nháy nháy mắt, mang theo nghịch nglẩm nói, "Hoàng tỷ trong chốc lát chính là giúp ta một cái đại ân." Tiết Gia Hỏa còn không có tới kịp hỏi là cái gì đại ân. Đại thái giám ở bên nhỏ rộng nhắc nhở nói, vậy hạ, điện hạ, là thời điểm đi ra ngoài. Âu đế ừ một tiếng, trên mặt biểu tình một túc, lại ngẩn đầu khi đã là trầm ổn lão thành một gương mặt, hoàng tỷ, đi theo chấm bên cạnh, đừng quên. Là, Bệ hạ, về hoàng gia hai anh em sẽ không cưới ngựa sự tình, kỳ thật ở trong cung đầu cũng không xem như cái bí mật. Bởi vậy nội vụ phủ cũng là lao tâm lao lực cấp hai người chọn nhất dịu ngoan toà kỵ, này hai con ngựa vừa lúc cũng coi như là một nửa quan hệ huyết thống từ nhỏ dưỡng ở bên nhau, một con đi, một khác thất liền sẽ ở phía sau an an tính tính đi theo, đều miễn tỷ đệ hai xua đuổi công phu. Tiết gia hòa đem cánh cung đến phía sau, nâm nơm lo sợ lên ngựa, đang muốn đi nắm dây cương, Lam Đông Đình đã ở phía trước dắt mã, hắn quay đầu lại cười nói, điện hạ yên tâm, thần tuy cũng sẽ không cái gì dơ dao múa kiếm, nhưng dẫn ngựa bản lĩnh vẫn là có một ít. Tiết gia hòa trong lòng bất ổn, chỉ chiều hắn hơi gật đầu, không mở miệng nói chuyện. Âu Đế quay đầu nhìn về phía Tiết gia hòa. Hắn thấp giọng kêu, hoàng tỷ tiết ra hòa dương mắt nhìn lại qua đi, lại gặp được đứa nhỏ này cứng cỏi bề ngoài tiếp theo điểm không muốn người biết bất an, chính như cùng tiên đế băng hà ngày ấy giống nhau. Nàng đột nhiên liền phai nhạt chính mình ở trên ngựa chân tay luôn cuống, mỹ mắt cong cong mà chiều hấu đế gật đầu, ta liền đi theo bệ hạ phía sau nửa bước. Hấu đế chăm chú nhìn nàng một lát, đột nhiên nói câu xin lỗi, rồi sau đó liền túm khởi dây cương, sử dụng con ngựa hướng trước trận đi đến. Cấm vệ cùng với từ mấy chỗ quân doanh rút ra tinh nhuệ binh lính đã ở bãi săn một đoạn bài chỉnh chỉnh tề tề phương trận đội ngũ, ô áp áp đầu người cùng lóng lánh các màu áo giáp kêu tiết ra hỏa hơi hơi nheo nhíu mắt. Lam Đông Đình mang theo nàng mã ngừng lại, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động mà về tới quan văn vị trí bên trong. Tiết Gia Hỏa ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn thẳng, dư quang dừng ở hấu đế bóng dáng thượng. Thiếu niên hoàng đế dục ngựa về phía trước hai bước, dương giọng nghiệm nổi lên lời chúc, thanh âm to lớn vang dội hữu lực, tuy rằng lực hiện non lướt nhưng ai cũng không thể từ trên người hắn nhìn ra một chút ít bất an tới. Cùng tiết ra hỏa song song cách 3 năm bước khoảng cách, đúng là cưới một con màu đen tuấn mã dung quyết. Hắn phía sau có gỗ mưng cùng bên hông vác đồng dạng đen như mực bao đựng tên, một thân màu ngân bạch nhuyễn rắp nhưng thật ra bị sấn đến càng thêm lóa mắt lên. Tiết ra hỏa chỉ dùng dư quang từ nam nhân trên người đảo qua mà qua, hoàng hốt cảm thấy trên người hắn khí thế so ngày thường càng vi do người, nhưng tự nhiên mà vậy mà tưởng thu thú bầu không khí ảnh hưởng hắn liền không có để ở trong lòng. Nàng giờ phút này cơ hồ toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Âu Đế mã, còn có nàng bản thân tự phụ dáng ngồi thượng. Âu Đế nói không giải chờ hắn dừng lại thời điểm. quân trước trận có mấy người bước nhanh nâng một con lồng sắt tiến lên, rồi sau đó ở Âu Đế ý bảo hạ phóng ra một con lồng. Tiết gia hòa đôi mắt sáng như tuyết, nhìn đến đó là một con lông tóc vô thương công lộc, bị gỡ bỏ buộc chặt dây, thường lúc sau liền run run lỗ thai đứng lên, tránh đi đám người ra bên ngoài chạy trốn mà đi. đều nói tranh giành Trung Nguyên. Này cô ý phóng chạy lộc, tự nhiên là hẳn là từ ấu đế cải tên bắn chết. Đã có thể hiện giờ triều đình thế cục tới nói, ai đều biết dung quyết mới là cầm giữ chính quyền kia phương, ấu đế sắp xỉ với hắn con rối cùng chứng ngại, này lộc mặc dù là làm ấu đế đi bắn, cũng không phải như vậy cái y tứ. Tiết gia hỏa trong lòng đang có chút lo lắng ấu đế bắn thất, liền thấy ấu đế hồi mặt triều nàng nói, chấm bắn thuật không tin, này một mũi tên liền giao cho hoàng tỷ thí cái xúc cầm đi. Tiết ra hỏa ngạc nhiên bên trong cũng lập tức lĩnh ngộ ấu đế lúc trước kia một câu nhẹ nhàng xin lỗi là có ý tứ gì nàng chần chớ bất quá một tức thời gian liền đứng là ở lục doanh ngân rơi xuống mà trở tay đem câu ở sau lưng cung rút ra nàng chỉ dẫn theo cung không mang mũi tên túi dung quyết theo bản năng mà sở sở bên hông bao đựng tên cận thủy lâu đài lam đông đỉnh đã mau người một bước mà muốn chế thức mũi tên đưa đến tiết ra hỏa trong tay dung quyết cắn răng bắt tay lại thu trở về lúc này lộc đã chạy ra rất xa Sớm đã vượt qua Tiết Gia hỏa luyện tập bắn bia khi khoảng cách. Nhưng Ấu Đế rõ ràng nói làm nàng thí cái tay, nàng lại là Kim Chi Ngọc Diệp, một mũi tên bắn oai đảo cũng không có gì. Tránh cái nổi bật thôi, tổng so Ấu Đế này một mũi tên bắn ném tới hảo. Tiết Gia hỏa kéo cung cài tên, nhắm ngay nơi xa chạy băng băng công lộc bóng dáng, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nàng cũng không cảm thấy cười lên lưng cọt khó leo xuống, cho nên đem cung kéo mãn sau thoáng đúng rồi nhắm ngay đầu liền muốn buông tay lại nghe dung quyết thanh âm ép tới thấp thấp mà từ một bên truyền tới ổn định tiết gia hỏa theo bản năng mà đem ngón tay thượng thả lỏng kia một hai phân lực đạo lại cấp thu trở về gắt gao thít chặt dây cung không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp trong lòng trở nên gương sáng một mảnh 5.000 binh lính cơ hồ tại đây nháy mắt từ nàng trong tầm mắt biến mất chỉ còn lại có lóe hẳn quang mũi tên tiêm cùng nơi xa chạy vội lộc không biết qua bao lâu nàng nghe thấy dung quyết thanh âm lần thứ hai vang lên gần gũi giống ở nàng bên hai buông tay Tiết Gia hỏa theo lời buông ra ngón tay, nhìn theo mũi tên như là một đạo sao băng hoa phá trường không, lướt qua quân trận một góc truy hướng Tiết Lộc, rồi sau đó mệnh chung mục tiêu, bay nhanh chung công lộc theo tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, quân trong trận tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác trầm trồ khen ngợi thanh. Tiết Gia hỏa thu cung, nhẹ nhàng thở phào, quay đầu lại chiều Dung Quyết nhấp môi cười, ai ngờ Dung Quyết chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái liền lạnh lùng mà chuyển khai mặt. Tiết Gia hỏa có chút không rõ nguyên do, trước công chúng lại không hảo cùng hắn nói cái gì. Một lần nữa xoay người lên ngửa khi chỉ cảm thấy khí phách hăng hái, liền tốn dây cương cánh tay đều không như vậy cứng đờ Có tiết gia hòa này một mũi tên mở màn, ấu đế ra lệnh một tiếng, thu thú liền chính thức kéo ra màn tre. Chờ bên cạnh người dần dần thối lui, ấu đế mới để sát vào tiết gia hòa bên cạnh, nhỏ rộng mà lại nói câu khiểm, Thực xin lỗi, hoàng tỷ, ta sợ ta nếu là trước tiên nói cho ngươi, ngươi liền không muốn đáp ứng ta. Ta khi nào không đáp ứng quá bệ hạ. Tiết gia hòa bật cười. Nàng xoa xoa chính mình bả vai, nói: Âu đế giật mình, hắn du mắt có chút suy sụp, ta ở trong cung lâu rồi, có lẽ là đã quên hoàng tỷ mới là chân chính rất tốt với ta người. Những người khác hoặc là tưởng ta đương hoàng đế, hoặc là không nghĩ ta đương hoàng đế, chỉ có hoàng tỷ mới có thể không bởi vì hoàng đế không hoàng đế mà đối ta khác nhau đối đãi." Tiết Gia Hoàng nghĩ nghĩ, an ủi hắn, "Đương hoàng đế cũng là có chỗ lợi." Nàng nêu ví dụ nói, này thu thú đệ nhất con ngồi, liền về bệ hạ hưởng dụng." Âu đế bị nàng đậu đến cười rộ lên, đó là hoàng tỷ con ngồi. Tranh giành trung nguyên như vậy đại điểm có tiền ta cũng không dám muốn. Tiết Gia hòa nói, vậy hạ phân ta một chén nướng lộc thì tan đó là. Âu đế một phách cái bản, chân thật đáng tin nói, một chén như thế nào đủ, muốn phân cho hoàng tỷ hai chén mới được. Tỷ đệ hai lẫn nhau xem một cái, cùng nhau phụt cười lên tiếng. Cười cười, ấu đế đột nhiên nói, hoàng tỷ gả cho dung quyết thật là đáng tiếc. Trên đời này có rất nhiều gả đến không hài lòng người Tiết Gia Hòa nhưng thật ra xem đến thực đạo, khác không đề cập tới, gần nhất Dung Quyết cùng nàng chi gian cũng không phải như vậy băng tuyết với than hồng không đầu, nhưng thật ra kêu Tiết Gia Hòa có chút kinh ngạc. Nàng nghĩ nghĩ, thế Dung Quyết nói câu lời hay, kỳ thật hắn làm người có lẽ cũng không có trong lời đồn như vậy hư. Âu đế lập tức cảnh giác, hoàng tỷ thích thượng hắn. Bậy hạ lại tới nữa Tiết Gia Hòa bất đắc dĩ, này không phải mấy ngày trước đây mới vừa hỏi qua sao. Âu đế lúc này mới yên tâm. Hắn dương cánh tay làm tiểu thái dám cởi xuống chính mình trên người nhuyễn giáp hộ cụ. Biên nói, Hoàng tỷ ngươi nhưng đừng nhìn sai rồi dung quyết người này. hung hắn này bốn chữ hắn nếu là nhận đệ nhị, trên đời này liền không ai dám xưng đệ nhất. Thiết gia hỏa ở bên nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, hôm nay kia mũi tên, là hắn giúp ta bắn chúng. Ấu đế căn bản không tin, kia mũi tên chính là ta nhìn Hoàng tỷ bắn ra đi. Kia cũng là hắn dạy ta ba ngày tài học đến Gia Lông. Thiết gia hỏa nguyên lành mang quá. Nàng chính mình biết chính mình bắn thuật trình độ, nếu là không có Dung quyết kia hai tiếng nhắc nhở, liền một cây lộc mao đều bắn không xuống dưới. Chính là Dung quyết rõ ràng giúp nàng, lại vì cái gì đối nàng xa cách? Tiết gia hỏa có chút buồn bực, nhưng tự giác vẫn là hẳn là cấp Dung quyết nói cái tạ, cho nên từ ấu đế trong chướng rời đi khi, thật lấy tràn đầy hai đại bàn lộc thịt, một phần đưa về chính mình lều trại, một khắc phân mang theo đi hướng Dung quyết lều trại. Lam Đông đỉnh không cần tham dự săn thú, nhưng cũng vội thật sự, đang cùng với công bộ thượng thư nói chuyện. Liền nhìn đến Tiết Gia Hỏa chậm rãi mà đến, có chút kinh ngạc, Điện hạ. Công bộ thượng thư túi đầu hành lễ, thần gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Lam Đông Đình thấp giọng cùng công bộ thượng thư nói vài câu, người sau thực mau cáo tội rời đi, Lam Đông Đình lúc này mới nói, Điện hạ đưa Lộc Thịt đi nơi nào? Cấp Dung quyết, Tiết Gia Hỏa tìm cái lấy cớ nói, ta hắn dạy ta ba ngày bán thuật, mới có hôm nay vận khí tốt này một mũi tên mệnh trung. Cái kia Dung quyết giáo điện hạ luyện mũi tên Lam Đông Đỉnh trong lòng là không tin Dung Quyết có thể làm ra loại chuyện này tới. Tiết Gia Hòa nghiêm túc gật đầu. Bằng không ta hôm nay sao có thể kéo đến khai cung? Lam Đông Đỉnh như suy tư gì mà đi theo Tiết Gia Hòa bên cạnh đi rồi một lát, đột mà nói, này lộc thịt lại là không thích hợp cấp Dung Quyết. Điện hạ đảo có thể đưa chút khác. Vì cái gì không thích hợp? Điện hạ đã quên này lộc chỉ đại chính là cái gì? Tiết Gia Hòa nhìn mắt mới mẻ màu đỏ tím lộc thịt, lắc đầu. Ngươi lời này nói được không đúng? Lộc la bệ hạ vậy hạ tặng cho ta, ta lại tặng cho dung quyết, chính như cùng này thiên hạ là tiết gia, mà dung quyết chỉ là phụng tiên đế chi danh đương một đường nhiếp chính vương mà thôi. nàng nói lời này khi ngữ tốc không mau, câu chữ rõ ràng, trong ánh mắt loẹt cái gì không thể xóa nhòa quật cường cố chấp. tiêu lam đông đỉnh xem đến sửng sốt, Húng hồ tiết gia hòa chuyện vừa chuyển, khoe miệng lại mang theo nhợt nhạt ý cười, ta đều đi xa như vậy, tiêu ta mang theo lễ vật nguyên dạng trở về ta chính là không cam lòng. lam đông đỉnh phục hồi tinh thần lại cười cười. Triều Tiết Gia Hòa chắp tay nói, là Điện Hạ nói có lý, thần lắm miệng, khó được ta cũng có biện đảo lão sư một ngày. Tiết Gia Hòa trêu chọc hắn, không riêng gì dung quyết, lộc thịt ta cũng có thể phân cho ngươi một ít, vãn chút thời điểm ngươi mang theo làm gia bọn muội muội tới ta nơi này dùng cơm, ta làm ngự chủ làm lộc thịt vậy hạ chọn tốt nhất bộ phận tận cho ta. Nhận được Điện Hạ hậu ái, thần cái này không săn thu thật sự là chịu chi hổ thẹn. Tiết Gia Hòa đương nhiên nói, đây là là, bởi vậy. Ăn ngon nhất là để lại cho ta cùng Lam ra muội muội người ăn những cái đó dư lại là được. Nàng cùng Lam ra người quen biết, nói chuyện tự nhiên cũng ít vài phần khoảng cách cảm, nhiều chút tự nhiên mà vậy chảy ra linh động. Lam Đông Đình đang muốn đáp lời, liền thấy hai người khi nói chuyện đã đến gần rồi dung quyết liều trại. Mặc dù đều là công bộ thống nhất dựng liều trại, lớn lên cũng cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng dung quyết liều trại cố tình chính là so người khác thoạt nhìn lạnh lùng vài phần, ngay cả đứng ở bốn phía hộ vệ tựa hồ trên người cũng càng hàn ý dày đặc. Tiết Gia Hòa thượng nhìn không ra tới, Lam Đông Đình lại liếc mắt một cái đảo qua liền biết này không phải thống nhất an bài hộ vệ cấm vệ, mà là dung quyết chính mình thuộc hạ người, cũng đúng là ở trong hoàng cung giám thị bảo hộ Tiết Gia Hòa nửa năm kia cùng ba người. Tiết Gia Hòa chưa kịp nghĩ nhiều, tới rồi trướng trước còn không có mở miệng, cạnh cửa một người bộ mặt thường thường hộ vệ liền trực tiếp đem mảnh sốc lên, nói, trưởng công chúa thỉnh. Tiết Gia Hòa nghiêng đầu liếc hắn một cái liền vững bước mang theo lục doanh đi vào trong trướng. Lam Đông Đỉnh thì tại hộ vệ mặt vô biểu tình nhìn gần hạ ngừng ở sông nợ ngoại. Đế sư cùng hộ vệ nhìn nhau trong chốc lát, người trước dẫn đầu mang theo cười xoay người rời đi vài bước, đứng ở cách đó không xa hiển nhiên là tính toán chờ Tiết Gia Hòa ra tới, người sau như cũ mặt vô biểu tình, ôm kiếm như là môn thần dường như đứng ở lều chạy cửa, cả người sắc bén phải gọi người xem một cái đều cảm thấy lông tơ đứng chồng ngược. Tiết Gia Hòa tiến lều chạy đi rồi vài bước mới phát hiện Lam Đông Đỉnh không theo vào tới, ngắm lại cũng là... Dung Quyết cùng Lam Đông Đỉnh mới là chân chính như nước với lửa số một đối thủ, Dung Quyết đương nhiên sẽ không cho phép Lam Đông Đỉnh tiến hắn địa bàn. Nàng hướng bốn phía nhìn một vòng, không gặp một bóng người, liền thử tính mà tiếp tục hướng trong đi đến, thẳng đến vòng qua bình phong thời điểm, mới nhìn thấy Dung Quyết đang ngồi không ngồi tương mà đem hai chân đều đáp ở trên án nhìn trong tay hồ sơ. Hắn đầu cũng không chuyển địa đạo, chuyện gì? Thanh âm âm ưu, dường như mưa rền gió dữ trước ô áp áp che kín mây đen không trung. Hiện nhiên là đem nàng trở thành tới hội báo cấp dưới. Ta tới đưa lộc thịt. Mặt sau hai chữ Tiết Gia Hòa còn chưa nói xong, nghe thấy nàng thanh âm dung quyết vẻm mà buông trong tay hồ sơ nhìn về phía nàng, tầm mắt giống như thực chất đem Tiết Gia Hòa ngạnh sinh sinh định ở tại chỗ. Tiết Gia Hòa trong nháy mắt cảm thấy chính mình tựa hồ thành kia bị dung quyết mũi tên chỉ trụ con ngồi, nhũ nhĩ mày mới thoát khỏi loại cảm giác này, phục lại nói, ta kia một mũi tên có thể bắn chúng, là ít nhiều người hỗ trợ, bởi vậy từ bệ hạ chỗ đó tới lộc thịt cũng tặng cho ngươi một phần. Dung quyết không nói một lời mà nhìn chầm trầm Tiết gia hòa, liên thanh hừ lạnh cũng không có, dường như phải dùng ánh mắt đem Tiết gia hòa sẽ thành mảnh nhỏ hủy đi ăn nhập bụng giống nhau. Không được đến đáp lại Tiết gia hòa nhấp môi môi, Lục Doanh đem lộc thịt bông. Lục Doanh lên tiếng, đi hướng không chí trường án. Dung quyết đột nhiên lạnh lùng nói, bán chúng một con lộc, không đại biểu liền thật sự có thể khống chế thiên hạ. Bất quá là cái điểm có tiền thôi. Tiết gia hòa nhàn nhạt nói, nhiếp chính vương điện hạ không tranh không đoạn. Đó là đồng ý làm bệ hạ bán lộc, hiện tại còn đề này đó làm gì? Dung quyết đông chốc một chút đem chân từ án thượng lấy xuống dưới, hắn úi người nhấn một cái án đài mượn lực, cả người thân hình mạnh mẽ mà từ bản xử án thượng nhảy mà qua, chân dài hai ba bước mại đến tiết gia hòa trước mặt, tiết thức cùng lam đông đình đều đối ta kiêng kỵ không thôi, ta xem ngươi nhưng thật ra một chút cũng không sợ. Tiết gia hòa ngửa đầu xem Dung quyết, một bước cũng không có lui, nếu nhiếp chính vương điện hạ muốn ta sợ hãi ngươi, ta cũng không phải làm không được. Hắn thật sự là quá cao, ly đến như vậy gần đối diện khi, nàng cổ đều bẻ đến có điểm toan. Nghĩ đến Tiết Gia Hòa câu kia muốn cưới ta người có một cái, Dung Quyết liền cảm thấy một cổ vô danh lửa đốt đến hắn đỉnh đầu đều ẩn ẩn làm đau. Mà làm ngũ cô nương phía sau khuyến khích Tiết Gia Hòa lưu chữ người trong lòng chờ hòa ly về sau tái giá nói, càng là làm Dung Quyết suýt nữa mất đi lý trí. Tiết chiêu trông cậy vào chính là ngươi có thể giữ được hắn giang sơn chuyển tới tiết thức trong tay, nhưng người nếu là làm làm ta không cao hứng sự tình, Tiết Gia hòa. Ngươi đệ đệ sống không quá ba ngày, vừa mới buông lộc thịt lục doanh nhẹ nhàng hít hà một hơi, rồi sau đó bay nhanh mà bưng kín miệng mình. Tiết Gia Hòa vì Dung Quyết trắng ra, huy hiếp mở to hai mắt, nàng đột nhiên hối hận lên, vừa mới còn ở Âu Đế trước mặt cấp Dung Quyết nói tốt hành vi, Âu Đế nói được căn bản không sai, Dung Quyết chính là làm liều làm bậy, giết người đoạt quyền ở hắn trong miệng liền cùng uống một ngụm bạch thủy dường như đơn giản như vậy. Tiết Gia Hòa kinh ngạc chỉ là nháy mắt liền bình phục, nàng áp lực không vui gần từng chữ một nói. Nhất chính vương điện hạ khi nào không tao hứng, buồn cùng chăm chú lắng nghe. Dung quyết cười lạnh, mặc dù không có phu thê chi thật, ta cũng không vui đội nón xanh. Tiết Gia hòa hô hấp cứng lại, nàng căng chặt răng, trong ánh mắt ngăn chặn không được mà bốc cháy lên lửa giận, ngươi bôi nhỏ buồn cùng cái gì? Dung quyết hướng chướng ngoại nhìn lướt qua, cường ngạnh nói, Lam Đông Đình, hắn thích ngươi, ngươi nhìn không ra tới. Hắn có phải hay không hứa hẹn nói muôn cưới ngươi? Tiết Gia hòa, chỉ cần ta còn sống một ngày, nguyện vọng của ngươi liền tuyệt không khả năng thực hiện. Tiết Gia Hòa bị hắn này một phen có lẽ có lớn tiếng dọa người tức giận đến thất khiếu bước khói, ngón tay đều hơi hơi run lên. nàng dùng sức cắn môi ngừng thở một lát, mới không nói một lời mà quay đầu bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. tại đây chỗ ở lâu cũng vô ích, hơn phân nửa là muốn cùng Dung Quyết xảo lên, thu thú trong ngoài gần vạn người, chuyển ra đi liền thành chê cười. Dung Quyết lại ở Tiết Gia Hòa vừa mới bán ra một bước khi liền duỗi tay mạnh mẽ đem nàng tún trở về, đồng dạng nổi giận đùng đùng nói. Ta nói còn chưa nói xong. Tiết gia hòa quay đầu chừng Dung Quyết, hận không thể một chân đá vào hắn trên đùi, nhưng nhìn xem kia kim loại bảo vệ đùi vẫn là không xúc động, thở sâu thấp giọng nói, buông tay. Tiết gia hòa càng là tức giận, Dung Quyết càng là cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Nghĩ đến Lam Đông Đình nơi trốn có vẻ thành thạo, tựa hồ tổng so với hắn nhiều hiểu biết rất nhiều tiết gia hòa thói quen yêu thích, hắn không tự chủ được mà nói không lựa lời lên, tới thu thú trước, ngươi một hai phải mang lên Lam già cô nương có phải hay không vì tìm cái cùng lam đông đỉnh có thể thuận lý thành trương gặp lén cơ hội vừa dứt lời bang mà một tiếng tiết gia hòa một cái tát đánh vào dung quyết trên mặt dung quyết đương nhiên trốn đến khai nhưng hắn lại không trốn ngạnh sinh sinh bị này một cái tát tiết gia hòa hiển nhiên tức giận đến tàn nhẫn này một cái tát dùng sức cực đại dung quyết trong miệng đều nếm tới rồi một chút mùi máu tươi hắn dùng đầu lưỡi đỡ đỡ khoang miệng nội sườn không giận phản cười lôi kéo tiết gia hòa tới gần chính mình trước mặt. Dễ như trở bàn tay mà tựa như bắt một con gà con, bị ta chuyển huyết thẹn quá thành giận. Tiết ra hòa không nói một lời, cắn môi dùng một cái tay khác đi bẻ Dung Quyết ngón tay, Dung Quyết dùng tàn nhẫn kính, nàng một cây cũng bẻ bất động. Hắn liền như vậy cười lạnh xem nàng dùng sức dây ruộng, Tiết ra hòa, từ ta trong tay. Người chạy không thoát. Vẫn là lục doanh thấy bọn họ rằng co lên, gấp đến độ tiến lên một bước nói, nhiếp chính vương, điện hạ tay. Dung Quyết rũ mắt vừa nhìn. Tiết Gia Hòa thủ đoạn sớm bị hắn nặn ra một vòng trói mắt hồng, lúc này mới kinh giác chính mình gây bao lớn sức lực, hắn cùng Tiết Gia Hòa tay kính, đó là căn bản cho nhau không thể tương đối. Dung Quyết ngơ ngẩn gian trên tay thoáng lỏng vài phần sức lực, Tiết Gia Hòa một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem chính mình tay trái giải cứu ra tới, quay đầu liền trầm khuôn mặt đi ra ngoài, đi rồi hai bước đột nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía Dung Quyết, người sau theo bản năng mà dừng lại hô hấp, sợ ngay sau đó nàng vành mắt lại hồng lên, nhưng lần này không có. Tiết Gia Hòa chỉ là đem bối ở sau lưng cung hái được xuống dưới, xem động tác ngay từ đầu là tưởng hướng trên mặt đất quan ngã, tốt xấu vẫn là nhìn xuống, xoay người vài bước trực tiếp đẩy đến Dung Quyết trước ngực, gàn từng chữ một nói: Niếp chính vương điện hạ lễ, ta nhận không nổi. Dung Quyết phản xạ có điều kiện mà tiếp được chính mình thân thủ đưa ra đi cung, lòng bàn chân cùng sinh căn giường như lớn lên ở trên mặt đất, ngạnh sinh sinh nhìn Tiết Gia Hòa rời đi hắn tầm mắt phạm vi. Tiết Gia Hòa đảo không tức giận đến mất đi lý trí. Nàng bước nhanh đi đến dung quyết lều chạy bên trong cánh cửa thời điểm ngừng lại, nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi phun ra, hạ giọng nói, hôm nay sự liền lạn ở trong bụng. Đuổi tới nàng phía sau lục doanh thấp giọng hẳn là, thấy Tiết Gia Hòa biểu tình quay về bình tĩnh, mới tiến lên một bước nghiêng người thế nàng sốc lên lều chạy mảnh. Đứng ở cách đó không xa Lam Đông Đình thấy nàng ra tới liền cười vây tay, điện hạ. Tiết Gia Hòa nhàn nhạt chiều hắn gật đầu, tới rồi dùng cơm thời điểm nhớ rõ kêu lam ra bọn muội muội đi ta chô đó dùng cơm lam đông đình bắt diện linh lung người như thế nào nghe không ra tiết gia hỏa những lời này chính là kêu hắn giờ phút này không cần lại đi theo ý tứ liền đứng ở tại chỗ chắp tay nói thần cung tiễn trưởng công chúa tiết gia hỏa mang theo lục doanh đi rồi hai bước phía sau trướng môn bị người bỗng nhiên đẩy ra dung quyết thanh âm từ phía sau truyền đến tiết gia hỏa đuổi theo ra tới dung quyết trong tay còn cầm tiết gia hỏa vừa mới còn cho hắn cung nhưng tầm mắt lại trước tiên dừng ở ở đây Lam Đông Đỉnh trên người. Hắn tầm mắt ở Tiết Gia Hòa cùng Lam Đông Đình chi gian qua lại quét quét. đột mà lạnh lùng mà cười, còn nói ta bôi nhỏ ngươi. Lục Doanh, chúng ta đi. Tiết Gia Hòa cũng không để ý tới Dung Quyết khiêu khích, nhưng thật ra Lam Đông Đỉnh như suy tư gì nhìn về phía Dung Quyết trong tay cung, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi lưu lại Dung Quyết hung ác nham hiểm nói, ta nói còn chưa nói xong. Cung ở nhiếp chính vương điện hạ trong tay Tiết Gia Hòa nửa nghiêng đi thân đối Dung Quyết điểm điểm chính mình ngực. Nàng gần như mặt vô biểu tình địa đạo, có rất nhiều biện pháp kêu ta dừng lại. Dung quyết nắm cung tay căng thẳng, dây lát thế nhưng thật chịu một mũi tên ra tới đáp ở cung thượng, nâng cánh tay khi lại quay người lại đem mũi tên tiêm nhắm ngay một bên lam đông đỉnh. Hắn híp mắt nói, còn có đi hay không? Tiết ra hòa không nghĩ tới người này điên lên thế nhưng thật có thể làm ra chuyện như vậy tới, nàng tầm mắt lập tức ở chung quanh dạo qua một vòng. Lúc này mới phát hiện ánh mắt có thể đạt được chỗ đã tất cả đều là cùng dung quyết chứa ngoại hộ vệ an mặc giống nhau quần áo người, hiển nhiên sớm động tác nhanh chóng đem phụ cận phong tòa trụ, người rảnh rỗi chớ nhập. Mặc dù dung quyết thật ở chỗ này đường trường giết người làm có dễ, chỉ sợ tin tức cũng trong khoảng thời gian ngắn truyền không đến nấu đến nơi đó đi. Nàng không thể không dừng bước bước, méo nắm tay xoay người đối mặt dung quyết, người muốn phản. Ta muốn giết hắn. Dung quyết thanh âm lanh đến giống như huyền thiết hàn băng. Không phải bởi vì Lam Đông Đình là hắn đối thủ. Trong triều đình nơi trốn nhằm vào hắn, lại một lòng nâng đỡ ấu đế mau chóng tự mình chấp chính, mà là bởi vì Lam Đông Đình xem Tiết Gia Hòa khi kia mơ ước ánh mắt. Lam Đông Đình đối Tiết Gia Hòa tình tố tuyệt không phải phu tử cùng học sinh đơn giản như vậy. Tưởng tượng đến Tiết Gia Hòa làm cho hắn thế tử, đồng thời trong lòng lại trộm ái mộ một nam nhân khác, dung quyết lý trí liền ở rít gào một mũi tên đem Lam Đông Đình bắn chết đương trường, vinh tuyệt hậu hoạn. Lúc này tánh mạng đã bị treo ở huyền nhai bên cạnh Lam Đông Đình lại là ba người trông được lên tỉnh táo nhất một người. Hắn chắp tay sau lưng mặt hướng Dung Quyết, ý cười không thay đổi, ta chết không đáng tiếc, thậm chí nhiếp chính vương động thủ trước, ta còn là chiếm tiện nghi người. Hắn tuy rằng không biết Tiết Gia Hòa cùng Dung Quyết mới vừa rồi ở lều trại cụ thể nói chút cái gì, nhưng Lam Đông Đình chỉ cần thoáng tưởng tượng liền có thể đoán ra cái bảy tám phần tới. Dung Quyết rốt cuộc là phát hiện hắn cũng đối Tiết Gia Hòa ôm có hảo cảm. Nhưng đơn giản là điểm này phát hiện cùng hoài nghi liền phải giết người, chỉ sợ cũng chỉ có Dung Quyết. Lam Đông Đình trong đầu bay nhanh chuyển rất nhiều ý niệm, trong miệng nói ra nói lại là không nhanh không chậm, đặc biệt là, trưởng công chúa ước chừng sẽ hận nhiếp chính vương cả đời, không bao giờ cùng ngươi gặp nhau đi. Này đối nhiếp chính vương tới nói có phải hay không chờ mong đã lâu giải thoát. Hôn sự này rốt cuộc có thể từ ngươi trên đầu bóc đi. Lam Đông Đình Tiết Gia hòa không biết Lam Đông Đình vì sao lúc này còn muốn khiêu khích Dung Quyết lập tức ra tiếng quát bảo ngưng lại hắn, dung quyết kéo cung cầm mũi tên tay vững như thái sơn, sát khí ở mũi tên tiêm ninh thành một chút hàn mang, hắn nhìn trầm trầm lam đông Đình, mở miệng hỏi lại là tiết gia hòa, ta giết hắn, ngươi sẽ hận ta cả đời. tiết gia hòa tránh đi mũi nhọn không đáp, dừng một chút chỉ nói, ta gả cho ngươi, ngươi liền không tạo phản, nếu ngươi muốn bội ước, liền hết thể đều từ bỏ. dung quyết không giao động, hắn biết chỉ cần chính mình ngón tay vừa bông ra, mũi tên chắc chắn sỏ xuyên qua lam đông đỉnh đầu. Bực này cùng với mưu nghịch vô dị, mà chính như Lam Đông Đỉnh cùng Tiết Gia Hòa theo như lời, hắn một bộ ước, vốn chính là tiên đế ban cho hôn ước tự nhiên cũng là thùng rông tiêu to. Dung Quyết cảm thấy chính mình vốn nên là cao hứng thả tùng một hơi, nhưng khỏe mắt dư quang bình tĩnh đứng ở chỗ đó Tiết Gia Hòa lại đau đớn hắn đôi mắt. Tiêu nàng đã không có danh nghĩa trói buộc, hảo chạy đi tìm nàng tuổi nhỏ cái kia trúc mã song túc song tê. Dung Quyết cười lạnh, thủ đoạn hơi hơi vốn éo chuyển, mũi tên tật bắn mà ra Ở Tiết Gia Hòa nhỏ rộng kinh hô trung tinh chuẩn mà từ Lam Đông Đình nách thai hung mãnh mà lao qua đi. Lam Đông Đình theo bản năng mà nhắm mắt, rồi sau đó một sờ lỗ thai, quả nhiên đã bị quát ra màu tươi. Đây là cảnh cáo, Lam Đông Đình. Dung quyết buông cung, ánh mắt tâm trầm, tâm tư của ngươi, ta xem đến rõ ràng. Hắn nói xong, lại quay đầu thật sâu nhìn Tiết Gia Hòa liếc mắt một cái, thế nhưng liền như vậy từ bỏ xoay người vào chính mình lều trại. Tiết Gia Hòa mọc ra một hơi. Lam Lục doanh tiến lên đi kiểm tra Lam Đông đỉnh thương thế, nghe được phía sau dung quyết lều trại truyền đến thứ gì đánh nát tiếng vang, cũng chỉ là thoáng quay đầu lại không thèm để ý mà nhìn lướt qua. Tiêu Ngự Y tổng sau lưng nói dung quyết là cậu tính tình, Tiết Gia Hòa này vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy. Lam Đông đỉnh cực kỳ bình tĩnh, hắn xoa xoa gương mặt vành thai ra huyết, trái lại an ủi Tiết Gia Hòa. Hôm nay việc hẳn là truyền không ra đi, thu thú trung đao kiếm không có mắt, ta tùy ý tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ người khác đó là. Điện hạ không cần lo lắng. Tiết ra hòa cách vài bước nhìn hắn khí định thần nhàn bộ dáng, thở dài, mới vừa rồi thật là quá mạo hiểm. Nếu còn có lần sau, ngươi không cần còn như vậy khiêu khích hắn. Lam Đông Đình ôn thanh những là, lui một bước nói, thần cáo lui trước. Tìm ngự y y nhìn xem thương thế. Tiết ra hòa dặn do xong, chờ Lam Đông Đình chậm rãi rời đi, mới kéo có chút chậm trọng bước chân về tới chính mình lều trại. Kia một buồn nàng nguyên bản chờ mong không thôi lộc thịt đã bị ngự thiện phòng phái người lấy đi. Nhưng lúc này Tiết Gia hỏa cũng đã có chút mất ăn uống. Nàng có chút đau đầu mà ngồi xuống, uống một ngụm lục doanh đảo tham trà, mới nói, ta có phải hay không vừa rồi nên cùng dung quyết chịu thua. Lục doanh tiểu tâm mà nhìn mắt Tiết Gia hỏa sắc mặt, không trực tiếp đáp lại, mà là nói, điện hạ. Ngài trên tay thường có chút thấy được. Tiết Gia hỏa không sao cả mà nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay vòng một vòng vết đỏ, nó đã bắt đầu chậm dai chuyển vì xanh tím sắc, liền ở cánh tay nửa đoạn dưới. Động tác gian cực dễ dàng lộ ra tới gọi người thấy, như thế không quá phương tiện Quá mấy ngày thì tốt rồi, người đi tìm xem có cái gì trang sức hộ cụ vừa lúc có thể chống đỡ được Tiết gia hòa nghĩ nghĩ lại nói, lấy cái trứng gà tới xoa xoa đó là Lục doanh đề nghị, không bằng tìm tiêu ngự Y thì đến xem Mới vừa rồi như vậy, miễn cho đem điện hạ khí bị bệnh Nơi nào dễ dàng như vậy liền khí bệnh Tiết gia hòa tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là xua xua tay làm lục doanh đi Đi theo tiêu ngữ y thì không cần thiết 30 phút liền mang theo hỏng thuốc vội vàng tới rồi, đầu tiên là trên dưới đánh giá một trận tiết gia hòa, mới nhẹ nhàng thở ra, phát sinh chuyện gì, không có gì. Tiết gia hòa dối tay cấp lao ngữ y thì xem, chính là cùng dung quyết nổi lên hai câu miệng tranh chấp, cái này lưu chữa sợ gọi người thấy. Nàng màu da vốn là tái nhợt, lúc này một vòng hồng hồng tím tím ư thương vờn quanh ở trên cánh tay, mơ hồ còn có thể thấy mấy cái dấu ngón tay, quả thực có chút nhìn thấy ghê người. Tiêu Ngự y xem đến tên một tiếng, trừng mắt nói, đây là nhiếp chính vương làm. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài cung nhân tiểu chạy bộ vào cửa tới, thấp giọng nói, điện hạ, nhiếp chính vương phái thị vệ tới tặng đồ. Tiết ra hòa mắt cũng không nâng, nói ta không cần, làm hắn đưa trở về. Tiêu Ngự y giật giật cái mũi, như là nghe thấy được trong không khí cái gì hương vị, đông chốc quay đầu hướng cửa cung nữ trong tay hộp nhìn lại, ánh mắt sáng lên, điện hạ, đây chính là chữa thương thánh dược, thái y viện cũng không nhiều lắm thấy. Tô lên cái này, ngài ứ thương chỉ cần một hai ngày là có thể biến mất. Ta không cần đồ vật của hắn. Thiết gia hỏa như cũ cố chấp nói. Tiêu ngự ý ghi đau đầu mà nhữ mi, chiếu một bên lục doanh xử cái ánh mắt. Lục doanh có chút bất đắc dĩ tiến lên hai bước, khuyên đủ, điện hạ, ngài mới vừa rồi không phải mới nói sao. Có phải hay không nên chịu thua? Nhếp chính vương có thể chủ động gọi người đưa dự tới, đã xem như vài phần cầu hòa ý tứ, nếu là ngài đem hắn lễ lui trở về, nói không chừng hắn lại sẽ. Tiết Gia hòa không vui mà nhấp thẳng ngôi, chầm mặc sau một lúc lâu mới nói, vùng đi. Còn không đợi tiêu ngự y thì cùng lục doanh thở vào nhẹ nhõm, nàng tiếp theo bổ sung, nhưng ta sẽ không dùng. Một cái cẩu tính tình, một cái chết cân não tiêu ngự y thì lầm lẩm lầm bầm mở ra chính mình hồng thuốc. Tiết ra hòa nghe xong cái rõ ràng, tiếp lời nói, thật là cái cẩu tính tình, lời này không giả. Lấy dung quyết mánh khóe thông thiên, trên đời này có thể có bao nhiêu hắn muốn biết lại biết không được sự tình cố tình một chút bắt do bắt bóng đều khó sự tình hắn liền tin đến cùng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực dường như còn giáp mặt quái tới rồi nàng trên đầu tới nay cũng liền thôi tiết gia hòa nguyên tưởng nhận nhất thời chi khí ai nói dung quyết suýt nữa bảo khởi giết người tiêu ngay lúc đó tiết gia hòa ra hảo một thân mồ hôi lạnh lam đông đình là ấu đế bên người đệ nhất phụ chính đại thần triều đình bên trong đối kháng dung quyết dẫn đầu giả nếu là lúc ấy dung quyết thật dưới sự giận dữ đem lam đông đình bắn chết Kia vốn là chạm vào là nổ ngay hai bên quả thực là lập tức liền sẽ lâm vào cho nhau đoạt quyền bên trong. Ấu đế giờ phút này thế lực, lại là xa xa không thể cùng Dung Quyết đánh đồng. huống chi nếu là thiếu lam đông đỉnh, kia liền tương đương mất cánh tay trái bờ vai phải. Tiết ra hỏa từ tiêu ngự y thì xử lý trên tay miệng vết thương, lâm vào trầm tư bên trong, lại có chút nghĩ mà sợ. Cũng may Dung Quyết cuối cùng thời điểm thay đổi chủ ý, thật cũng không phải cái tức sùi bọt mép liền bất động đầu óc người. Nàng nghĩ đến đây. Dương mắt quét quét, dung quyết đưa tới chữa thương thánh dược, nói: Lục Doanh, đem kia dược phóng xa một chút. Ta không nghĩ nhìn đến nó. Lục Doanh vô pháp, chỉ phải đem dược lấy đi ra ngoài. đang muốn ở ra ngoài tùy ý tìm một chỗ trước phóng lên hảo không cho tiết gia hòa nhìn đến, lại phát hiện lều trại cửa truyền đến một đạo trắng ra xuyên thấu tầm mắt, cảnh giác mà quay người lại, cùng cái kia ở dung quyết chướng trước thủ vệ thị vệ đối thượng tầm mắt. Thị vệ mặt vô biểu tình mà nhìn trầm trầm nàng trong tay hắc vải thuốc mỡ, đây là vương gia đưa cho trưởng công chúa. Lục Doanh nghĩ nghĩ, rốt cuộc chưa nói Tiết ra Hòa không chuẩn dự phòng sự, nói, điện hạ dùng qua, làm ta đặt ở ra ngoài. Thị vệ nga một tiếng, tầm mắt lại ở thuốc mở thượng dừng lại trong chốc lát, xoay người đỡ kiếm đi nhanh rời đi. Chờ phản hồi Dung Quyết liều chạy, hắn liền đối với biểu tình căng chặt nhất chính vương một năm một mười mà nói, dựa đưa đến, trưởng công chúa nhận lấy nhưng không chuẩn dự phòng, nguyên dạng còn không có bóc kem khẩu khiến cho người đặt ở bên ngoài. Dung Quyết lần này không nhúc nhích giận, hắn năm thiếu niên khi bản thân cũ cùng. Lòng bàn tay ở bốn lượn chỗ chậm rãi bước ve, nàng ở trong hoàng cung khi, Lam Đông Đình cùng nàng từng có cái gì thân mật cử chỉ. Cũng không. Thị vệ cứng nhắc mà hội báo, trưởng công chúa đem Lam Đông Đình trở thành phu tử đối đãi, rất là tôn trọng. Dung Quyết trầm mặc sau một lúc lâu, lại nói, lại cha. Thị vệ ứng là, lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Dung Quyết một mình ngồi sau một lúc lâu, tầm mắt hướng tiết ra hòa vừa mới đưa tới lộc thị thượng liếc mắt một cái, lại thu trở về. Vô cùng bực bội mà dùng ngón tay đánh trường án. Hắn nếu thật là oan uổng Tiết Gia Hòa, kia. Ước chừng là muốn nhận sai. Nhận sai. Tiết Gia Hòa những mày, lộ ra hai phân không cho là đúng biểu tình tới. Này hai chữ ước chừng đối Dung Quyết tới nói đúng không tồn tại. Kia mới vừa rồi đưa tới dược, không cũng coi như là trước tiên lui một bước sau. Tiêu ngự y thì nói, biên thuận tiện cấp Tiết Gia Hòa hào cái mạch, điện hạ nhớ rõ. Dung Quyết cái kia cẩu tính tình, chỉ có thể theo mao loát nịch hắn tới ngược lại chỉ biết kích khởi hắn hung tính. Tiết gia hòa không nói chuyện, trong lòng cũng đã nhận đồng tiêu ngự y hề nói. Chỉ là nàng nguyên bản cũng là cái tính tình quật cường, ngày thường bình tĩnh chút khi còn hảo, nếu là giống vừa rồi như vậy hỏa khí lên đây, cũng thật sự là khó có thể khống chế được chính mình. Lễ thượng vắng lai, nàng còn đánh dung quyết một cái tắt đầu. Tiêu ngự y thu thập xong hòm thuốc rời đi khi, lục doanh đứng dậy đưa hắn, ly tiết gia hòa tầm mắt phạm vi sau, nàng mới nhỏ giọng địa đạo, tiêu đại nhân. Điện hạ mạch tượng nhưng có cái gì không tầm thường chỗ? Cũng không. Tiêu ngự y thì như mày, gì ra này hỏi. Điện hạ. Nguyệt sự, đã đã muộn 6 ngày. Lục doanh thanh âm thực nhẹ, ngay cả đứng ở nàng bên cạnh người tiêu ngự y thì đều nghe không rõ lắm, ta có chút lo lắng là ngày ấy. 24, đệ 24 chương Tiêu ngự y thì theo bản năng dừng lại bước chân, hắn suy nghĩ sâu xa một lát, lát đầu, mới một tháng không đến, mặc dù mạch tượng cũng thăm không ra cái gì. huống chi. Điện hạ thân thể hư, chậm lại một hai tháng cũng thường thấy, không cần quá mức kinh hoàng cũng không cần quá sớm kết luận, ta ngày sau xem bệnh tình hình lúc ấy nhiều chú ý vài phần. Lục doanh dấu đi giữa mày khuôn mặt u sầu, nhẹ nhàng gật đầu, đem tiêu ngự y thì tặng đi ra ngoài. Tiết ra hỏa không biết bên ngoài hai người nói gì đó, nàng ở phòng trong lăn lộn tiêu ngự y vừa mới lưu lại, nghe nói hiệu quả trị liệu hơi chút kém một ít thuốc mỡ, cho chính mình tỉ mỉ mà đổ một tầng. dùng quyết dược có lẽ là dùng tốt nhưng nàng lúc này cách đứng đến chính là không nghĩ dùng. bất quá là cái ưu thương đối nàng tới nói không đáng giá nhất tới, đảo vẫn là dung quyết vu không câu kia bôi nhọ kêu nàng càng vì bị thương bực bội một ít. thu thú mấy ngày, dung quyết liền mấy ngày không đi tìm tiết gia hòa. tiết gia hòa mừng được thanh tịnh, nếu là dung quyết tới tìm nàng, nàng không thiếu được lại đến giả bộ bình thản bộ dáng tới cùng hắn lá mặt lá trái, kết quả là tất cả đều là cho chính mình khí chịu. không có cung nàng sau mấy ngày rốt cuộc không đi ra ngoài săn thú. Phần lớn thời gian đều lưu tại lều trại, ngẫu nhiên cùng Lam gia tỷ muội đi ra ngoài nhìn xem mạn sơn lá phong, nhật tử quá đến cùng tồn tại nhiếp chính vương phủ khi không có gì hai dạng, chỉ là có thể chuyển động địa phương lại lớn chút. Chỉ là tiết ra hòa ra lều trại khi đi tới đi tới, ngẫu nhiên tổng cảm thấy lưng như kim chích, vừa quay đầu lại lại cái gì đều nhìn không thấy, mấy phen xuống dưới, chỉ đương chính mình là càng thêm nghi thần nghi quỷ, đành phải tận lực lại giảm bất đi ra ngoài số lần. Ngày thứ nhất lộc thịt ở ngày đó buổi tối liền ăn cái sạch sẽ, Lam gia tỉ muội còn mang theo chút trở về cấp Lam Đông Đình nếm thử. Sau mấy ngày, Tiết Gia Hòa liền thuần túy dựa vào ngự thiện phòng chính mình đánh con mồi liền bụng. Ngự thiện phòng hôm nay đánh tới cái gì liền ăn cái gì, tả hưu đối nàng tới nói đều ăn ngon là được. Thu thú đếm ngược ngày thứ hai khi, Tiết Gia Hòa nửa đêm nghe thấy được miêu ô miêu ô động tính, gần ui dường như liền ở nàng trong phòng dường như, không khỏi từ trong lúc ngủ mơ dễ rủa tỉnh lại nàng mép giường trên mặt đất quả nhiên bò một con tiểu nãi miêu, cái đuôi thẳng tắp thẳng tắp còn không quá sẽ lay động, mở to một đôi xanh biếc đôi mắt chiều nàng kêu. Tiết gia hỏa có chút kinh ngạc xoay người ngồi dậy, Tả hữu nhìn nhìn chính mình lặng yên không tiếng động lều chạy, không lương thật cẩn thận đem nãi miêu bế lên, ngón tay nhẹ nhàng vu về chơi đùa đầu của nó đỉnh, nhỏ giọng nói, ngươi có thể so thích khách lợi hại nhiều, như thế nào sở tiến ta lều chạy tới. Tiểu gia hỏa ân ân kêu vươn móng đuôi hướng trên người nàng bò, một chút cũng không sợ sinh nghe nó kêu cái không ngừng, tiết gia hòa phỏng đoán nó là đói bụng, này khuya khoát cũng không địa phương đi cho nó tìm thực vật, đành phải gión ra gión rén mà xuống giường, nhịn đau tìm ra chính mình ban ngày giấu đi một cái đùi gà, sẽ thành một cái một cái cùng nó phân ăn. Lục Doanh nghe thấy nội phòng động tĩnh khi hoảng sợ, còn làm cái gì người nửa đêm vào tiết gia hòa liều chạy, đẩy cửa đi vào khi lại bị ngồi xổm trên mặt đất tiết gia hòa cấp dọa lần thứ hai, điện hạ. Tiết gia hòa dơ xương gà quay đầu xem nàng, lời lẽ chính đáng mà cãi lại. Không phải ta đói bụng." Lục Doanh, nàng cầm giá cắm nến tiến lên vài bước, rốt cuộc thấy rõ Tiết Gia Hòa bên cạnh kia một tiểu đoàn lông xù xù bóng ma, đây là vừa mới mới chui vào tới. "Đại khái đúng không?" Tiết Gia Hòa không chút để ý nói, cũng không biết nó có hay không người trong nhà, có thể hay không lo lắng nó. Lục Doanh theo bản năng cử đèn đem chung quanh chiếu một vòng, trong lòng nói thầm, Tiết Gia Hòa lều trại cùng ấu đế cùng nhau, ở sở hữu lều trại ngay trung tâm chúng tinh cùng một vị trí, thủ vệ rất là nghiêm ngặt. Con mồi trung tuy không thiếu mãnh thú, nhưng cũng muốn đột phá nhất bên ngoài cảnh giới, xuyên qua các lộ quan viên lều trại mới có khả năng đến trung ương. Như vậy một con kêu lên đều kiểu thanh tiểu khí tiểu nãi miêu lại như thế nào sợ đến tiến bảo. Sợ không phải có người cố ý đưa vào tới. Lục doanh trong lòng thở dài, nàng đem giá cắm nến phóng tới một bên trên bàn, thế tiết ra hòa một lần nữa trường đèn, phòng trong tức khắc sáng ngời không ít, điện hạ muốn dưỡng nó sao. Không. Tiết ra hòa nhẹ nhàng mà vớt ve tiểu miêu ra lông. Động tác hiển nhiên rất là quý trọng, xuất khẩu lời nói lại rất dứt khoát, nó sinh ra ở như vậy rộng lớn trong thiên địa, ta cố ý đem nó vòng lên làm gì. Tiếng ngày mai ta đi hỏi một chút nhà ai ném tiểu miêu, lại hoặc là chung quanh có vô phát hiện mặt khác miêu tung tích. Hảo! Tiết gia hòa xoa xoa nãi miêu bụng, đánh giá nó ăn đến không sai biệt lắm, liền một tay phủng nó lên giường, tối nay trước như vậy đi, ngươi cũng trở về ngủ. Lục doanh trần trờ mà nhìn mắt bị tiết gia hòa đặt ở gối bên nãi miêu đem tới rồi bên miệng nói nuốt xuống đi, rồi sau đó chậm rãi lui đi ra ngoài. nàng tưởng nếu này đưa miêu người muốn đem chính mình che giấu đến như thế chi hảo, kia tặng lễ công hiệu cũng ước chừng tương đương là không có. ngày thứ hai làm ra tỷ muội theo thường lệ tới tìm tiết gia hòa, nhìn thấy nhiều gia tiểu gia hòa, hai người đều vui mừng khôn xiết. điện hạ từ nơi nào làm ra này chỉ tiểu miêu? ta lúc trước ương a huynh thay ta lộng chỉ không bị thương con thỏ tới, hắn cũng không chịu gật đầu đâu. nửa đêm chính mình chạy vào. Thiên gia hỏa uống tham trà đạo, tiêu ta cũng hoảng sợ. Thật đáng yêu. Lam Ngũ cô nương ôm tiểu gia hỏa không chịu buông tay, đã là duyên phận, điện hạ muốn mang về vương phủ đi dưỡng sao? Lam tứ cô nương nhưng thật ra nhíu nhíu mi, nơi này nơi nơi đều là thủ vệ, nó như thế nào đi vào điện hạ trong chướng? Cho nên là duyên phận. Lam Ngũ cô nương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nó không xa ngàn dặm tìm được điện hạ, nhất định là vì đậu điện hạ vui vẻ. Tiểu gia hỏa vừa vận ứng hòa giường như thật dài ừ một tiếng đậu đến phòng trong người đều nở nụ cười Tiết gia hỏa cười sau một lúc lâu mới nói Ta làm lục doanh đi tìm nó là nơi nào mà đến Tìm được đến liền thả lại đi Lam ngũ cô nương đáng tiếc mà a một tiếng Nhưng nó còn như vậy tiểu Vạn nhất tìm không thấy nó người nhà làm sao bây giờ Vậy làm bài săn người dưỡng tiết gia hỏa nghĩ nghĩ Chờ tuổi tới rồi Liền thả về giã ngoại Như thế nào không có mèo con nửa đêm tới trong trướng tìm ta chơi đâu Lam ngũ cô nương vô hạn tiết nối mà vướt tiểu gia hỏa cảm đầu đến no ở cục cái không ngừng, quả thực yêu thích không buông tay. này không phải vừa lúc thuyết minh người không duyên phận. làm tứ cô nương treo chọc, làm ngũ cô nương thở phì phì mà chừng nàng liếc mắt một cái, ta không có, ngươi cũng không có. lục doanh đúng lúc này từ bên ngoài tiến vào, đối tiết gia hòa lắc đầu, điện hạ, tìm không thấy. Bài săn người cũng nói nó tuổi quá tiểu, ước chừng là bị khác dã thú ngậm đến này chỗ tới, lại đã chịu kinh hách mới bỏ xuống, hiện tại liền lẻ loi phóng sinh nói, chỉ sợ sống không nổi. Tiết gia hỏa sau khi nghe xong, có chút khó xử mà nhìn nhìn đang cùng làm ngũ cô nương trên quần áo dây mang đánh nhau tiểu gia hỏa. Nàng dù cho thích nảy tiểu sinh linh, lại không nghĩ chính mình dưỡng. Một cái bị nhốt lại người hà tất đi nhốt lại một cái khác sinh mệnh. Điện hạ, không bằng đem nảy miêu giao cho chúng ta mang đi làm phụ đi. Làm ngũ cô nương linh cơ vừa động, vừa lúc cũng có thể cho mẫu thân giải cái buồn, chờ ta cùng tứ tỷ gà cho, nó cũng không sai biệt lắm đến tuổi thả về bãi săn. Tiết gia hỏa bật cười. Nàng tầm mắt rừng ở tiểu gia hỏa lông xù, xù đầu lưng thượng, ngươi nếu là dưỡng đến lâu rồi, về sau tưởng lại cùng nó chia liện là rất khó. kia điện hạ sau ý chỉ, ta liền không thể kháng chỉ không tôn lạc. Lam ngũ cô nương khở dại nói, ngươi muốn thật là khó xa khó phân, ta như thế nào hảo chia rẽ các ngươi. Tiết gia hỏa bất đắc dĩ, ta phải hỏi trước quá Lam phu nhân, nàng đồng ý, các ngươi mới có thể đem nó mang về. Lam ngũ cô nương vì biểu quyết tâm, cùng ngày liền viết thư nhà làm người ra dòi thuốc ngựa đưa về thành Biện kinh. Ngày thứ hai thu thú đội ngũ nổ chạy xuất phát trước khó khăn lắm thu được hồi âm, là Lam phu nhân đồng ý biên nhận. Lam ngũ cô nương mừng rỡ như điên, một đường chạy chậm đến tiết gia hỏa liễn xa tiền đem tin cho nàng, điện hạ ngài xem, mâu thân đồng ý. Tiết gia hỏa xem qua thư tín, liền không có lại lý do cự tuyệt, tiểu gia hỏa này đi theo hoạt bát tươi đẹp Lam Gia tỉ muội, ở luôn là hoan thanh tiếu ngữ Lam ra, tổng so đi theo nàng muốn khá hơn nhiều. Nàng từ lục doanh trong tay tiếp nhận chính hô hơ ngủ nhiều thành một đoàn cầu tiểu miêu. Giao cho Lam ngũ cô nương trong tay, cười nói, hảo hảo chiếu cô nó, được chứ? Ân. Lam ngũ cô nương cười hì hì lĩnh mệnh, như đạt được trí bảo mà ôm tiểu gia hỏa liền chạy đi rồi, tuổi trẻ bóng dáng lộ ra 10 vạn phần ngây thơ hồn nhiên. Tiết gia hỏa ánh mắt đi theo nàng một đoạn ngắn, trên mặt không tự giác mà mang ra ý cười tới. Ít nhất, thành biện kinh giờ phút này vẫn là bình thản, này liền vậy là đủ rồi. Còn có bao nhiêu lâu xuất phát? Nàng quay đầu lại hỏi lục doanh. Thực nhanh, điện hạ. Lục Doanh chỉ vào phía sau nói, chỉ kém cuối cùng kia một tiểu tiệt đội ngũ, chờ xếp hàng xong, chuyên lệnh đến trước nhất đầu, ước chừng tổng cộng 15 phút nội liền có thể khai bước. 15 phút vậy là đủ rồi. Tiết ra hòa chiều nàng dối tay nói, ta đi xuống tìm dạng đồ vật tới. Lục Doanh tiểu tâm mà đỡ Tiết ra hòa xuống xe, không dám thả lỏng mà đi theo nàng phía sau, điện hạ tìm cái gì. Không bằng làm ta đại lao đi. Liên ở đàng kia Tiết ra hòa một lóng tay mố cây liền lớn lên ở trong tới bước có hơn cây phong đỏ. Nói, ta muốn mang vài miếng lá cây trở về. Điện hạ chỉ nghĩ muốn vài miếng lá phong làm như kỷ niệm. Tiết ra hỏa ừ một tiếng, nàng khẽ cười nói, Rốt cuộc, có lẽ về sau liền không có lại đến lần thứ hai cơ hội. Lục doanh đi theo nàng phía sau, muốn nói lại thôi, chỉ chờ tới rồi cây phong hạ khi, giúp đỡ hái được vài miếng nhất hồng đẹp nhất lá phong. Tiết ra hỏa cầm một mảnh lá phong, lầm bẩm nói ra cùng tới khi giống nhau khen ngợi, thật xinh đẹp. Điện hạ lục doanh khổ sở nói, Ngài về sau nhất định còn sẽ lại đến, không ngừng là hoàng gia bãi săn, còn có nhiều hơn thiên hạ hảo phong cảnh. Ngài là kìm chi ngọc diệp trưởng công chúa, điểm này việc nhỏ nhất định làm được đến. Tiết gia hòa chỉ gian nhẹ nhàng vân vê lá phong ở nàng trong tay quay tròn xoay hai vòng. Nàng nhìn lửa đỏ lá phong nhẹ nhàng cười, ân, thắp ngươi cắt nôn, này đó không sai biệt lắm là đủ rồi, chúng ta trở về trên xe đi. Lục doanh ứng là, thật cẩn thận thu hồi trong tay lá phong. Tiết ra hòa hướng liễn xe phương hướng đi rồi vài bước Cái loại này bị người thẳng tóc nhìn chằm chằm cảm giác lại lần nữa dâng lên, nàng nhịn không được lại lần nữa quay đầu lại đi, chỉ thấy phía sau rậm rạp binh lính hộ vệ tùy tùng, đúng là thu thú đội ngũ dẫn đầu chỗ, cái gì cũng nhìn không ra tới. Nàng nhíu nhíu mày thu hồi tầm mắt, chậm rãi trở về chính mình liên xe. Vương gia, trưởng công chúa tiến xe. Dung quyết nín thở ngưng thần đợi sau một lúc lâu, thẳng đến bên thai truyền đến thị vệ bình tĩnh thanh âm mới lơi lỏng xuống dưới, thực hảo, Tiết gia hòa không phát hiện hắn. Trưởng công chúa đem vương ra nửa đêm đưa vào nàng trong chướng ấu miêu đưa cho Lam gia ngũ cô nương chiếu cố. Hộ vệ lại mặt vô biểu tình mà tiếp theo bẩm báo. Dung quyết mặt tối sầm, ta thấy tới rồi. Rõ ràng chính mình cũng thích được ngay ngoạn vật, tiết gia hòa cư nhiên đôi mắt cũng không nháy mắt liền qua tay tặng người. Liền đưa ba lần lễ đều chạm vào đến mãn cái mùi hôi, dung quyết cũng không có triệt. Nhưng bực này mịt mở phương pháp nếu là không thể thực hiện được, muốn hắn ăn nói khép nép đi tìm tiết gia hòa mở miệng nhận sai xin lỗi. Này Dung Quyết tự nhận cũng là làm không được. Liên dương như hắn nếu là hướng tiết ra hòa cối đầu, liền thừa nhận chính mình thấp nàng nhất đẳng, về sau liền rốt cuộc rất không dậy nổi lương tới. Dung Quyết nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc không có thể kéo đến hạ mặt đi tây đường viện thỉnh tội, trở lại biện kinh lúc sau dứt khoát đem lửa giận đều di chuyển tới rồi lam đông đỉnh trên người, hai người ở triều đỉnh trong ngoài đấu đến tiếng gió thức hởi, trong lúc nhất thời hai phái thế lực chi gian đào quang kiếm ảnh, nếu không phải ấu đế ở bên trong xoay quanh miệng lưỡi chi tranh đều phải thăng cấp thành vùng tay đánh nhau một ngày cũng liền thôi 3 năm ngày sau tới Ấu đế cũng chú ý tới dung quyết cùng lam đông đỉnh chi gian không khí quỷ dị hỏi lam đông đỉnh không hề thu hoạch đau đầu thiếu niên hoàng đế dứt khoát liền viết phong thư tiêu thái giám đưa đi nhiếp chính vương phủ tây đường viện tiết gia hòa bắt được tin khi chỉ cho là ngày thường tự việc nhà tin mở ra tinh tế nhất phẩm mới phát giác gấu đế là tìm kiếm nàng trợ giúp lại nói bóng nói gió hỏi nàng có biết hay không này hai người chi gian đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì Tiết gia hòa sao có thể nói ra tình hình thực tế, suy nghĩ một lát liền tránh nặng tìm nhẹ mà cấp ấu đế trở về tin, trấn an hắn đồng thời lại bảo đảm sẽ thông dung quyết này đầu ngấm lại biện pháp. Nói là nếu muốn biện pháp, nhưng tiết gia hòa lúc này là thật không muốn cùng dung quyết nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, chẳng sợ thấy một mặt đều cảm thấy cách hứng. Cái này nửa tỉnh nửa say đoạt nàng thân mình người, cư nhiên oan uổng nàng cùng nam nhân khác gian dữ, nếu là một đêm kia sự tình thực sự có một ngày bại lộ ra tới. Dung quyết chỉ sợ mười thành 10 cũng là sẽ không tin. Không bằng nói, đến lúc đó Dung quyết chắc chắn lần thứ hai nhớ tới lần trước xung đột, trong lòng càng thêm chắc chắn nàng là câu tam đáp bốn người. Tiết gia hòa xoa xoa chính mình trên cổ tay hảo đến không sai biệt lắm ư thanh, diễu môi, cho nên nàng mới hạ quyết tâm không thể đem sự tình để lộ ra đi. Nếu không chung có một ngày sẽ truyền tới Dung quyết lô thai. Điện hạ, quản gia tới lục doanh đánh thức trầm tư chung tiết ra hòa, nàng sắc mặt có chút cổ quái địa đạo, tựa hồ lại là tới tặng đồ. Tiết Gia hòa dương mắt, nhẹ giọng thở dài. Từ bãi săn trở về lúc sau, cũng không biết Dung Quyết có phải hay không kéo không giới mặt. Tuy rằng hắn mặt là một lần cũng không gặp, nhưng lễ nhưng thật ra một dương một dương mà hướng Tây Đường viện đưa. Nhất tuyệt chính là quản gia còn một mực chắc chắn này chỉ là vương phi nên có phân lệ, tuyệt không phải nhiếp chính vương chủ động yêu cầu đưa. Nếu hắn nói như vậy, Tiết Gia hòa tự nhiên cũng không lưu tình chút nào mà nói chính mình đầu tiên là trưởng công chúa, rồi sau đó mới là nhiếp chính vương phi. Không dùng được này đó phân lệ, toàn cấp nhất nhất đánh trở về, liền cái nắp cũng chưa sốc lên quá. Nhưng hôm nay, Tiết Gia Hòa nhìn xem trong tay mới từ trong cung đưa tới tin, là khoản thượng viết chính là đệ thức hai chữ, vẫn là trong lòng mềm nũng, nói, thu đi. Lục Doanh hơi kinh ngạc, phản ứng lại đây sau mới hẳn là đi ra ngoài, không cần thiết một lát liền mang về tới một cái dương nhỏ. Tiết Gia Hòa nhìn mắt, hứng thú ít hỏi, thu hồi đến đây đi. Đúng vậy. Lục Doanh trong lòng thở dài. Ôm này một cái dương nặng chiếu cũng không biết là gì đó đổ vật đi ra ngoài phóng hảo, nghĩ nghĩ lại lấy ra ở bãi săn khi dung quyết phái người đưa tới hát vại thuốc mở chuẩn bị phóng tới một hối, kết quả cái nắp một hiên, suýt nữa sáng mù đôi mắt. Nay tràn đầy một hộp, bên trong trang thế nhưng đều là no đủ tròn trịa các màu chân châu, nhỏ nhất cũng có gần lòng nhãn lớn nhỏ, đôi ở bên nhau châu quang bảo khí phải gọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Lục doanh tự giữ chính mình ở trong cung đã gặp qua rất nhiều thứ tốt, nhưng như vậy chân châu. Một bộ quý phi dùng đồ trang sức thượng cũng bất quá được thảm số viên bản lĩnh, dung quyết thế nhưng một đưa chính là một hộp, cùng đưa một hộp lạn cục đá giống nhau hào phóng tùy ý. Lục Doanh không dám lại đem này một hộp quá mức quý trọng quý trọng chân châu đặt ở ra ngoài, một lần nữa ôm lại về tới nội trong phòng. Tiết Gia Hòa nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tầm mắt dừng ở mãn hộp chân châu thượng, cũng chỉ là giật giật đuôi lông mày liền chỉ cái phương hướng, phóng chỗ đó, ném bồi lên cần phải mệnh. Lục Doanh đem hộp thu hảo, mới nhịn không được hỏi điện hạ như vậy tỷ lệ chân châu trong cung cũng không nhiều lắm thấy ngài không dùng được sao không dùng được cũng không cần dùng thiết gia hòa nhàn nhạt nói đẹp thì đẹp đó ta lại càng thích khác điện hạ thích cái gì đùi gà tiết gia hòa đáp xong chính mình cười trong chốc lát rồi sau đó mới dùng hai ngón tay đem một bên thư chúng kẹp lá phong rút ra nói lại hoặc là cái này lục doanh ngưng kia hồng diệp trong chốc lát mới cúi đầu nhỏ giọng nói lục doanh minh bạch Quản gia mấy ngày trước đây đã ở tây đường viện nơi này liền ăn bốn lần bế muôn canh, chỉ đương chính mình lần thứ năm cũng muốn sát vũ mà về khi, lục doanh thế nhưng đi mà quay lại đại tiết ra hòa nhận lấy trong tay hắn cái dương. Quản gia trong lòng một cân nhắc, đánh giá nếu là hết giận đến không sai biệt lắm, chờ vương ra trở về, lập tức khuyến khích hắn đi hương hống, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, toàn nhiếp chính vương phủ người đều có thể thở phào nhẹ nhõm bắt đầu làm việc, miễn cho toàn bộ vương phủ trừ bỏ tây đường viện địa phương mỗi người cảm thấy bất an liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn. Vì thế, ôm một chút tư tâm, chờ Dung Quyết một hồi đến trong phủ, quản gia liền dùng hết toàn thân thủ đoạn, lươi chán kim liên mà đem Dung Quyết cấp khuyên đi tây đường viện. Dung Quyết lần này có dự kiến trước, đem trên người hộ giáp đều giải mới đi gặp Tiết Gia Hòa, miễn cho muốn nói nói lại nửa đường bị nàng cấp đánh xóa. Nhưng mà ly tây đường viện càng gần, Dung Quyết liền cảm thấy tim đập đến như sấm tiếng vang động, không tự giác mà đem bước chân chậm Ám vệ đã đem hắn không ở này một năm dưới Tiết Gia hỏa cùng Lam Đông Đình sở hữu lui tới điều tra đến tỉ mỉ Mặc dù Lam Đông Đình thực sự có đi quá giới hạn chi tâm Tiết Gia Hòa lại là một chút ít dù củ đáp lại đều chưa từng đã cho hắn Nói cách khác, xác thật là Dung Quyết tiểu nhân chi tâm Nhưng kêu trước nay nói một không hai đường đường nhiếp chính vương đem chính mình nói ra tàn nhẫn lời nói lại thu hồi đi Dung Quyết quả thực như ngạnh ở hầu Hùng chi, chứ bỏ hiểu lầm Tiết Gia Hòa cùng Lam Đông Đình ở ngoài Dung quyết từ đấy lòng không cảm thấy chính mình còn lại nói có sai. Thiết gia hòa nếu là thật cho hắn mang theo nón xanh, hắn là nhất định sẽ giết cái kia gian phu. Dung quyết biểu tình lạnh băng mà sờ sờ bên hông bộ kiếm, Hạ quyết đoán, vậy chỉ nói kiểm trách lầm Tiết gia hòa bộ phận. Hạ quyết tâm sau, Dung quyết mới lại bước đi chạy tới Tây đường viện, tâm tình nhẹ nhàng không ít, nên bước đều trở nên nhẹ nhàng lại gấp không chờ nổi lên. Dung quyết nửa đêm tiến Tiết gia hòa lều chạy cũng chưa kinh động người, tiến Tây đường viện càng là cũng không thông truyền. Tiết Gia Hòa nhìn thấy hắn thân ảnh khi cũng không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt "Ê, Nhiếp Chính Vương điện hạ." Nang thu hắn lễ, tiện lợi làm là cho lẫn nhau một cái dưới bậc thang, Dung quyết tự nhiên cũng sẽ tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Chỉ là Tiết Gia Hòa nguyên bản nghĩ quá mấy ngày Dung quyết mới có thể đến Tây Đường viện, duy độc không dự đoán được chính là người này cùng ngày liền tới rồi. Dung quyết ho nhẹ một tiếng, ngồi vào tiết gia hòa đối diện ghế, biểu tình nghiêm túc nói, "Ta có lời cùng trưởng công chúa nói." Tiết Gia Hòa hiếm lạ mà nhìn hắn liếc mắt một cái có chút không sở chuẩn dung quyết ý tứ chiếu nàng ý tưởng dung quyết như vậy tự mình người, ở hai người chi gian không khí hòa hoan xuống dưới lúc sau liền nên cùng nàng cùng nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đem phía trước sự tình quên coi như chưa từng có phát sinh quá lại về tới từ trước mặt ngoài phu thê bộ dáng như thế nào dung quyết ngồi xuống hạ chính là một bước muốn thấp đến tâm sự suốt đêm bộ dáng thấy tiết gia hòa chỉ lặng lặng nhìn chính mình không nói lời nào dung quyết mèo nhéo, nhéo ngó tay sườn mặt nhìn về phía đang ở châm trà lục doanh Người trước đi ra ngoài. Lục Doanh buông ấm trà, có chút lo lắng mà nhìn Tiết Gia Hòa liếc mắt một cái. Đi thôi. Tiết Gia Hòa gật đầu. Chờ Lục Doanh chậm rãi rời đi, phòng trong chỉ còn hai người khi Tiết Gia Hòa mới lại nói, Nhất Chính Vương điện hạ nếu là, cơ hồ là cùng thời gian, Dung Quyết cũng đã mở miệng. Ngày ấy ở bài săn thời điểm, hai người lại đồng thời thu thanh, phòng trong lặng im cơ hồ như là muốn áp người chết trầm trọng. Dung Quyết có chút miệng khô lưỡi khô, hắn đem chung trà chuyển qua chính mình trước mặt lại không uống liếm liếm môi nói người nói trước tiết gia hỏa cũng bất hòa hắn cho nhau khiêm lượng, nói nhiếp chính vương điện hạ nếu là muốn nói ngày ấy ở bài săn hiểu lầm liền như vậy bóp quá đi ta đã không bỏ trong lòng Dung quyết ra khẩu khí tự giác tiết gia hỏa này một câu thế hắn tỉnh rất nhiều công phu kia liền từ kẽ răng cũng tế không ra xin lỗi chi từ cũng không cần lại nói tức khắc cả người thoải mái thoải mái thanh âm cũng nhẹ nhàng lên hôm nay đưa tới chân châu ngươi nếu là thích trong phủ còn có chút khác ta làm quản gia đều đưa tới tây đường viện. nhiếp chính vương điện hạ xem ta ngày thường trang điểm đến như vậy châu quang bảo khí sao? tiết gia hòa nhàn nhạt nói, kia cũng có không phải trang sức châu đáo. dung quyết nghĩ nghĩ, lại nói, ở biên quan đánh giặc khi, cùng nước láng giềng chỗ giao giới có không ít tiểu ngoạn ý nhi, khi trở về mang theo một ít. nghe quản gia nói ngươi vừa ý này đó, tiết gia hòa nguyên tưởng lại cự tuyệt, nhưng thấy dung quyết tựa hồ chỉ cần nàng không đáp ứng liền sẽ vẫn luôn nói tiếp tư thế, chỉ phải sửa lời nói. Nếu là nhiếp chính vương điện hạ thật muốn đưa ta đồ vật ta cũng xác thật có một kiện làm muốn. Là cái gì? Dung quyết hỏi cái này lời nói khi, chính mình cũng chưa nhận thấy được chính mình trong mắt mang theo ba lượng phân kỳ đãi. Hắn thậm chí không biết Tiết Gia Hòa sắp xuất khẩu tiếp theo câu nói sẽ làm hắn như thế nào tức giận. 25, đệ 25 chương Nghe bệ hạ nói, hắn ngày gần đây bận về việc chiều sự, nghỉ ngơi đến không tốt lắm. Tiết Gia Hòa nói, nếu là nhiếp chính vương điện hạ thực sự có ý bóc quá ngày việc, liền không cần lại nhằm vào lam đông đỉnh, tốt không? Dung quyết trên mặt biểu tình cơ hồ là nháy mắt liền đông cứng. Ngày ấy bại săn trong trướng Tiết Gia hỏa hung hăng phiến đến trên mặt hắn kia bàn tay, tựa hồ liền vào giờ phút này lại quăng một lần. Tiết Gia Hòa nhấp nhấp môi, lại chi độn cũng ý thức được Dung quyết cảm xúc chuyển biến, nàng mở miệng kiên nhẫn bổ sung giải thích nói, ta không phải che chở với hắn, ta cũng có thể từ nay về sau tận lực không hề thấy hắn, miễn cho khiến cho không cần thiết tin đồn nhảm nhí. Nhưng ta cùng làm đông đỉnh chi gian thanh thanh bạch bạch, thật sự không cần. Nhưng ngươi thế hắn nói chuyện Dung Quyết nhẹ nhàng cười lạnh lên, hắn ngón tay không tự giác mà đáp ở phối kiếm thượng, tiết ra hòa, ngươi còn không có phát hiện. Ngươi càng muốn giúp hắn giải vây, ta liền càng là tưởng lộng chết hắn. Cuối cùng ba chữ hắn nói được tàn nhẫn, ngồi ở đối diện tiết ra hòa lưng theo bản năng mà chật lạnh. Trải qua bại săn phòng 3, nàng biết Dung Quyết thật sự làm được ra tới. Ta làm người cha xét Dung Quyết nhìn chầm chầm tiết gia hòa đôi mắt nói Ngươi cùng Lam Đông đỉnh chi gian sắc thật là không có gì. Thiết Gia Hòa trầm mặc cắn môi dưới, biết Dung Quyết nói còn chưa nói xong. Nhưng Lam Đông đỉnh đối với ngươi có không nên có tâm tư, này ta liền không thể chịu đựng. Trên đời này nhân số chi bất tận, Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng có thể nhất nhất khống chế bọn họ ý tưởng cùng tâm sao? Thiết Gia Hỏa nhẹ giọng nói, nàng ngữ điệu mềm nhẹ, câu chữ lại sắc bén lại đả thương người. Ngươi thật đúng là học không oan, Thiết Gia Hòa. Dung Quyết thả chậm ngữ tốc, ta hơi đối với ngươi tốt một chút. Ngươi liền quên chính mình là vì cái gì gả đến ta trong phủ tới. Tự nhiên là vì tiên đế cùng bệ hạ. Tiết gia hòa bình đạm nói, cũng đúng là bởi vì lo lắng bệ hạ vất vả lâu ngày thành tật, mới có thể đối nhiếp chính vương điện hạ có này một cầu. Vì tiết chiêu cùng tiết thức dung quyết từ trong lỗ mũi bài trừ khinh thường hư lạnh, bọn họ nhưng chưa chắc đối với ngươi cảm ơn mang ơn. Ngươi ở tiết gia nam nhân trong mắt, chỉ là vừa lúc trở lại thành biện kinh, có thể sử dụng được với một viên cờ. Giờ phút này ở tại nhiếp chính vương phủ Trung, Đương thê tử của ngươi, là ta chính mình muốn làm sự. Thiết gia hòa nói. Dung quyết ánh mắt bởi vì nàng những lời này mà hơi hơi mềm hóa. Nhưng thiết gia hòa còn có hậu nửa câu, ta làm này đó, không cần bất luận kẻ nào lý giải cùng cảm kích, cũng không thèm để ý nhiếp chính vương điện hạ có phải hay không hận không thể ta lập tức biến mất. Chỉ cần quốc khánh vẫn mạnh khỏe một ngày, ta đó là vui. Đảo không thấy ra ngươi vẫn là cái lòng mang thiên hạ. Dung quyết ác thanh ác khí nói xong, nguyên bản muốn phất tay háo bỏ đi. Có thể thấy được đến Tiết Gia Hòa một đôi mắt hạnh bình tĩnh nhìn hắn, trong suốt lại bao dung, trong lòng vừa động vẫn là không đứng dậy, tới rồi bên miệng nói thay đổi cái bộ dáng, này không phải cầu người làm việc thái độ. Tiết Gia Hòa giật mình, rồi sau đó nàng chấn định gật gật đầu đứng lên, nhiếp chính vương điện hạ thỉnh ở chỗ này chờ một lát. Nói xong, nàng liền đi đến một bên ngăn tủ đi tìm kiếm đồ vật, ném xuống không hiểu ra sao, lửa giận chưa tiêu dung quyết ở sau lưng giống chỉ sói đói dường như nhìn chầm chầm nàng nhất cử nhất động xem. Tiên gia Hỏa không tìm bao lâu, kéo ra một cách ngăn tủ liền đem bên trong hộp lấy ra tới, chậm rãi phóng tới Dung Quyết trước mặt, nàng nghiêm túc nói, "Đây là đệ nhất kiện." Nàng lại xoay người đi hướng một cái khác phương hướng, Dung Quyết tò mò mà liếc liếc hộp, rốt cuộc không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, duỗi tay đem nắp hộp mở ra, nhìn thấy bên trong tràn đầy một hộp quang hoa bốn trán các màu chân châu, tức khắc bang mà một tiếng đem cái nắp thô bạo mà khép lại, vô danh hỏa đem lý trí thiêu đến một tia không dư thừa. Tiết gia Hỏa bị này thanh vang lớn quá dày. Cả kinh quay đầu lại nhìn không rên một tiếng dung quyết liếc mắt một cái, cầm một cái khác hộp đứng dậy lần thứ hai đi hướng hắn, nói, đây là dư lại ta có thể nghĩ đến lên. Tự mình tới nhiếp chính vương phủ bắt đầu, dung ăn đều từ chính mình tư trướng thượng phí tổn, từ ngươi trong phủ lấy không ước chừng chính là này đó, ngày thường ta đều hảo hảo thu lên, hiện tại đều còn cho ngươi. Người nào chi gian sẽ đem trướng tính đến như vậy một hảo một ly đều rõ ràng. Kia tự nhiên là không hề quan hệ người mới có khả năng thượng cương thượng tuyến liền một cây tham đều phải bẻ xả rõ ràng. Dung quyết chỉ sốc lên cái thứ hai hộp nhìn thoáng qua, liền không chút do dự đem này lời ra. Còn có khác. Tiết gia hỏa thấy hắn động tác, nghi hoặc nói, còn thỉnh nhiếp chính vương điện hạ nói cái tên. Ta đây liền. Tiết gia hỏa. Dung quyết nặng nề kêu tên nàng, một tay như điện khẩn vươn bắt được tiết gia hỏa gần trong gang tức khụi tay, đầu ngón tay ở nàng khụi tay ngoại tìm đúng ao hãm chỗ hướng trong nhấn một cái. Tiết gia hỏa nửa người đều đi theo tê dần. Suýt nữa ngã tiến Dung Quyết trong lòng ngực. Nàng kịp thời mà dùng một cái tay khác chống lại Dung Quyết bà vai, đợi ba lượng tức kia lại ma lại đau cảm giác từ trong thân thể sau khi biến mất, mới thấp giọng nói, nhiếp chính vương điện hạ, hảo hảo nói chuyện. Ta nói, thiết gia hòa. Dung Quyết dễ như chở bàn tay mà thủ sẵn thiết gia hòa eo đem nàng đi xuống kéo, ngươi là tứ hôn cho ta thế tử, liền cung cấp vì thế ta đồ vật, ta cũng có thể từ tây đường viện thảo đi. Nay phiên cung cấp là cường đạo thổ phỉ dường như lo dịp chấn đến tiết ra hòa sử sốt, hoàng thần trong nháy mắt đã bị Dung Quyết kéo gần tới rồi trước mặt. Hắn bàn tay bóp chặt nàng eo nhỏ đồng thời, nàng liền theo bản năng mà run run, dường như ngay sau đó liền sẽ bị ấn tiến trong lòng ngực hắn dường như. Nàng lúc này nhưng thật ra thực sự có chút sợ Dung Quyết, không nghĩ bị Dung Quyết phát hiện không nên kêu hắn biết đến sự tình. Gần nhất, nàng có lẽ sẽ bị Dung Quyết phát hiện đã không phải tấm thân xử nữ, thứ hai, hồi lâu không kiểm tra sau cổ cũng không biết Dung quyết cắn kia một ngụm vết thương hoàn toàn biến mất không có. Nhưng Tiết Gia Hỏa căn bản không có càng nhiều phản ứng thời gian, Dung quyết nâng lên một tay đè lại nàng cái hốc, ngửa đầu liền hung ác mà cắn nàng môi, không nặng, nhưng lực đạo cũng tuyệt không tính là nhẹ, Têu thất thần Tiết Gia Hỏa nhẹ nhàng tê một tiếng. Dung quyết không để ý tới nàng đau hô, theo hôn môi động tác đem Tiết Gia Hỏa hướng trong lòng ngực xoa đi vào, tâm tình vui sướng lên. Tiết Gia Hỏa cương thân thể bị Dung quyết ấn eo ấn ở trước ngực, đôi tay cũng không biết hướng địa phương nào phóng. Một đêm kia Dung Quyết uống say khi, cũng là giống nhau về phía nàng thảo rất nhiều hơn, nhưng tiết gia hỏa cái gì cũng không học được, càng không biết chính mình giờ phút này nên làm gì phản ứng, cũng trốn không thoát Dung Quyết tay kính. Nếu không phải lúc này tiết gia hỏa còn lưu giữ lý trí, nàng thậm chí tưởng tượng ở bãi săn như vậy lại cấp Dung Quyết trên mặt tới một bậc hai. Chờ Dung Quyết rốt cuộc thoáng thối lui thời điểm, tiết gia hỏa mới hướng bên cạnh Thiên Mở đầu, thấp giọng phản bác nói, "Ta không phải ngươi đổ vật. Dung Quyết liếm liếm miệng, lúc này tâm tình hảo không ít. Còn có tâm tư cùng tiết ra hòa giảng đạo lý, ngươi cho rằng tiết thức vì cái gì đối với ngươi như vậy quan tâm. Hắn sợ ngươi chạy, liền lại vô năng đủ thuận lý thành trương dùng đại nghĩa cùng tiết chiêu tới áp ta lấy cớ. Bọn họ hai cha con nếu lựa chọn đem ngươi đưa đến ta trong phủ, ở bọn họ trong mắt, ngươi cùng đồ vật cũng không có khác biệt. Ít nhất bọn họ ở bên ngoài đem ta trở thành người nhà, mà nhếp chính vương điện hạ xem ta lại liền này một tầng che giấu ra đều không có khoác. Ngươi cảm thấy hư tình giả ý càng tốt. Dung quyết cười nhạo nhếp chính vương điện hạ đối ta không phải cũng là hư tình giả ý tiết gia hòa những mày, nàng trở tay nắm lấy dung quyết vẫn gông cùm xiềng xích chính mình đại trưởng không chút nào nhường nhịn nói ngươi đối ta chán ghét chi đến từ ta gả vào nhiếp chính vương phủ kia một ngày khởi liền nhục nhã với ta vừa ly khai đó là mười mấy nguyện đơn giản báo cho thế nhân ta đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới nếu tiên đế bệ hạ thật là nhiếp chính vương điện hạ theo như lời như vậy ngươi cũng bất quá là cá mẹ một lứa thôi dung quyết híp mắt xem tiết gia hòa Ta xem ở mẫu thân ngươi phân thượng chiếu cấu ngươi. Tiết Gia Hòa đánh gãy Dung Quyết nói, Thủy doanh doanh mắt hạnh mang theo trào phúng, ta mẫu thân nếu là trên đời, nàng muốn chiếu cố nói vậy không phải là loại này. Dung Quyết giật mình, trên tay lực đạo cũng đi theo bông lỏng. Hắn vừa mới là hôn Tiết Gia Hòa, một tia do dự cũng không có. Nhận thấy được Dung Quyết thả lỏng tay kính, Tiết Gia Hòa lập tức thối lui vài bước, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Mẫu thân ngươi nàng Dung Quyết nhíu mày. Rốt cuộc vẫn là lần thứ hai mở ra cái này nửa tháng trước bị Tiết Gia Hòa đánh gây đề tài, nàng nếu thật không thích ngươi, lúc ấy cũng không cần từ biện kinh chết giả rời đi, lại đem ngươi sinh hạ. Lời này chẳng những không có chân an Tiết Gia Hòa, ngược lại kêu nàng nở nụ cười, đáy mắt lóe lửa giận, ta nhưng thật ra cảm thấy, nàng nếu là hiện tại còn sống, biết ta cùng nhiếp chính vương điện hạ chi gian sự tình, nhất định cảm thấy ta gả cho ngươi là phản cao chi. Xa xa không xứng với ngươi cái này, làm nạng có thể ngàn dặm xa xôi chạy về biện kinh xem một cái hay không mạnh khỏe người. Tiết Gia Hỏa Dung Quyết ánh mắt trầm xuống dưới, ngươi không biết mưu thần người gặp cái gì. Tiết Gia Hỏa nhướng mày, mà nhiếp Chính Vương điện hạ liền biết ta thơ hấu gặp cái gì. Dung Quyết theo bản năng mà câm miệng, kia phân loáng thoáng ấy náy chi tình lại từ hắn đấy lòng thăng lên. Ngươi bôi nhỏ ta cùng với Lam Đông Đình gian dữu, thay đổi nhà người khác phu nhân, đã sớm nên vừa chết lấy trứng trong sạch. Tiết Gia Hỏa càng nghĩ càng giận. Nhiễm Chính Vương điện hạ cũng là như thế này tưởng, muốn ta treo cổ vẫn là uống rượu độc tự sát, vốn chính là một chút bắt gió bắt bóng sự tình, dung quyết đại đề tiểu làm, ngâm liền cũng thế, đem triều đình cũng rảo đến hằng bét, quả thực công và tư chẳng phân biệt, như thế nào có thể là cái đương nhiếp chính vương nguyên liệu. Ta không phải dung quyết dừng một chút, câu mày nói, "Hảo, ta bất động Lam đông đỉnh, được rồi không?" Tiết Gia Hòa hít vào một hơi, bài trừ muốn cười không cười biểu tình, Nhiễm Chính Vương điện hạ anh minh thần võ. Nhưng ngươi cũng không cho tái kiến hắn Dung Quyết lập tức bổ sung Không thấy đó là Tiết ra hỏa thầm nghĩ nàng thấy Lam Đông đỉnh Vốn Cũng chính là một năm như vậy Hai ba lần cơ hội Tiến cung khi ngẫu nhiên có thể chạm mặt thôi Ngay thường nàng không ra khỏi cửa Trong viện không phải cung nữ chính là tiểu thái giám Cũng không biết Dung Quyết là có bao nhiêu Sợ hắn đỉnh đầu bị nhiễm lục Nhiếp chính vương đường đường uy danh Hắn còn như vậy yêu quý không thành Tiết ra hỏa đấy lòng hư lạnh một tiếng Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhếp chính vương điện hạ còn có cái gì muốn cùng buồn cung thương nghị. Dung quyết trong ngực buồn bực không chỗ phát tiết, nhặt lên trong hộp chân châu nhìn mắt, mắt không thấy tâm không phiền mà băng một chút đem hộp đắp lên, mới nói, này đó đều tặng cho ngươi, chính là của ngươi. Tiết ra hỏa nhưng thật ra thực không sao cả này đó giá trị thiên kim thứ tốt, ở bên người nàng lưu đến bao lâu, về sau luôn là muốn còn cấp dung quyết, nàng cũng sẽ không ở nhếp chính vương phủ lưu cả đời, chẳng lẽ lúc đi còn muốn mang theo dung quyết đồ vật đi không thành. Dung Quyết xem một cái Tiết Gia Hòa biểu tình liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, khít một hơi thật sâu, đứng dậy ba bước cũng làm hai bước mà rời đi, miễn cho Tiết Gia Hòa một trương miệng lại là hướng trên người hắn thọc dao nhỏ. Bởi vì di chiếu mà không thể không tiếp thu Tiết Gia Hòa trở thành thê tử khi đó, Dung Quyết còn không có nghĩ tới chính mình sẽ ở đối mặt Tiết Gia Hòa thời điểm lâm vào như vậy trên dưới không được khốn cảnh. Đánh không được, mắng không được, lấy lòng lại không cửa nhưng nhập. Nghĩ một đăng nói một nẻo, lại miệng không đúng lòng. Hắn nói ra mỗi một câu dường như đối nàng tới nói đều là một khắc tầng ý tứ. Dung quyết rút kiếm đi diễn võ trường phát tiết hảo một phen lửa giận, đổ mồ hôi đầm địa khi mới thở phì phò ngừng lại, quanh thân mặt đất một mảnh hỗn độn mảnh nhỏ đoàn mục. Châu này phát tiết làm hắn thoáng bình tĩnh vài phần, suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Tiết ra hòa uy hiếp là ấu đế, chẳng sợ chỉ là vì ấu đế an ổn, nàng cũng không nên tùy tiện cùng lam đông đỉnh có cái gì dắt tam xà bốn. Bởi vậy, Vô cơ khó xử Lam Đông Đình bực này, Cách Sơn đã lưu hành vi có thể làm Tiết Gia Hòa bực bội, là bởi vì hắn chọn sai mục tiêu. Tiết Gia Hòa không nghe lời khi, nên đắn đo nàng nhất để ý người, mà kia không phải Lam Đông Đình, mà là Âu Đế. Vì thế Tây Đường viện gió hêm sóng lặng bất quá mấy ngày, Âu Đế tuy rằng không có lại cấp Tiết Gia Hòa gửi thư, lần thứ hai tới xem bệnh Tiêu Ngự y, y lại đối Tiết Gia Hòa nhắc tới đã nhiều ngày lầm chiều tình huống, Đế xưa cùng nhiếp chính vương chi gian tựa hồ không hề có cái gì hợp khá vậy như cũ không thông thuận. Trước mặt bệ hạ trở ngại vẫn là quá nhiều chút. Tiết gia hoàng nghe hắn lời nói cô ẩn ý, liền theo hỏi, bệ hạ có cái gì năn đề? Thật cũng không phải một hai cái năn đề, là các mặt đều tiêu ngự y y hề muốn nói lại thôi, bệ hạ vô luận muốn làm cái gì, tổng có thể kích phát sự tình, đảo cũng kỳ quái. Tiết gia hoàng nghe nghe minh bạch tiêu ngự y y ý, ý tứ, ý của ngươi là, có người đang âm thầm đối bệ hạ bất lợi. Tiêu ngự y thì sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ này chỉ sợ đã sớm không phải âm thầm trên triều đình chỉ cần là trường đôi mắt đều có thể nhìn ra được tới dung quyết bên ngoài thượng là buông tha lam đông đỉnh hắn thế lực lại đem mục tiêu nhắm ngay bao gồm lam đông đỉnh cùng ấu đế ở bên trong sở hữu bảo hoàng phái dung quyết vốn là thế đại hắn muốn làm ấu đế nơi trốn vấp phải chắc trở chỉ cần ý bảo thuộc hạ người đi làm là được căn bản không cần phải chính mình ra tay tiết gia hòa nhẹ ra khẩu khí nàng rũ mắt thấy xem chính mình đã mất thứ thương thủ đoạn bất đắc dĩ mà cười nói vậy hạ lại chưa từng cùng ta để qua chuyện này Bậy hạ cũng là sợ điện hạ lo lắng. Tiêu ngự y hì thở dài, chỉ là nhìn bệnh hạ lại như vậy lo âu đi xuống, chỉ sợ ly bị bệnh cũng không xa, mới cả gan đi quá giới hạn mà cùng điện hạ đề này một miệng. Ta lại có thể tả hữu dung quyết cái gì? Tiết ra hòa nhàn nhạt nói, với hắn mà nói, ta không xuất hiện ở trước mặt hắn cũng đã là lớn nhất trợ rút. Tiêu ngự y hì dâu run run, hắn cùng lục doanh động tác mịt mờ mà cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, người sau làm cái cãi nhau thủ thế, người trước lập tức bừng tỉnh đại ngộ Có thể đem tính tình từ trước đến nay ôn hòa thân thiện tiết Gia hỏa tức giận đến xảo lên, cũng liền Dung quyết có buồn sự này. Cái này Tiêu Ngự Y y cũng không có biện pháp, hắn nguyên là nhìn ấu đế đã nhiều ngày có chút lao tư quá độ, muốn cho tiết Gia hỏa từ nhiếp chính vương phủ nơi này bùng lòng bùng lòng, ai biết đem nhân quả trình tự cấp lầm. Dung quyết một cái kính tìm ấu đế phiền thoái, còn không chừng có phải hay không bởi vì không có biện pháp ở tiết Gia hỏa trên người tìm về bãi đâu. Vì thế Tiêu Ngự Y chỉ phải tách ra đề tài Cấp tiết ra hòa lưu lại điều dưỡng cao phương lúc sau liền rời đi. Lục doanh đưa tiêu ngữ y y đi ra ngoài, trên đường nhỏ giọng nói mấy ngày trước đây hai người khắc khẩu, chỉ là nàng lúc ấy ở ra ngoài nghe được cũng hoàn toàn không rõ ràng, chỉ biết hai người là vì lam đông đỉnh sự tình tan dã trong không vui. Ngày ấy lúc sau, nhiếp chính vương liền lại không có tới quá tây đường viện. Lục doanh nói, ta coi ngày ấy ổn nào đến là rất hung, chỉ so ở bãi săn khi tốt một chút. Tiêu ngữ y y như suy tư gì mà thấp đầu sau một lúc lâu mới mở miệng, lại là thay đổi cái đề tài nói, điện hạ khí huyết nhưng thật ra so lúc trước thông thuận không ít, đi ra ngoài đi dạo rốt cuộc là có chỗ lợi, ngươi cẩn thận chăm sóc. đây là tự nhiên lục doanh gật đầu, ta đến nhiếp chính vương phủ tới, tổng cộng liền một việc này phải làm, nếu vẫn là làm không xong, liền không mặt mũi nào đối mặt ta chan nuôi. tiêu ngự y hề cười cười, hắn có chút cảm khái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua tây đường viện, còn có thể xa xa thấy lớn lên xanh ún tươi tốt chỗ cao tầng cây, cũng không biết. Nhiếp chính vương khi nào mới có thể chính mình nghĩ thông suốt. Lục doanh cũng đi theo dừng bước, nàng khó hiểu nói, vì cái gì không có người muốn trực tiếp nói cho nhiếp chính vương. Bởi vì biết đến người không nhiều lắm, này bên trong tin người càng thiếu. Tiêu Ngự y y nhìn lục doanh, hòa ái điều đạo, người kỳ thật cũng hoàn toàn không quá tin, không phải sao. Lục doanh rũ mắt không nói lời nào. Nàng tự nhiên không cảm thấy dung quyết như vậy hoài nghi cùng vắng vẻ tiết ra hòa, là thích nàng biểu hiện. Nhìn trung thành biện kinh năm hảo phu của nhóm. Cái nào không phải đem nhà mình thê tử phủng nơi tay trong lòng bàn tay sủng đến bầu trời đi. Người khác dám nói một câu lời đồn đại không tốt, là có thể để đao để bút đánh lộn, về nhà quỳ ván giặt đồ cười làm lành mặt cũng muốn đến, cái nào cùng dung quyết giống nhau, bên ngoài thô bạo lanh khốc tới rồi tây đường viện vẫn là cùng khuôn mặt. Nhưng tiên đế bên người đại thái giám cùng tiêu ngự ý ghi đều nói như vậy, thậm chí với hấu đế lời trong lời ngoài đều có ý tứ này, lục doanh chỉ phải đem ý nghĩ của chính mình để xuống im bặt không nhắc tới Nhã Chính Vương chính mình càng sẽ không tin. Tiêu Ngự Y xoay người vừa đi vừa chậm rãi nói, "Tiên đế nói qua, người này nắm không đi đánh lùi lại, ai ở trước mặt hắn nhắc tới việc này, ngược lại là biến khéo thành vụng, chỉ có chờ chính hắn nghị thông suốt mới tốt." Vậy làm hắn như vậy vắng vẻ đối đãi điện hạ. Ta Đảo cảm thấy trưởng công chúa chưa chắc để ý Tiêu Ngự Y gẻ nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi cẩn thận ngẫm lại, mỗi lần càng khí có phải hay không đều không phải điện hạ mà là nhiếp Chính Vương." Phu thê, nam nữ chi gian Tổng phải có ngươi tới ta đi thích, mới có thể vì lẫn nhau ảm đạm thần thương. Nếu là ta không thích ngươi, vậy ngươi làm cái gì nói cái gì lại cùng ta có quan hệ gì đâu. 26. Đệ 26 chương Tiết gia hòa suy nghĩ hồi lâu tiêu ngự y thì nói, rốt cuộc vẫn là không bỏ xuống được câu đế, suy nghĩ nổi lên thế ấu đế giải lửa xém lông mày phương pháp tới. Nhưng dung quyết người này yêu thích, tiết gia hòa là thật còn không có sở đấu Đại khái người này thích chính là giơ đao múa kiếm xa trường đánh giặc. Nhưng Tiết Gia Hỏa đối phương diện này rốt đặc cắn ai, tưởng gại đúng châu ngứa cũng không biết này môn mà nhập, chỉ phải tìm cách khác. Nghĩ nghĩ, nàng liền nhớ lại chính mình cùng Ngẫu Đế là như thế nào dần dần cho nhau thuộc lạc lên. Tiên Đế dưới gối chỉ có bọn họ này hai căn độc đinh mầm, Tiết Gia Hỏa mới vừa tiến cung khi, lúc ấy vẫn là thái tử Tiết Thức đối nàng tò mò lại cảnh giác, như là còn không nhận người tiểu thú giống nhau. Tiết Gia Hỏa lại là vừa thấy Tiết Thức diện mạo liền nhớ tới chính mình chết yểu đồng bào đệ đệ, trong lòng đối hắn thập phần thân cận. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp cùng tiết thức giao hảo, lấy được hắn tín nhiệm. Cái gì phương pháp đều dùng, cuối cùng có tác dụng lại là ở trong hoàng cung thập phần không đáng giá tiền hạng nhất tay nghề. Lục doanh, chúng ta xe ngựa, dung quyết còn đã trở lại không có. Thiết gia hỏa nghĩ đến đây, chống cằm nói. Chưa. Lục doanh không vui nói, ta đi thúc giục quá vài lần, quản gia nói gần nói xa, chính là không cho cái cách nói. Điện hạ muốn đi ra cửa địa phương nào. Không đi chỗ nào. Ngươi ra khỏi nhà một chuyến thay ta mua vài thứ tới liền hảo. Tiết gia hòa tùy tay viết chương đơn tử cấp lục doanh, nàng tự xem như dung đại phu nhân giáo, nhưng sau lại lại trải qua làm đông đình dạy dỗ, cuối cùng chỉ còn chút giống nhau, nội bộ thân lại hoàn toàn bất đồng, thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu dở, như là cái vô ưu vô lự nhân tài có thể viết đến ra tới tự thể. Lục doanh cầm tiết gia hòa cấp đơn tử, nhìn lướt qua, kinh ngạc, cô nương mua này đó. Thảo Diệp tới làm cái gì dùng? Mua trở về ngươi sẽ biết Tiết gia hòa xua tay làm nàng đi mau, chính mình ra cửa khi từ trong viện tùy tay hái được một mảnh thon dài lá liêu, ngón tay linh hoạt mà biên ra một quả đơn giản chiếc nhẫn. Ở ở nông thôn lớn lên tiết gia hòa đối như vậy tiểu ngoạn ý nhi tự nhiên là hạ bút thành văn. Nàng năm đó chính là dựa vào cửa này bản lĩnh đem chưa bao giờ từng có ngoạn nhạc kinh nghiệm tiết thức đã lừa gạt tới, nghĩ đến dung quyết hành sự ngẫu nhiên thâm trầm ngẫu nhiên ấu trĩ, không chừng này cũng có thể đối hắn có hiệu lực đâu. Tiêu Ngự ý không cũng nói, dung quyết người này. Chỉ có thể theo mao loát, duy ngã độc tôn, đem hắn trở thành không hảo giao lưu tiểu hài tử tới đối phó có lẽ còn có thể có cái gì kỳ hiệu. Vàng bạc châu đáo tiền tài địa vị gì đó, đối hiện giờ dung quyết tới nói cũng thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tiết gia hỏa càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình thập phần có đạo lý, ngồi xổm trong viện trà đạp một lát hoa hoa thảo thảo tìm về bệnh quen thuộc cảm, ngày thứ hai liền đem lục doanh ngày hôm trước mua trở về thảo lá cây phân loại sửa sang lại mở ra. Dựa theo bất đồng diệp hình cùng lớn nhỏ chia làm mấy loại, rút ra mấy cây lại tế lại lớn lên thảo diệp một giao điệp, quân cửa quen lẻo mà biên lên. Lục Doanh ở bên đánh xuống tay, xem kia hơi mỏng phiến lá ở tiết gia hỏa chỉ gian xuyên qua qua lại, lo lắng để phòng sợ này sắc bén thảo diệp đem tiết gia hỏa kiều nộn ngón tay cắt vỡ. Nhưng mà đây là tiết gia hỏa từ nhỏ liền luyện chơi bản lĩnh, đã hơn một năm thời gian không chạm vào mà tôi, đã sớm ở hôm qua tìm về xúc cảm, ba lượng hạ liền đem biên ra một con rất sống động màu xanh lục châu chấu. Lục Doanh vỗ tay khen ngợi, Điện Hạ tay thật xảo, như vậy là có thể tiêu ma ở tây đường viện thời gian. Tiết Gia Hòa đem Thảo Châu Châu Thác ở trong tay nhìn nhìn, trong miệng nói, này không phải cho hết thời gian dùng, là tặng người. Lục Doanh nghĩ nghĩ, nhà ai hài tử? Ta thế Điện Hạ tìm cái hộp trang lên. Tiết Gia Hòa kinh ngạc dương mắt nhìn xem nàng, hai người đều cực kỳ mở mịt mà nhìn đối phương, cuối cùng vẫn là Tiết Gia Hòa lắc đầu nói, là cho dung quyết. Lục Doanh Tức khắc lại xem kỹ một lát kia rõ ràng là đầu tiểu hài tử vui vẻ giản dị bệnh món đồ chơi, lần thứ hai mở miệng khi thanh âm có chút tối nghĩa, cấp nhiếp chính vương. Ân tiết gia hỏa đem châu chấu nhéo lên giao cho Lục Doanh trước mặt, cấp, đưa đi hắn trong thư phòng đi, lúc này hắn không sai biệt lắm nên ở thư phòng. Nếu không ở, liền tìm quản gia thay chuyển giao liền hảo. Lục Doanh không dám chậm trễ, thật cẩn thận lấy này liền một văn tiền cũng chưa dùng đến thảo châu châu ốc ở lòng bàn tay, một đường phủng sợ quăng ngã mà đi dung quyết thư phòng thư phòng môn là cầm đoán nhưng thật ra quản gia bên ngoài thanh thản mà tu bổ nhánh cây theo thủ thư phòng môn nhìn thấy lục doanh tiến vào quản gia nhướng mày dừng lại động tác đem đại cây kéo phóng tới một bên lại cười nói là trưởng công chúa có chuyện muốn truyền cho chủ tử lục doanh gật gật đầu lại lắc đầu nàng nâng nâng cái ở cùng nhau đôi tay điện hạ để cho ta tới cấp nhiếp chính vương đưa kiện đổ vật quản gia hướng nàng che đến gắt gao lòng bàn tay nhìn thoáng qua có chút buồn bực ngươi sợ thứ này chạy lục doanh bài trừ cái gương mặt tươi cười Điện hạ còn nói, nếu là nhiếp chính vương không có phương tiện, liền kêu ngươi chuyển giao Nàng tiến lên hai bước, vươn đôi tay phóng tới quản gia trước mặt, còn thỉnh làm phiền quản gia. Nếu không phải lục doanh vẫn luôn là cái đứng đứng đắn đắn tính tình, quản gia đều phải cho rằng lục doanh trong lòng bàn tay cầm chính là cái gì dọa người dùng trò đùa dai. Hắn trần chờ một lát vẫn là vươn tay đi làm cái tiếp động tác, lục doanh bàn tay một hai, một con xanh mượt trâu trâu rớt tới rồi quản gia trong lòng bàn tay, kêu hắn suýt nữa tay run lên ném đi ra ngoài Đây là từ đâu ra? trưởng công chúa thân thủ làm lục doanh nghiêm trang, cho nên cũng là thiên kim khó mua. Quản gia phức tạp mà nhìn chầm chầm thảo mánh nhìn một lát, sinh ra một loại khó có thể miêu tả cảm giác tới, trưởng công chúa này chẳng lẽ là đem chủ tử trở thành hài tử ở hống. Lục doanh trong lòng biết rõ ràng hắn nửa đoạn sau lời nói là cái gì, nhưng nàng không tiếp tra, chỉ điểm điểm thảo mánh nói, đừng lộng hỏng rồi, này khá vậy xem như ngự tứ chi vật. Quản gia một tay phủng ngự tứ đan bằng cỏ châu chấu Trên mặt tươi cười khó được có chút cứng đờ Lục doanh giao phó nhiệm vụ, nên ngang mà đi. Quản gia còn lại là thật cẩn thận mà đem thảo manh phong tới một bên trên bàn, cầm lấy cây kéo xem nó liếc mắt một cái, thất thần mà tiếp theo tu bổ nhánh cây, đem đáng thương bắt rác đuổi gai cắt đến rơi rất tan tác. Chờ thư phòng môn lần thứ hai mở rộng ra, quản gia mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn liếc mắt một cái, thường tới nhiếp chính vương phủ nghị sự vài vị chúng thần top 5 top 3 kết bạn nối đuôi nhau mà ra Biểu tình cùng trước đó vài ngày không có gì khác biệt, vẫn cứ mỗi người đều thực ngưng trọng. Dung Quyết nói muốn tìm Âu đế phiên thoái, kia hắn một câu đi xuống, có rất nhiều phía dưới người nếu muốn phá đầu như thế nào đem việc này làm được thông minh. Rốt cuộc, Dung Quyết lại không phải muốn hại Âu đế, lời trong lời ngoài chỉ là muốn vì khó hắn, cái này tay liền không thể quá tàn nhẫn, nhưng đồng thời lại không thể quá nhẹ, Tiêu rất nhiều người đều tưởng trong đầu. Mỉm cười nhìn theo này nhóm người nhất nhất rời đi sau. Quản gia mới quay đầu lại dùng nhẹ nhất lực đạo cầm khởi trên bàn thảo mánh, hướng trong thư phòng đi đến. Dung quyết dựa vào thư phòng ghế dựa, trên mặt vẻ tươi cười cũng không có. Hắn đều ý bảo mọi người tìm ấu đế vài thiên phiền thoái, như thế nào tiết ra hòa vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Nay không nên à, tiết Gia hòa không luôn là một bức vì tiết thức cái gì hủy khuất đều có thể nuốt đến đi xuống tư thế sao. Chẳng lẽ là nàng đã đoán được hắn ý đủ, mới án binh bất động, lấy tỉnh chế động. Dung quyết nghĩ đến trong lòng bực bội. Sau này mở rửa, ghế rửa phát ra cây báng một tiếng vang lớn, đem đi đến cửa phòng chỗ quản gia hoàng sợ, chủ tử. Dung Quyết liếc hắn một cái, mặt vô biểu tình, chuyện gì? Tây đường viện đưa tới quản gia đánh cái nói lắp, đưa tới lễ. Dung Quyết lập tức đem ở giữa không chung lung lay ghế rửa đi phía trước một áp, lại là len ken một tiếng, tặng cái gì? Quản gia vẻ mặt ngưỡng hiệu, tiến lên vài bước, đem trong lòng bàn tay cất giấu thảo mánh đặt ở Dung Quyết trước mặt xa bàn mặt trên. Kêu nhìn như là nhà ai ba tuổi tiểu hài tử rơi xuống thảo mãnh cùng mang theo đào quang kiếm ảnh xa bàn đặt ở cùng nhau, quả thực như là cái chê cười. Dung quyết, quản gia, hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói, lục doanh nói, đây là trưởng công chúa thân thủ làm, lại làm nàng đưa tới cho ngài. Dung quyết sắc mặt hảo vài phần, hắn mang theo hai phân ghét bỏ mà đem thảo mánh méo lên tới, đôi mắt đôi mắt mà nhìn một lát, như cụ ghét bỏ mà ném tới trên bàn, ba tuổi tiểu hài tử đều không cần ngọn ý. Quản gia lặng lẽ dùng dư quang liếc liếc kia phiên ngã xuống đất châu chấu, trưng cầu mà xin chỉ thị, ta lấy ra đi lặng lẽ ném. Vừa dứt lời, Dung Quyết nâng mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quản gia trong lòng tức khắc hiểu rõ, hắn im bặt không nhắc tới Thảo Mánh sự tình, tìm cái lấy cớ liền xoay người cáo lui, biến nhấc chân bước ra thư phòng cảnh cửa chửi thầm: này hống tiểu hài nhi dùng chiêu số thế nhưng thật là có dùng, tiên đế cùng Dung Quyết đối chọi gây gắt nhiều năm như vậy thật là đi làm đường. Chờ quản gia tiếng bước chân xa đến Dung Quyết thính lực đều bắt giữ không đến khi, hắn mới đưa trong tay hồ sơ ném tới một bên, một lần nữa dôi tay đem hoành oai ngã vào trên bản thảo manh phụ chính. Tiết ra hòa còn ở thảo mãnh đôi mắt bộ vị vẽ hai cái điểm đen, Dung Quyết cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ sau một lúc lâu, từ trong lỗ mũi bài trừ một tiếng hừ lạnh, tầm mắt ở trong thư phòng dạo qua một vòng, xoay người đem chính mình sau lưng một trô giá sách sửa sang lại ra một, đêm này chỉ cùng hắn thư phòng hoàn toàn không tương xứng thảo mánh đặt ở ở giữa Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn an an tĩnh tĩnh tiểu châu chấu trong lòng không phải không có đắc ý, tiết gia hòa uy hiếp, rốt cuộc là kêu hắn bắt chẹn. Chỉ cần bắt tiết gia hòa bím tóc, căn bản không cần lo lắng nàng sẽ không chịu thua, không kỳ hảo, không nghe lời. Dung quyết ôm cánh tay thưởng thức này đơn sơ chiến lợi phẩm một hồi lâu, cảm thấy cùng đánh một hồi thắng trận cảm giác tương đi không có mấy, tiểu 15 phút sau mới lại ngồi trở lại chỗ ngồi, suy nghĩ lên, tiết gia hòa mới kỳ hảo như vậy một lần, hắn không thể như vậy tiện nghi nàng. Dù sao cũng phải kêu nàng lần này chặt chẽ nhớ kỹ, nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói, mới có thể xem như giáo hấn. Vì thế, Dung Quyết bưng lên cái giá không đi Tây Đường Viện, cũng không làm quản gia cấp Tây Đường Viện hồi một câu. Ngày thứ hai, Lục Doanh lại tới nữa Dung Quyết thư phòng ngoại, an ý mà đem giấu ở trong lòng bàn tay một con dế dao cho quản gia. Lần này khúc khúc dùng chính là bất đồng thảo diệp bệnh, còn cẩn thận mà cấp thượng sắc, thoạt nhìn vẫn cứ rất sống động quản gia thác ở trong tay đều cảm thấy nó tùy thời có thể kêu lên. Hắn biểu tình phức tạp hỏi lục doanh, trưởng công chúa chuẩn bị nhiều ít này đó lá cây. Lục doanh thật sâu mà nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Liên tiếp 7 ngày, tiết ra hòa mỗi ngày tay biên một con trùng điểu tẩu thú làm lục doanh đưa đi cấp dung quyết, 7 chỉ bộ dáng khác nhau tiểu ngoạn ý nhi một chữ bài khai đứng ở dung quyết phía sau giá sách chung, quả thực thấy được phải gọi sở hữu tiến vào thư phòng này người đều không thể bỏ qua.